Đối thượng phó hủ ghen ghét ánh mắt, dì thăng đem trúc tiết ôm vào trong ngực che càng nghiêm. Suy phó hủ cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng cảnh cáo nói tàng hảo, đừng làm cho người biết nó lai lịch, đã biết cũng đừng nói là cái gì. Dứt lời, phó hủ ôm phó tuệ, dẫn đầu đi ra giường nằm gian. Dì thăng nhìn phó hủ bóng dáng, đôi mắt ám ám, hởi bỏ quân áo khoác nút thắt, đem trúc tiết trang ở bên trong nội trong túi, bước nhanh theo đi lên. Đại nương phó hủ cong lên đăng lung quả, nhắc tới nhân sâm hoa, cảm ơn s Ly hạ trạm còn có hơn 1 giờ, ngài không để phòng ngủ tiếp một lát. Ta họ tần, kinh thị người, ở tại Hồng Kỳ ngõ nhỏ 78 Hào Lao Thái Thái sở sở phó tuệ tay nhỏ, ngày nào đó đến kinh thị, nhớ rõ tới ra chơi. Phó Hủ gật gật đầu, ôm phó tuệ xoay người chiều bọn họ trụ địa phương đi đến, dì Thăng để lại hai người trông coi Đồng Lan Lan, mang theo Vương Lâm theo đi lên. Tới rồi địa phương, Phó Hủ chỉ chỉ Đồng Lan Lan trụ hạ phu, "Cha đi." Dĩ Thăng phất tay phẩy phẩy không khí, dùng mê dược Lâu như vậy hương vị còn không có tán xong có thể thấy được dùng lượng không nhỏ. Nghĩ, gì thăng đối vương lâm phân phó nói đem trước sau cửa sổ mở ra. Trẻ tuổi tiểu hỏa hơi một ngạch đầu, bay nhanh mà kéo ra trước sau cửa sổ. Bên ngoài không biết khi nào hạ tuyết, theo cửa sổ mở ra, do cuốn đông tuyết sắc bén mà quát tiến vào. Phó hủ đột nhiên đánh cái dùng mình, buông đăng lung quả, trậu hoa, xả chăn đem phó tuệ một bọc, nhét ở bọn họ chỗ nằm thượng, sau đó giúp đỡ xem kỹ nổi lên phụ cận mấy cái giường nằm gian tình huống Một lát sau, ba người tụ, dì thăng hỏi Vương Lâm cùng phó hủ nói thế nào. Vấn đề lớn không có phó hủ tiếp phiến bông tuyết nơi tay, hạ nhiệt độ, vẫn là lộng điểm nước, đem bọn họ đều đánh thức đi. Đừng trong lúc ngủ mơ đông lạnh chứ. Việc này, dì thăng giao cho Vương Lâm đi làm. Hắn cùng phó hủ tắt nắm chặt thời gian, điều tra hạ đổng lan lan đồ vật, thực mô liền đem nàng mang tay nải cùng phô hạ sọt tre lục xoát ra tới. Acid nỉ chịu can phủng sọt tre trảo ra màu trắng kết tinh, dì thăng đống nhiên cả kinh. Phó tuệ mặc vào áo khoác, từ phía trên bò xuống dưới, để sát vào hiếu kỳ nói acid nỉ chế gan là cái gì. Phó hủ triển khai trong tay thân phận chứng minh, thuận miệng đáp thổ thuốc nổ chủ yếu thành phần. Thuốc nổ là cái gì? Chính là phanh một tiếng, có thể đem đồ vật nổ bay tạc toái ngoạn ý nhi. Phó hủ di thăng không ủng hộ nói ngươi nói cho nàng chuyện này để làm gì. Đương nhiên đến nói cho nàng, vạn nhất nàng về sau tái ngộ đến, nó không kéo kỹ mà hoa căn que diêm ném ở mặt trên làm sao bây giờ. Dì thăng nhờ ở trong không khí độ dày, đạt tới 515 phạm vi, nộ minh hỏa mới có thể phát sinh nổ mạnh. Ngươi như thế nào biết, quả quả về sau gặp được không phải là loại tình huống này, không phải phó hủ buồn lo vô cớ, mà là tham khảo phó tuệ lần này đi ra ngoài sở mang đồ vật quý trọng trình độ. Thử hỏi nhân sâm, đăng lung quả, hoa nhưỡng, nào giống nhau lấy ra tới không chịu người mơ ước. Dì thăng, hảo đi, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Quả quả phó hủ từ đâu thăng trong tay méo lên một cái hạt. Giảng giải nói ở phong bế không gian nội, qua lại chạm vào nhau nó cũng sẽ nổ mạnh. đương nhiên, tiền đề là lượng nhiều. Phó tuệ ở hắn giải thích hạ, lại tiếp hợp chính mình lý giải, xác nhận nói cái gọi là nổ mạnh, này như thế, tựa như sẽ đánh, đúng không? Đối dù sao này kết quả đều là tan xương nát thịt. Phó Hủ rơ rơ lên trong tay trăng giấy, đối gì thăng nói đồng lan lan, Tân vệ nhà máy điện kế toán, cha đi, hướng thâm mà đào. Hôm nay nếu không phải đánh bậy đánh bạ mà bởi vì nhân sâm. Lục xoát ra này sọt acid nỉ Tri an, chờ nàng mang tiến nhà máy điện, này kết quả có thể nghĩ. Còn có tên kia nam tử, nhân sâm từ trên người hắn không thấy, hoặc là bọn họ còn có đồng lõa, hoặc là đó là gặp tương đối một bên khác thế lực. Chủ nhân tiểu tấn cuốn nhân sâm khẽ không thanh mà bỏ tiến vào. Anh anh, Phúc bảo, ngài mau đem ta loại tiến trong đất, ta mau khô chết, nô ta mệnh sao liền như vậy khổ nga. Phó tuệ bị nàng rong dài đến não nhân đau, không khỏi đè đè huyệt thái dương chậm rãi chiều bọn họ sở tại xê dịch chân, lại xê dịch chân, làm bộ không phát hiện đã khiến cho mấy người chú ý mà tiến đến tiểu tấn trước người, khom lưng đem nhân sâm tiếp ở trong tay. quả quả phó hủ rút ra nàng trong tay nhân sâm, móc ra túi sách đèn tin nến lượng, chiếu hướng trên mặt đất tiểu tấn. ta nói ngươi trên cổ tay vòng tay sao như vậy xinh đẹp, nguyên lai là điều con rắn nhỏ a. bắt tay đèn tin ngậm ở trong miệng, phó hủ nhéo tiểu tấn đầu, vẻ ra hắn miệng, hàm răng có độc sao? không có phó tuệ cùng tiểu tấn hơi banh thân mình chờ đợi tuyên án trên đường một một đường đồng hành tới rồi kinh thị còn muốn hắn hỗ trợ tìm ra ra tiểu tấn tồn tại không có khả năng vẫn luôn đạt mượn này làm hắn lộ trước mặt người khác là bọn họ cộng đồng thương lượng kết quả không thấy được đi phó hủ một tay kêu cử cử nhân tham nếu ta đoán không tồi nhân sâm hẳn là con rắn nhỏ cắn vượng nam từ sau đoạt lại đi phó tuệ tiến lên nâng tiểu tấn thân mình phó hủ biểu tình khó lường mà buông ra tay tiểu tấn dừng ở phó tuệ trong lòng bàn tay tự động lại bàn ở nàng trên cổ tay Nó kêu tiểu tấn, hàm răng chỉ có hơi lượng độc tố, cắn không chết người, chỉ có thể làm người lâm vào ngắn ngủi vượng mê, xong việc cũng không bất luận cái gì di chứng. Nói mấy câu gian, dì thăng cũng nhìn ra rất nhiều vấn đề. Một vị này kêu quả quả nữ hải cùng phó hủ cũng không thủ, ít nhất không có quen thuộc đến lẫn nhau biết nông nỗi. Nhị vô luận là chính mình trong lòng ngực trúc thiết, vẫn là phó hủ trong tay nhân sâm, trên mặt đất một khắc buồn không biết gì đó thực vật, đều thuộc về trước mắt quả quả. Tam đường đi thượng vượng mê nam tử. Không phải thương ở đồng bạn hoặc là đối địch phương Tây, mà là bị quả quả trên cổ tay con rắn nhỏ cắn. Bốn vị này kêu quả quả nữ hải, thân phận không đơn giản. Nghĩ đến thế nhân đối nam ẩm, bác quan y dìa dược tôn sùng, dì thăng nhỏ giọng hỏi phó hủ nói quả quả là miêu gia, vẫn là quan gia hoa hoa. Phó hủ cởi bỏ trầu hoa bên ngoài tay nải khấu, rút ra chủy thủ đem nguyên lai hố đào đại, đem nhân xâm vùi vào đi, sau đó lấy ra túi sách quân dụng ấm nước, cấp gióp chút thủy, một lần nữa bao hảo. Không nghe ta vừa rồi kêu nàng sao, tống quả quả tròn nên phó hủ đứng dậy nhìn hắn, nhàn nhạt nói nàng cùng nhà ai cũng không dính biên, có cái gì tiểu tâm tư, đều cho ta thu hồi tới. Dì thăng thu hồi dừng ở nhân sâm thượng ánh mắt, hai mắt lộ ra mặt bi thương ai tịch, minh bạch. Không có trên người bước người tầm mắt, nhân sâm phương nghĩ mà sợ mà nghẹn ngào nói ô phúc bảo, hắn tưởng đem ta cắt miếng, anh anh, thật là đáng sợ. Phó tuệ mở ra tinh thần lực nhìn nhìn hắn tướng mạo, trả lời hắn muốn ngươi là vì cứu người. Ngươi thật không suy xét cho hắn chút căn cần sao. Nhân sâm nhớ tới trong trí nhớ một lần đoạn cần thống khổ, đồng nhiên run lập cập, ta, ta sợ, đau quá. Kêu hành đi, vật các có trí, phó tuệ cũng không miễn cưỡng. Phó tuệ lôi kéo dì thăng áo khoác tung túng. Dì thăng đỡ đầu gối cong hạ eo, quả quả, có việc sao. Trúc Tiết Trang chính là ngộ không nhưỡng bách hoa tiểu sợ hắn không rõ. Phó tuệ giải thích nói ngộ không, là trong núi một con khỉ. Bách hoa tiểu trộn lẫn hợp vài loại quý trọng dược liệu. Này dược hiệu không thể so nhân sâm kém. Tường Lan cho nàng trang tam trúc tiết bách hoa cửu là sau lại ủ, vô luận là phối phương vẫn là dữ liệu, phó tuệ đều cấp trải vượt quá, duy nhất khuyết điểm chính là ủ thời gian có điểm đoạn, chỉ có thể xem như trung phẩm. Bất quá liền tính như thế, nghiêm túc nói đến, này dược hiệu tổng hợp tính tới nói so nhân sâm còn muốn nâng cao một bước. Ý của ngươi là gì thăng không dám tin tưởng mà nắm chặt trong lòng ngực trúc tiết, nhẹ thở gấp nhìn về phía phó hủ. Phó hủ móc ra chính mình kia phần lại lấy ra phó tuệ đêm qua uống chống không trúc tiết hướng trong cấp độ điểm người trong không khí mùi hoa di thăng run rẩy tay nhận lấy tiến đến bên môi nhẹ nhàng nhấc cẩu di thăng chậm rãi nhắm lại mắt đoan trường dưới tình thế cấp bách trở về vương lâm kêu ra hắn chân thật sưng hô thế nào có thể cứu tiểu dư sao di thăng cái gì cũng chưa nói đem trúc tiết đưa cho đối phương ý bảo hắn uống một ngụm chân chờ nháy mắt vương lâm đem dư lại một chút đảo vào trong miệng hắn mới vừa cùng di thăng từ biên cảnh lại đây Nguyệt trước kia chẳng, gọ sát thân chung hai thương, miệng vết thương đến nay còn không có khỏi hẳn, uống xong bách hoa tiểu sau thể hội so gì thăng con thân. Xúc lên quần áo, hắn nhịn không được bắt đem tê ngứa thương chỗ, vung ra tay, đầu ngón tay treo phiến ngày hôm trước mới vừa kết bảy, ngơ ngẩn mà mơn trớn vải hạ kia nói chân nhăn phấn nộn ra thịt, trẻ tuổi quân nhân ôm chúc tiết hướng trên mặt đất một ngồi xổm, ô ô mà khóc lên, tiểu dư được cứu rồi, ô hắn được cứu rồi. Phó hủ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là một chân đá qua đi, cấp miệt Ngươi muốn đem người đều đưa tới sao không gặp trên dưới phô mới vừa bị hắn dùng thủy đánh thức người, đều đã thăm dò nhìn lại đây. Phó Tuệ đầu ngón tay một vãn, thiết cái kết giới, đối dì thăng trịnh trọng nói gần chết giả, uống sau có thể hộ này tâm mạch. Nhớ kỹ, dùng để uống sau, ở trong lòng mặc niệm ngộ không tên, cùng hắn chân thành địa đạo một tiếng tạ tín ngưỡng tích lũy, đối ngộ không tới nói, cũng là một loại tu hành. Ân ân tuy không rõ này dụng ý, dì thăng lại nghẹn ngào ghi tạc trong lòng. Dì thăng mang theo thủ hạ dẫn theo đồng lan lan đồ vật đi lên, đem trên người quần áo khoác ởi, để lại cho quần áo đơn bạc phó tuệ. Phó hủ xoay người đóng lại một phiến phiến cửa sổ, vế lên phó tuệ lại đem nàng nhét vào ổ chăn, còn có nửa giờ mới có thể tiến trạng, nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát. Thấy phó tuệ hợp mắt, phó hủ thu thập nổi lên hai người tay mải, đồ vật quá vụt vặt, mang theo không tiện. Mặt khác chính là, thời tiết thay đổi, hắn sợ nhân sâm cùng đăng lung quả không chịu nổi bên ngoài giá lạnh, cấp đông lạnh hỏng rồi. Mở ra chính mình bao vây, phó hủ lấy kiện áo kép cùng một kiện hơi hậu quân đâu áo khoác, đem đăng lung quả cùng nhân xâm hệ ở bên nhau, dùng quần áo đem các nàng bọc đến kín mít, không lộ một chút khe hở. Sau đó hắn đem phó tuệ trang quần áo tiểu tay mải, túi sách, cùng với thức ăn túi cùng chính mình bao vây xác nhập, rót vào cùng nhau. Xe lửa thực mau xử vào tân vệ nhà ga, phó hủ đem dì thăng lưu lại quần áo khoác mặc ở trên người mình, đem phó tuệ bọc tiến áo khoác, khấu thượng nút tử, lại buộc lại cái dây lưng ở bên ngoài. Sau đó dẫn theo hợp thành tay nải cùng đăng lung quả, nhân xâm hướng cửa di động. Cùng chi đồng thời, tân vệ ga tàu hỏa triệu trưởng ga, buông trong tay điện thoại, đối một bên nhân viên công tác phân phó nói đi thôi, dẫn người canh giữ ở các ga trạm khẩu cùng đợi xe thính, cần phải tìm được không chín mễ tả hữu, người mặc màu đỏ tiêu tốn y li, màu xanh lục hoa quần, ôm ấp hai cái chậu hoa mắt to trắng non nữ hoa. Một chân đạp hướng mặt đất, tuyết độc mạn qua chân cổ, phó hủ giật mình linh đánh cái dùng mình, ngửa đầu nhìn bay múa lông lống đại tuyết. Không khỏi mà nhăn chặt mi. Phó tuệ lột ra cổ áo, to mò mà hướng ra ngoài nhìn lại. Đừng áo, mau đem đầu xúc đi vào. Phong cũng không xa mặt biển một đường thổi qua tới, sắc bén tựa đao, đừng nói quả quả tiểu nộn mặt, chính là hắn, đều cảm thấy hai má bị cắt đến sinh đau. Không dám ở bên ngoài dừng lại, phó hủ bước nhanh hướng ra trạm khẩu đi đến, gặp được nghiêm trai nhân viên công tác, hắn còn cho là gì thằng cùng phía dưới lấy được liên hệ, ở bài tra đồng lan lan đồng loa đâu. Phó doanh trưởng nhân viên công tác đem giấy chứng nhận trả lại, to mò điệu điểm điểm hắn cổ khởi bụng to, người này?" Hắn nói còn chưa dứt lời, Phó Tuệ một con thịt mုံ mút tay nhỏ rũa ra tới, tùy theo lại lộ ra một đôi mắt đen láy, giống như mà nhìn hắn chớp chớp, manh đến nhân viên công tác một lòng mềm mại như nước. Chê cười, "Đây là ta chất nữ quả quả, không nghĩ tới đột nhiên biến thiên, nàng quần áo đơn bạc, bất đắc dĩ đem nàng khóa lại áo khoác." Nhân viên công tác trên dưới đánh giá hạ trong tay hắn, hai cái bọc quần áo đại bao. Phất đem thổi tới trên người trên vai tuyết, xuất phát từ nghiêm cẩn vẫn là hỏi một câu ngài ra chất nữ thật đáng yêu, bao lớn rồi. Phó hủ đánh giá hạ phó tuệ thân cao, 4 tuổi dưới. Tuổi, hành lễ đều không khớp, nhân viên công tác hướng bên cạnh nhường nhường, đợi xe đại sảnh điểm trậu than, ngài mau mang hải tử vào đi thôi. Vào đại sảnh, xếp hàng mua đi kinh thị vẽ xe lửa, phó hủ lại bước nhanh đi trưởng ga văn phòng, trước đây đánh quá vài lần giao tế, lẫn nhau sớm đã quen biết. Phó doanh trưởng, mau mau. Mau tiến vào triệu trưởng ga nói, tầm mắt đối thượng hắn bụng, ngẩn người. Trong phòng thiêu bếp lò ấm áp một mảnh, vòng qua triệu trưởng ga, phó hủ đem bao vây đặt ở một bên trên bàn trà, thổi bỏ dây lưng y hiền nút, thả phó tuệ trên mặt đất, dặn dò nói hoạt động hạ tứ chi. Thấy phó hủ đại biến người sống vừa ra, triệu trưởng ga hiếm lạ đến không được, nơi nào quải tới hoa hoa giờ khắc này, hắn căn bản không đem phó tuệ cùng Tống khải hải tìm kiếm nữ nhi liên hệ đến cùng nhau. Cái gì quải tới, ta chất nữ tông quả quả tới quả quả kêu triệu thúc thúc, làm hắn đảo lễ gặp mặt. Phó tuệ vội nghe lời mà đem tay nhỏ một quán, triệu thúc thúc hảo. Tống quả quả không họ phó, kia liền không phải phó ra hài tử. Không thiếu cùng quân nhân giao tiếp triệu trưởng ga, trong lòng suy đoán, phó hủ sợ là nhận nuôi cái nào chiến hữu cô nhi, người A triệu trưởng ga vô ngữ mà lắc lắc đầu, không phải là chuyên môn mang hài tử, tới thảo lễ gặp mặt đi tiền bao mở ra, triệu trưởng ga triệu trương đại đoàn kết đặt ở phó tuệ trong tay. Phó hủ tới mượn điện thoại mượ Triệu trường ga chỉ vào điện thoại làm thỉnh, sau đó tị hiểm mà ra cửa. Cầm lấy điện thoại, phó hủ đánh cho chính mình thượng cấp, đầu tiên là báo cáo nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, lại cho chính mình thỉnh cái nghỉ dài hạn. Suy xét đến phó ra hai lão ở kinh thị nháo kia vừa ra, thượng cấp thuận miệng liền đáp ứng rồi. Âm một tiếng, cuồng phong cuốn bông tuyết vô vào cửa sổ thượng, phó hủ bông điện thoại tay một đốn, nhìn dưới lầu trên mặt đất càng tích càng hậu tuyết, do dự một cái trước mắt, lại thuần thục mà bắt cái dây số. d Lý gì, ta là phó hủ, triệu ca ở sao? Tiểu hủ à, triệu dễ hắn không ở nữ tử nói xong, dường như nghe được cái gì, vội nói, Nga, ngươi chờ một chút, ta nghe được xe thanh. Một lát sau, điện thoại bị một lần nữa tiếp khởi, một đạo khàn khàn giọng nam truyền tới, tiểu hủ, ngươi tìm ta. Trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Triệu ca, ta tìm được rồi phó hủ đem điện thoại đặt lên bàn, ngón tay điểm mặt bàn chậm rãi gõ lên, tùy theo một tổ mù tư mã điện báo truyền qua đi. Phó hủ đẹp nặng kích động cảm xúc, triệu dễ tận lực bình thản nói ngươi hiện tại ở đâu. Tân vệ ga tàu hỏa. Phó hủ nói, nhìn về phía bên ngoài lượn vòng đông tuyết, tuyết hạ thật sự đại. Xe lửa phó hủ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, sợ là muốn chết chút. Còn có một loại khả năng, bị nốt tại đây. Triệu dễ, phụ thân ngươi căng không được hai ngày quan duy nói lại lần nữa ở bên thai văng lên. Triệu dễ hung hăng mà lau mặt, tiểu hủ, không thể lợi, ta đây liền phái người lái xe đưa ngươi trở về. Phó hủ bên này mới vừa lui phiếu, triệu dễ phái người liền tìm lại đây, hai bên gặp mặt, đều bất giác ngần ra, tới không phải người khác, đúng là gì Thăng Vương Lâm. Phó doanh trưởng trẻ tuổi quân nhân túi chào nói, Vương Lâm hướng người báo danh. Phó tuệ ở phó hủ trong lòng ngực mấp máy lột ra cổ áo, hướng Vương Lâm nết miệng cười cười. Vương Lâm căng chặt sắt mặt, lập tức nhu hòa xuống dưới. Phó hủ vây vây tay, lại không phải ở bộ đội, không cần như vậy chính thức, tùy ý điểm. Dứt lời, quân dụng nước, cơm. Tính cả một chồng tiền giấy cùng nhau đưa qua, đuổi thời gian, nhiều mua chút thức ăn tới. Vương Lâm tiếp nhận ấm nước, hộp cơm, chống đẩy tiền giấy, triệu quân trường giao đãi, hết thảy phí dụng nhớ trướng, quay đầu lại hắn ra. Các ngươi có cái gì ăn kiêng sao hoặc là quả quả có cái gì muốn ăn? Phó tuệ lắc lắc đầu, phó hủ gọi điện thoại không có tránh nàng, nghe lời nghe âm, nàng nhiều ít đoán được chút, bọn họ muốn đuổi thời gian đi kinh thị cứu người, như thế khẩn cấp dưới tình huống. Nàng nào còn có thể tùy hứng mà nói cái gì yêu cầu. Phó Hủ chịu mến mà che che phó tuệ lạnh leo khuôn mặt nhỏ, đối Vương Lâm nói hộp cơm đánh chút nhiệt canh, quả quả mang có bình thịt vụn, ngươi nhiều mua chút màn đầu. Quả quả mang đến cũng có màn đầu, chỉ là lại lạnh lại ngạnh, như vậy Lãnh Thiên vẫn là ăn chút nóng hổi tương đối hảo. Thiên Lãnh sợ đồ ăn không tới trên xe liền lạnh, Vương Lâm đem rót nhiệt canh cùng thủy hộp cơm ấm nước, cập mới ra nồi màn thầu đều khóa lại quần áo khoác. Chờ tới rồi trong xe cởi bỏ quần áo khoác. Trên người hắn đều bị năng đau. Trong xe thả hai giường chăn tử, một giường phó hủ dùng để bao nhân sâm cùng đang lung quả, một khắc giường cái ở phó tuệ trên người. Tiếp canh, phó hủ trước cấp phó tuệ tiểu tâm mà huýt chút, sau đó bẻ ra màn thầu lau thịt vụn, dùng giấy dầu lót làm nàng phùng ăn. Vương Lâm mới vừa triệu hồi tới, đối tân vệ lộ trình không thân, phó hủ nhanh chóng ăn cơm sáng, tiếp Vương Lâm trong tay xe, đem hắn đuổi tới mặt sau cùng phó tuệ ngồi ở cùng nhau. Thừa dịp đại tuyết mới vừa hạ không lâu, Trên đường còn không có kết băng, phó hủ giẫm lên chân ga ở quốc lộ thượng tiêu lên. Bung đại khí tượng điện thoại, triệu dễ hoảng hốt mà đẩy ra thư phòng môn, đứng đó một lúc lâu, mới có loại chân thật cảm, tìm 10 năm hơn đăng lung quả tìm được rồi, phụ thân được cứu rồi. Bung mặt, nước mắt theo khe hở ngón tay trượt xuống dưới. Phương Đình nghe được dưới lầu động tĩnh, biết trượng phu đã trở lại, ngạnh chống bò lên, lý dị nàng đánh giá vòng đại sảnh các nơi, triệu dễ đâu. Lý dị bung trong tay chổi lông gà chiều thư phòng phương hướng chỉ chỉ nhỏ giọng mới vừa tiếp phó hủ điện thoại ta xem biểu tình có chút không đúng phó hủ gọi điện thoại có thể có chuyện gì không phải là vì phụ thân hắn phó tử tiện cầu tình đi quan hệ nghĩ đến phó tử tiện tình huống hiện tại phương đình nhấp môi có chút không vui lão gia tử nằm ở bệnh viện liền mấy ngày nay sự ai còn có tâm tình quản phụ thân hắn như thế nào là phó tử tiện là công công một tay để đi lên thủ hạ hắn đã xảy ra chuyện nhà mình buồn hẳn là cứu vấn đề là công công đã ở vào bệnh tình nguy kịch Một khi hắn không có, ai còn có tinh lực đi tranh phó ra kia than nước đủ. Gõ gõ phương đình gõ gõ thư phòng môn, nhẹ giọng nói triệu dễ, lý gì làm cơm sáng, ngươi ra tới ăn một chút gì đi. Đợi sẽ không thấy tiếng vang, phương đình nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, tống lao cùng tiểu vũ cơi xe lửa, 9 giờ đến trạm ngươi không chuẩn bị đi tiếp sao. Triệu dễ sờ mặt, thật dài mà phun ra khẩu chọc khí, mở cửa đi ra, đình đình, ta phải về bệnh viện một chuyến, tống lao cùng tiểu vũ nơi đó ngươi đi tiếp, lý gì Phó hủ trở về muốn ở nhà ở vài ngày, ngươi thu thập gian phòng cho khách cho hắn. Hắn trở về vội vã tiếp điện thoại, trên người áo khoác không thoát, giao đại xong việc, nắm lên ném ở trên bàn trà chìa khóa xe, liền ra cửa. Lý gì liếc mắt Phương Đình căng chặt sắt mặt, thật cẩn thận nói đình đình, phòng thu thập sao. Phương Đình cắn môi nhắm mắt, nhẫn nại nói thu thập đi. Dứt lời, Phương Đình cầm lấy trong nhà điện thoại, đánh tới tống ra. Triệu dễ mở ra xe dịp tới rồi quân ý ghề viện. Đóng sầm cửa xe liền vội vàng mà chạy lên lầu sông vào quan duy văn phòng, quan bá phụ. Quan duy bung trong tay ca bệnh, thấy triệu dễ bay nhanh mà đóng cửa lại, đứng ở trước mặt, run run môi nửa ngày nói không nên lời một câu. Không khỏi nhướng mày, ta mới từ phụ thân ngươi trong phòng bệnh ra tới, lao thủ trưởng còn có thể căng hai ngày. Không có đăng lung quả phối dược, lại nhiều, hắn cũng không có thể ra sức. Tìm xem đến đăng lung quả. Quan duy sững sốt một lát, đào đào lỗ thai, ngươi nói gì ta giống như không nghe rõ. Càng có rất nhiều không dám tin tưởng. Tìm được đăng lung quả, tiểu hủ tìm được đăng lung quả. Quan Duy hoắc một chút đứng lên, kích động nói thật sự. Triệu dễ điên cuồng mà gật đầu. Hữu quyền một phen tạp tiến tay trái tâm, Quan Duy cầm lòng không đậu mà kêu một tiếng hảo. Đồ vật đâu, hiện tại ở đâu? Đã ở tân vệ trở về trên đường. Quan Duy bước đi đến phía trước cửa sổ, rút ra then cài cửa, đẩy ra cửa kính. Gió cuốn đông tuyết lập tức gập vào trước mặt, tân vệ bên kia có phải hay không cũng tại hạ tuyết Là triệu dễ nói dạng sáng 4 giờ bắt đầu hạng, đến nay không đỉnh. Xe lửa trễ chút, ta gần đây phái chiếc xe. Đại khí tượng bên kia nói, buổi sáng 11 giờ nhiều đến buổi chiều một điểm chi gian, có hơn một giờ đỉnh tuyết kỳ ta chuẩn bị thân điều quân dụng phi cơ. Quan Duy gật gật đầu, trịnh trọng nói muốn mau. đang lung quả mang về tới sau, không thể trực tiếp dùng, còn muốn cùng bất tử người dơm tham chờ dược, đồng loạt phối chế thành hoàn, mà cái này phối dược thời gian, ít nhất cũng muốn 5 cái giờ. cùng chi đồng thời Buông điện thoại đỗ nhược, thúc giục trưởng phu nói đừng nhìn, nhanh lên ăn cơm đi. Tống trưởng kỳ buông báo chí, một bên hướng bàn ăn đi, một bên hỏi ai điện thoại. Phương Đình đánh tới, hỏi chúng ta đợi chút, muốn hay không cùng đi ga tàu hỏa tiếp lao ra tử. ân tống trưởng kỳ bưng lên chén uống lên khẩu canh, cầm lấy màn thầu liền trên bàn một phần kim chi ăn lên, phó tuệ phòng thu thập hảo sao. Đỗ nhược gắp đồ ăn tay ngừng như vậy một giây, tùy theo dường như không có việc gì nói thiên lãnh, hai tử con nhỏ. Làm nàng cùng cha ở cùng một chỗ không hảo sao. Tống trưởng kỳ đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, lắc lắc đầu, không được. Khải hải gọi điện thoại ngươi không nghe sao, tiểu gia hỏa một người trụ thói quen. Dứt lời phương tựa phát giác thê tử thần sắc không đúng, sao đệm chăn không đủ, vẫn là cái gì trong nhà sự, hắn rất ít quảng, thật đúng là không biết chăn có đủ hay không, thiêu bếp lò than nhiều hay không. Không phải. Đỗ nhược gắp chiếc đũa trứng gà, bỏ vào tống trưởng kỳ trong chén, ôn nu nói này không văn hảo mau trở lại. Ta nghĩ Têu quên tử lại đây ở vài ngày, làm cho bọn họ hai bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Bang Tống trưởng Kỳ một ngụm đem màn thầu nhét vào trong miệng, lực trước búa, một khuôn mặt lanh đến cực kỳ, "Đỗ Nhược, bọn họ đánh kết hôn báo cáo sao?" "Này này không phải ngươi vẫn luôn nói, không có thời gian, trễ chút làm sao bằng không, nói không chừng năm nay nàng đều bế lên tôn tử." Đỗ Nhược biện Bạch Tống trưởng Kỳ căn bản là hoàn toàn đi vào nhĩ, đã không có kết hôn, chủ tiến vào tính sao lại thế này, ngươi không sợ người khác khua môi múa mép? ta còn ngại đổi phong bại tục đâu. Lão tống Đỗ nhược đều phải bị trượng phu vô lại hành vi, khí cười, ta gả cho ngươi hơn 20 năm, như thế nào liền không biết ngươi tốt như vậy mặt nhi đâu. Nói nhiều như vậy, không phải khí ta không đem phó tuệ đặt ở trong lòng trở thành thân chất nữ xem sao. Ngươi cũng không nhìn xem, 6 tuổi, mới 6 tuổi hài tử, lan lộn cái này kêu chuyện gì nhi vì ven đường tìm nàng, trượng phu liền cấp nhi tử lót đường nhân tình đều đáp đi vào, kêu ai, ai có thể trong lòng không điểm khúc mắt, Lật xe, thê tử biểu tình, Tống trưởng Kỳ xem đến thật thật, lập tức liền không có ăn cơm ăn uống, rút ra yên ngậm ở trong miệng bật lửa, thật sâu mà hút một ngụm, hắn chậm rãi phun ra vòng khói, nhàn nhạt, nhạt nói đỗ nhược, gần một năm thời gian, ngươi liền đã quên, đã quên ngươi trưởng phu ta này bệnh là ai cứu. Không có phúc bảo kia trương đùa bình an, nào còn có hắn Tống trưởng Kỳ hôm nay. Ném xuống riêng, Tống trưởng Kỳ đẩy ra ghế rửa đứng dậy, đi tới cửa một bên hướng trên người bộ quân áo khoác. Một bên nói ga tàu hỏa ta một người đi, phòng đằng không đặng tùy ngươi, lão gia tử ở kinh thị lại không phải không chỗ ở. A lão gia tử đặt ở trong lòng tiểu bà bối, há là người khác có thể chấm đãi, càng là người nhà, hắn chỉ biết càng thêm tức giận, ngụy sắp có khả năng dẫn phát gia đình chiến tranh, Tống trưởng kỳ không khỏi trà sát cao răng. Tiểu Đỗ, nhìn bảo mẫu kinh ngạc ánh mắt, Đỗ Nhược một lau mặt, mới phát hiện không biết khi nào, nàng đã là đầy mặt nước mắt. Hút cái mũi, Đỗ Nhược lung tung nói ta không có việc gì. Đồ ăn thu thập đi. Đinh linh linh. Đỗ Nhược lên lầu bước chân vừa chuyển, đi đến cao mấy bên cầm lấy mịt rổ phồn. Huy. Đỗ tỷ, là ta Chu Mân Quyên. Nga, Mân Quyên à, có việc sao Đỗ Nhược trong lòng may mắn, Tiêu quên tử tới trụ chỉ là chính mình lén tính toán, còn không có đối Chu Mân Quyên mẹ con rằng, ngươi nói. Hắc hắc, cũng không phải cái gì đại sự, bất quá không nói cho ngươi đi, nghĩ ngươi cùng tưởng làn quan hệ, trong lòng trách trí không đi. Ất nghe nàng nhắc tới nhị phòng, đố nhược mày nhỏ đến khó phát hiện mà những hạ, thần sắc gần có không kiên nhẫn. Chúng ta huyện cục đều chuyên khắp, nói khải hải cùng tưởng lan giống như bởi vì cái kêu nhận nuôi hài tử, náo đến chính túi bụi đâu, liền kém kêu la muốn ly hôn, ngươi xem ngươi làm tẩu tử muốn hay không cấp tưởng lan gọi điện thoại, an ủi an ủi. Têu ta nói, bọn họ cũng là nghèo lan lột, nhà mình lại không phải không có hài tử, cần gì phải tự tìm phiền thoái mà nhận nuôi một cái đâu. Cũng là ở tới trên đường, lao ra tử mới biết được. Phương Vũ phụ thân Phương Trình là lão thủ trưởng thời trẻ ở Dương Thành nhận Nước ghi, đưa ra đi hải tử. Giảng thật, cái kia niên đại, việc này không hiếm lạ. Nhiệm vụ trong người, mang theo hải tử không có phương tiện, rất nhiều quân nhân hoặc là đem hải tử phó thác cho địa phương đồng hương, hoặc là lựa chọn đưa cho người quen nuôi nấng. Cũng không biết trung gian đều đã xảy ra cái gì, liền lao ra tử quan sát, Phương Vũ đối lão thủ trưởng nhiều ít có chút khúc mắc. Hai người xuống xe, Tống Trường Kỳ, Phương Đình các mang theo người đón đi lên. Một phen Hàn Huyên đi bệnh viện. Lão thủ trưởng Lao Gia Tử nhìn nhiều năm không thấy lão thượng cấp, lão bằng hữu, không cấm đỏ mắt hùng, lão thủ trưởng, là ta, thừa vận, ta tới xem ngươi tuy là trong lòng có chuẩn bị, cũng thật đương nhìn thấy đối phương nằm ở trên giường, cốt gầy như tải, bất tỉnh nhân sự bộ dáng, Lao Gia Tử vẫn là khó chịu không thôi. Tống Thúc Triệu Dễ bước nhanh tới rồi, đỡ lấy Lao Gia Tử khuyên nhủ ngài đừng kích động, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đình đình Triệu Dễ phân phó thê tử nói: Chạy nhanh làm người cấp tống thúc cùng tiểu vũ lộng điểm ăn. Lao ra tử xua tay không cần, xe lửa thượng ăn qua cơm sáng. Như thế, triệu dễ liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía trầm mặc nho nhỏ thiếu niên, tiểu vũ, tới, làm đại bá hảo hảo xem xem ngươi. Thượng một lần xem tướng, vẫn là mấy năm trước. Phương vũ ngước mắt lẳng lặng mà nhìn thẳng hắn một lát, phương chậm rãi đến gần, đại bá. Ai triệu dễ khoa tay múa chân hạ hắn thân cao, trường cao cũng gầy, lần trước thấy. Tiểu gia hỏa trên mặt còn mang theo trẻ con phì, một đầu liền cười. Thượng còn thiên chân không biết nhân sự, hiện giờ đối hắn lại là lòng tràn đầy đề phòng. Phương lão gia tử có khỏe không? Phương Vũ gật gật đầu. còn hảo. Lão mà di kiên, lại hơn nữa thiên tính trung lạc quan cơ trí, lão gia tử sống được đảo còn tiêu sái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi triệu dễ vô vô Phương Vũ vai. Đại bá đợi chút đi ra ngoài một chút, ngươi lưu lại nơi này cùng ngươi bác gái cùng nhau thủ gia gia, hảo sao? Phương Vũ ngó mắt trên giường cả người cắm đầy cái ống lao nhân, lẩm bẩm nói hảo. Ba triệu kỳ được đến tin tức, vội vàng tới rồi, ngài ra tới hạ. Phương Đình Cả Kinh, kỳ kỳ ngươi như thế nào đã trở lại lao ra tử vượng mê trước có quy định, không cho phép triệu kỳ bởi vì chuyện của hắn, tự mình xin nghỉ thoát ly cương vị. Mẹ triệu kỳ hướng mâu thân hơi một gật đầu, không có làm giải thích. Triệu dễ trong lòng biết rõ ràng, định là hắn điều tạm phi cơ sự, bị nhi tử đã biết, tới, tiên kiến quá ngươi tống ra gia cùng tiểu Vũ. Tống gia gia triệu kỳ kính cái quân lễ, ngược lại duỗi tay ôm ôm Phương Vũ, nên hoan về nhà. Tiểu Kỳ đều lớn như vậy, lão gia tử nhìn trước mắt trẻ trung người, cảm thán không thôi, thời gian quá đến thật mau. Tống trưởng Kỳ không thể gặp lão gia tử thương cảm, cười chen vào nói nói tiểu Kỳ năng lực cũng không thấp đâu, Thượng Nguyệt mới vừa dẫn người phá hoạch cùng nhau văn vật buôn lậu án, thăng nhiệm thiếu tá. Văn vật buôn lậu, lão gia tử bất giác xoa nhẹ hạ lộ tai, sao như vậy quen tai đâu, như vậy cân nhắc một hồi, đảo cũng không có thâm tưởng. Cùng trong phòng trao hỏi, Triệu Dễ mang theo Nhi đi xuống lầu, như thế nào vẫn là như vậy hấp tấp bộ trộn, không nói một tiếng liền chạy trở về. Vì cái gì điều tạm phi cơ, có phải hay không ra ra dược có rơi xuống không trách Triệu Kỳ mẫn cảm nghĩ nhiều, ra ra đều như vậy, hắn ba còn đè nặng hắn đứa con trai này ở bộ đội không cho trở về, đảo có tư tâm ở phòng Tuyết Thiên điều tạm phi cơ, không phải ra ra dược, còn có thể có chuyện gì, làm hắn lấy công làm tư. Hành Á Triệu Dễ vui mừng mà nhìn nhi tử, đầu óc nhưng thật ra truyền mau Triệu kỳ nhấp miệng, không tiếp thu đề tài rời đi. Triệu dễ cũng không tính toán lại dấu, cái này thời tiết cười phi cơ, không khác đem nhân thân an toàn giao phó đi ra ngoài. Một khi hắn sẽ ra chuyện, hắn hy vọng nhi tử có thể đứng lên tới, ngươi phó hủ thúc thúc tìm được đăng lung quả, hắn trước mắt đang từ tân vệ lái xe chạy về, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Ta đi triệu kỳ đánh gãy phụ thân còn thừa nói, chém đinh chặt sắt nói ta đi. Không được, ngươi là trong nhà trưởng tôn. Ngươi vẫn là gia gia trưởng từ đâu Triệu Kỳ nghe phụ thân lạn lấy cớ, có chút buồn cười, lại đỏ hốc mắt, ta không có, có thể tiếp hồi tiểu Vũ, ngươi không có, chúng ta Triệu gia cùng với gia gia Liều mạng bảo hộ những người đó, đã có thể muốn hoàn toàn mà chỉ là suy nghĩ một chút, Triệu Kỳ liền nghẹn ngào phát không được thanh. Triệu dễ hung hăng mà lau mặt, có tâm phản bác lại biết nhi tử nói chính là sự thật, đi thôi 11 giờ 20 xuất phát, 12 giờ 45 phía trước, nếu là đuổi không trở lại, phi cơ cần thiết ngay tại chỗ rớt xuống. Là thủ trưởng cấp phụ thân kính cái lễ, Triệu Kỳ xoay người đi nhanh rời đi. Triệu Dễ nhìn chằm chằm nhi tử bối cảnh, cả người run đến lợi hại, hắn ở sợ hãi sợ hãi nhi tử sẽ một đi không quay lại. Phong tuyết sớm nhiễm, gió lạnh gào thét, trong xe độ ấm càng ngày càng thấp, Phó Hủ đỡ tay lái tay, chậm rãi đông cứng. Lại một trận gió tuyết nên diện tập tới, hồ phía trước cửa sổ pha lê, mông lung phía trước tầm mắt. Chi Lưu phanh ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phong ngựa. Phó Tuệ từ trong lúc ngủ mơ quăng ngã tỉnh. Hoãn Thế Thần mới phát hiện, nàng hiện tại là chân chiều thượng, đầu chiều xuống đất bị Vương Lâm hộ ở trong lòng ngực. Quả quả quả quả Vương Lâm các ngươi thế nào mắng nhẹ nhàng vừa động, phó hủ liền đau đến thay đổi sắc mặt, không xong, chân bị tập trụ. Phó Tuệ sơ soạn Vương Lâm bên ghế nhảy lên mạch bác, lại phiên phiên hắn đôi mắt, Vương thúc thúc đâm hôn mê, ta không có việc gì. Nhẹ nhàng mà hít hít cái mũi, nàng nghe thấy được mùi máu tươi, phó thúc thúc, ngươi bị thương. Ân, quả quả đừng sợ phó hủ một bên trấn an phó tuệ. Một bên nỗ lực mà hoạt động đông cứng thân mình, hoạt động hướng ra ngoài bờ. Chủ nhân thời tiết chợt đại biến, tiểu tấn không tự giác mà liền tiến vào ngủ đông. Âm vang lật xe thanh đem hắn đánh thức, lười nhác mà mấp máy hạ lại chưa từng trận mắt, làm sao vậy? Lật xe? Nga lật xe gì đó? Hắn căn bản không có khái niệm, cọ cọ phó tuệ, hàng hồ nói yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần biết hắn tập tính, phó tuệ sờ soạng đầu của hắn, tiếp tục ngủ đi. Tránh ra vương lâm vượng mê chung còn ôm cánh tay của nàng. Phó tuệ một bên chiều thượng bò, một bên tại ý thức hỏi đăng lung quả, nhân sâm, các ngươi thế nào? Anh anh, Phúc Bảo, ta hoài đổ, hơn nữa hảo lãnh, trên đầu nộn diệp đều đông cứng. Ta từ nhỏ ở Hàn đàm biên lớn lên đăng lung quả nói như vậy thời tiết, ta nhưng thật ra cảm thấy thực hảo, thực thoải mái. Liên quan trong thiên địa linh khí đều càng thêm tinh thuần lên. Ân, người nọ tham ngươi chờ một lát hạ. Môn bị đông cứng, phó tuệ đẩy hai hạ không đẩy nổi, không khỏi tăng lớn lực độ. Sau đó, Liền nghe răng rắc loàng soảng, cửa xe bị nàng đẩy bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, gió cuốn đông tuyết đập vào mặt thổi tới, mê nàng mắt, đông lạnh thấu trên người nàng quần áo. Giật mình linh đánh cái dùng mình, phó tuệ vội vận chuyển công pháp, vụ lực phúc thân ngăn cách không chỗ không xâm hàn khí. Quả quả phó hủ cả kinh nói cửa xe như thế nào rất so bên ngoài, trong xe buồn còn có chút nhiệt khí, cái này hảo, âm hai mươi mấy độ, hắn lại không bỏ dậy, đem xe đẩy khởi chạy nhanh tới tiếp theo cái thành thị hoặc là thôn trang. Ba người mặc dù không bị đông chết, cũng muốn bị tổn thương do giá rét. Phó tuệ chớp chớp mắt, chột dạ nói ta không biết ta, khả năng nó cảm thấy nằm trên mặt đất so treo ở không trung càng có cảm giác an toàn đi. Phó tuệ nói cái gì, phó hủ đã không đang nghe, hắn cần thiết mau chóng tự cứu, loại này thời tiết nhiều ở bên ngoài đãi một phút, liền ly tử vong càng gần một bước. Nô cắn răng, phó hủ một chút một chút mà rút chính mình chân, môi động một chút, liền có đại lượng máu trào ra, sau đó lại thực mau mà kết băng đông lạnh trụ. Phó tuệ nghe hắn đau khổ dên dỉ, bái xe tòa, thăm dò nhìn nhìn, hủy đi xe đầu nhưng thật ra có thể đem hắn cứu ra, chỉ là hắn hẳn là không muốn đi. Ngày xuống xe, phó tuệ vòng đến xe sau, thử sốc sốc cốt xe, không phát động, sợ lại giống như vừa rồi như vậy đem sau dương cái hủy đi. Phó tuệ chấn an nhân sâm hai tiếng, liền đi tới phó hủ trước mặt, xuyên thấu qua tuyết động hạ kia giống như chi ti vong vơ ra cửa kính, thấy hắn còn ở dãy ruộng, nàng không khỏi hỏi phó thúc thúc, ta muốn như thế nào làm mới có thể giúp ngươi? Quả quả phó hủ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ tiểu gia hỏa, vội la lên ngươi như thế nào đi ra ngoài, mau trở về phủ thêm chăn. Rút đi chăn, lại không có quần áo khoác trong người phó tuệ, xuyên vẫn là từ trong nhà ra tới kia bộ, thu y áo lông thêm áo khoác, ngay cả dưới chân dày, cũng chỉ là gấp một chút hơi mỏng miên. Ta không lạnh, thật sự phó tuệ nhìn hắn chân, vốt cầm nghĩ nghĩ, đem xe đẩy lên, ngươi có phải hay không liền ra tới. Nói làm liền làm, động phía trước, phó tuệ dùng vu lực đem hắn chân bảo vệ. Đỡ phải đợi chút xe đẩy khởi bông khi, tái tạo thành lần thứ hai, lần thứ ba thương tổn. Đứng ở phân xưởng, phó tuệ phồng lên mặt ngồi sổn cái má bộ, sau đó đôi tay đỡ xe đỉnh, ha một tiếng rơ lên xe, đống như đẩy. Xe đứng lên, lung lay mấy cái mới tính đứng vững. Vượng mê chung thiếu chút nữa bị từ cổng tò vò vứt ra đi vương lâm liền không nói, còn đang ở nỗ lực ra bên ngoài tốn chân phó hủ, ngậm bức một hồi lâu, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Phó tuệ gõ gõ phó hủ bên cạnh người cửa xe. Phó thúc thúc cướp xe chìa khóa, Phó Hủ mở cửa xe, đem chìa khóa từ trên xe nhổ xuống đưa cho nàng, cho đến Phó Tuệ cầm chìa khóa khai cướp xe, cho người ta tham thua điểm linh lực, cầm hồng thuốc trở về, Phó Hủ mới tỉnh ngộ lại đây, quả quả, ngươi, ngươi sức lực rất lớn. Đúng vậy, Phó Tuệ mở ra hồng thuốc, lấy ra kéo, học Tưởng Lan thủ pháp đem hắn ống quần cắt hai, lấy ra tinh diệu tam bông tẩy đi hắn miệng vết thương thượng bằng tra vết máu, đảo thượng cầm máu phấn. Ta đến đây đi Phó Hủ tâm tình phức tạp mà tiếp nhận dây cột. Ngươi đi đem ngươi vương lâm thúc thúc đánh thức, làm hắn kiểm tra xe. Ở đánh thức vương lâm phía trước, phó tuệ nhặt lên nơi xa cửa xe, thử trăng trang, phát hiện tay vịn còn hảo, nhẹ buông tay nó lại rất xuống dưới. Phó hủ ôm chặt hảo miệng vết thương, quẹ chân mở ra cốt xe, tiểu tâm mà cởi bỏ bao vây quần áo, nhìn nhìn nhân sâm, đang lung quả, thấy hết thể chúng nó mạnh khỏe, phương thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, xem xét nổi lên xe. Cửa xe phóng tới một bên, phó tuệ sờ sờ cái mũi pha là ngượng ngùng mà bò lên trên đi, lắc lắc vương lâm, vương thúc thúc, vương thúc thúc, ngươi mau tỉnh lại. Quả quả vương lâm nắm lấy phó tuệ còn đãi lay động tay, thống khổ mà rên dị thanh, mới vừa rồi nhớ tới lúc trước sự, vội cả kinh ngồi dậy, ngươi có hay không bị thương. Không có phó tuệ chỉ hướng ngoài cửa sổ, phó thúc thúc kêu ngươi đi xuống kiểm tra xe đâu. Nga, Nga vương lâm bựng vựng hồ hồ ngầm xe, một chân thâm một chân thiển mà vây quanh xe dạo qua một vòng Phó Doanh trưởng. Ta nhớ không lầm hắn chỉ chỉ xe phiên đảo sau áp thật tuyên ngân, xe phiên. Phó hủ minh bạch hắn ý tứ, xe phiên, hắn bị thương còn có thể một người đem xe đẩy lên, quá làm người không thể tưởng tượng. Không thịnh hành ta lực lớn như như A phó hủ trận trắng mắt, da vẻ không phẫn nói lao triệu như thế nào phái ngươi như vậy cá nhân tới, đã xảy ra chuyện, nửa điểm đỉnh không thượng. Có biết hay không ta làm quả quả kêu ngươi, kêu bao lâu thời gian, ta đều hoài nghi ngươi cố ý ở lừa nhác buổi nói chuyện nói được vương lâm á khẩu không trả lời được, hổ thẹn không thôi, thực xin lỗi, ta. Hảo, hảo, nhanh lên đem xe kiểm tra một lần, xem có thể hay không đi. Không thể nói, liền phải sớm làm tính toán. Phó doanh trưởng, bình xăng bị đông cứng. Phó hủ sừng sốt, trong nào đã ở bay nhanh mà cân nhắc hởi, trên xe nhưng châm vật phẩm. Phó tuệ nhảy xuống xe, dấm lên tuyết chạy đến vương lâm trước mặt, nơi nào, cái nào là bình xăng. Quả quả vương lâm thấy nàng quần áo đơn bạc. Áo khoác nút thắt một dài, ôm nàng cất vào trong lòng ngực. Ngươi như thế nào ra tới? Bình xăng phó tuệ dễ rua đẩy đẩy hắn, không dám dùng sức. A cái là Bình xăng. Cái này Vương Lâm nói, ôm nàng hướng cửa xe đi, chuẩn bị đem nàng bỏ vào trong xe, dùng chăn bọc kín mít, miễn cho cấp đông lạnh cảm bạo. Phó tuệ một chút hắn khụiu tay thượng ma gần, nhảy xuống hắn ôm ấp, rối tay phất một cái Bình xăng, tiêu lên nhiệt a. Nhiệt, sao có thể cảm thụ được thủ hạ xúc cảm? Vương Lâm lẩm bẩm nói ta vừa rồi lầm. Phó hủ đi lên trước, sờ sờ, mở cửa ngồi trên ghế điều khiển, cắm thượng chìa khóa khởi động xe, hướng phía trước khai vài bước, hết thể bình thường. Dừng lại xe, phó hủ đẩy ra cửa xe, sắc mặt đông lạnh mà nhéo nhéo phó tuệ khuôn mặt, nói nhỏ câu, gây sự quỷ lời nói là nói như vậy, hắn lại không có thâm tưởng, chỉ đương vương lâm vừa rồi kia va chạm, đầu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, dẫn tới phán đoán sai lầm. Đem người bọc tiến áo khoác, phó hủ trừng mắt nhìn vương lâm liếc mắt một cái, quát còn không lên xe. Đúng vậy vương lâm một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đầu cũng không mặt múi lại nâng một chút, vội vàng ngồi ở điều khiển vị. Phó hủ ôm phó tuệ lên xe, sau đó lấy ra thùng dụng cụ dây thép đem cửa xe cố định chết, bốn phía khe hở chỗ tắc lên báo, hảo, đi thôi. Triệu kỳ ngồi ở phi cơ nhìn chầm chầm trên cổ tay đồng hồ, 11h20, cất cánh. Phong chưa đỉnh tuyết chưa tiêu, chỉ là tương so với buổi sáng ngũ cấp đông bắc phong cùng lông ngống đại tuyết, nhỏ rất nhiều. Bầu trời tầm nhìn không cao vì cơ trực thăng không dám phi quá cao, đặc biệt là ly tân vệ 70 km tả hữu quốc lộ, càng là bay khỏi mặt đất không đủ trăm mét. Cũng may cái này thời tiết đi ra ngoài không nhiều lắm, có xe càng là thưa thớt, thực mau Triệu Kỳ liền đang nhìn xa kính thấy được chạy như bay xe dịm. Ở đâu, mau mau bay đến nó phía trước. Triệu Kỳ một bên kích động mà chỉ huy, một bên cầm lấy loa chiều hạ hô phó thúc thúc phó hủ thúc thúc. Thiên lánh lộ hoạt, phó hủ ôm phó tuệ hoa ở phía sau tòa, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Rất sợ kỹ thuật không bằng hắn vương lâm sẽ đến cái lật xe liền lan. Nghe được phi cơ vù vù, hắn vẻ mặt nghiêm lại, chỉ đương tin tức để lộ, có người kiếp đăng lung quả tới, tọa chiều vương lâm mệnh lệnh nói khai nhanh lên. Hắn kêu ngài thúc thúc phó tuệ từ trong lòng ngực hắn vươn đầu, xuyên thấu qua xa tiền cửa kính, tò mò mà nhìn về phía bầu trời phi đại điểu, thật đại trong bụng lại vẫn có thể chăng người. Triệu thiếu, phía dưới xe khai càng nhanh, có thể hay không là chúng ta lầm. Sẽ không, nếu là thương nhân nghe được phi cơ vù vù, ta tiếng kêu tò mò dưới cũng sẽ mở ra cửa sổ xe nhìn xem. Nhưng ngươi xem bọn họ có sao hơn phân nửa hiểu lầm chúng ta là tới kiếp tùy hắn tới phi công cũng không biết chuyến này mục đích. Triệu Kỳ nói một nửa liền im miệng, ngược lại lại cầm lấy loa hô phó hủ thúc thúc. Ta là Triệu Kỳ, Triệu Kỳ. Phó Tuệ không khỏe mà xoa xoa lỗ tai. Hắn nói hắn kêu Triệu Kỳ. Phó hủ thủ sẵn Phó Tuệ đầu nhỏ ấn đến trước ngực, xuyên thấu qua cửa kính triều thượng nhìn nhìn, không thấy được người nào ảnh. Mà xuyên thấu qua phong tuyết truyền đến thanh âm, nhiều ít mất thật. Phó doanh trưởng Vương Lâm nói muốn hay không dừng lại nhìn xem. Phó hủ triệu quân trường phái ngươi tới khi, nhưng có truyền thuyết đổ sẽ có phi cơ tới đón. Chúng ta đoàn trưởng tiếp điện thoại Vương Lâm hồi tường hạ, đoàn trưởng không để. Biết phó hủ lo lắng cái gì, hắn lại nói mặt trên người nếu là đối địch phương, một cái liễu đạn ném lại đây. Vương Lâm tuy rằng không có nói xong, ngụ ý lại không cần nói cũng biết. Phó hủ dừng xe đi là họa tránh không khỏi. Lưu đạn là cái gì? Phó Hủ mở cửa xe tay một đốn, túi đầu đối thượng Phó Tuệ một đôi tinh lượng tò mò con người, chù chù khoe miệng, "Lưu đạn có cầu hình, có bầu dục hình trụ, kéo ra mặt trên." Vương Lâm nghe được vẻ mặt giải ra, sau một lúc lâu xoa nhẹ lên mặt, trong lòng suy nghĩ, về sau kết hôn có hải tử có phải hay không cũng muốn như vậy giáo dục. Động thủ. Triệu Kỳ nhìn đến xe dẹp dừng lại, ném xuống kính viễn vọng cùng loa, buông mềm đệ liền muốn đi xuống hạ. Tiểu Kỳ tuy hắn mà đến cảnh vệ Trịnh Khánh Quốc. Một phen mèo hắn áo khoác cổ áo, ngăn cản nói còn không có nhìn đến phó doanh trưởng đâu. Phía dưới người đối bọn họ có điều phong bị, đồng dạng đạo lý, Vương Khánh Quốc đối phía dưới người cũng đề phòng tới rồi đỉnh điểm. Ta đi xuống. Trịnh Khánh Quốc đem người tún đi lên, bám vào thang dây bay nhanh mà nhảy tới mặt đất. Trịnh Khánh Quốc là triệu dễ cảnh vệ viên, phó hủ mấy năm trước không thiếu cùng hắn so chiêu. Nhìn thấy người quen, hắn trong lòng vung lỏng, lập tức mở cửa xe ôm phó tuệ, quẹ chân đón đi lên trịnh ca Phó doanh trưởng Trịnh Khánh Quốc kính cái lễ, vẫn thường bản mặt, lộ ra tươi cười, triệu kỳ ở trên phi cơ, thời gian khẩn cấp, chúng ta mau đi lên đi. Hiện tại là 12h05, để lại cho bọn họ thời gian thật sự không nhiều lắm. Hai người khi nói chuyện, Vương Lâm đã đưa bọn họ hành lễ để ra lại đây. Phó Hủ rút đi một con áo khoác tay áo, đối phó tuệ nói quả quả, bỏ đến ta trên lưng đi. Ta phó tuệ tưởng nói chính mình không lạnh, có thể xuống dưới đi. Này đó! Ôm nàng giống như suỷ cái tiểu lò sửa phó hủ, như thế nào không cảm giác được, không được tranh luận, nghe lời. Một đường đi tới, phó hủ rõ ràng mà biết, chính mình đối tiểu gia hỏa tâm thái thượng chuyển biến, không phải nhìn thấy đăng lung quả sau lợi dụng, mà là một loại lấy mệnh tương hộ thân tình. Cảm giác này nói đến hảo không kỳ quái, hắn lại không có thời gian miệt mài theo đuổi. Phó tuệ pha là bất đắc dĩ mà nhăn lại cái mũi, ôm cổ hắn một cái quay cuồng, tới rồi hắn sau lưng, với áo khoác bên trong cố lấy cái bao. Phó hủ rút ra dây lưng đem nàng cố định ở phía sau trên lưng, bay nhanh mà mặc tốt áo khoác, để lại mặt trên hai cái nút tử không khấu. Sau đó đối phó tuệ nói đem cổ áo hướng người kia xả đại chút, đừng buồn chứ. Phó tuệ trực tiếp đem chính mình đầu từ áo khoác chui ra tới, đối thượng Trịnh Khánh Quốc, theo bản năng mà quan sát hạ hắn tướng mạo. Trịnh Khánh Quốc hướng nàng hơi một ngạch đầu, tiếp nhận vương lâm trong tay tay lại, đi thôi. Bao vây thật lớn a phó tuệ cảm thán mà vô vô phó hủ vai, thúc thúc. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ toàn cho nhân ra lấy đâu. Phó hủ hai tròng mắt trật lóe, nhỏ giọng hỏi làm sao vậy. Hắn tướng mạo không đối. Phó hủ muốn cười, ngươi còn sẽ xem tướng A từ đâu ra tiểu bà cốt. Sẽ. Cam đề ở hắn đầu vai khái khái. Trên đùi miệng vết thương, bị bên ngoài gió lạnh sắc bén một quát. Phó hủ đã nói không rõ là đau vẫn là mục, nga, vậy ngươi nhìn ra tới cái gì. Phó tuệ để sắt vào hắn bên thai nhẹ ngữ nói tướng mạo hàm gian, đã phản bội. Phó Hủ trong lòng dùng mình, liền xem nhẹ dưới chân, vạch vừa chuyển, lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, cái chán lại tẩm ra một đầu mồ hôi lạnh. Vương Lâm đi hướng xe dìp bước chân vừa chuyển, nhìn phía Phó Hủ chân, có nặng lắm không? Cầm cái kia tay nải Phó Hủ hướng Trịnh Khánh Quốc ôm đăng lung quả cùng nhân sâm điểm hạ, mệnh lệnh nói theo chúng ta đi. Vương Lâm cả kinh, ngó mắt giữa không trung đánh toàn phi cơ, hướng Phó Hủ gật gật đầu, bước nhanh đi hướng Trịnh Khánh Quốc, ta lấy một cái đi. Trịnh Khánh Quốc ngẩn ra, ngươi cũng đi theo đi. Nhiệm vụ Vương Lâm hàm răng trắng một mắng, nào có bỏ dở nửa chừng. Trịnh Khánh Quốc sắc mặt hơi cương hạ kia cũng không thể đem xe bớt ném ở chỗ này đi, lại nói, trên phi cơ nhưng tái nhân số hữu hạn, H-19 có 12 cái chỗ ngồi, nhiều tái ta một cái thật không phải sự. Đến nỗi này chiếc xe dịp sao, Y hiện tại trị an, ngài yên tâm, thật đúng là không ai dám trộm. Vương Lâm nói bắt lấy bọc có đăng lung quả, nhân sâm đại tay mải, đống nhiên hướng trong lòng nước vùng, đạp thang dây thượng phi cơ. Phó hủ hãy nay nói trịnh ca đừng cùng hắn chấp nhận, người khác cứ như vậy, đừng nói là người, này một đường cũng không thiếu cho ta tìm việc. Không phải nói, thời gian khẩn cấp sao, chúng ta mau đi lên đi. Đối thượng phó hủ tầm mắt, trịnh khánh quốc trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt không được tự nhiên, giải thích nói thêm một cái ít người một người, ngày thường là không có gì, nhưng nay cái thời tiết này, phi hành tốc độ khẳng định không giống nhau. Phó hủ gật gật đầu, con phó tuệ bò lên trên thang dây. Trên phi cơ. Triệu Kỳ kéo Phó Hủ một phen, Phó Thúc. Ân Phó Hủ ánh mắt từ trên mặt hắn lướt qua, quét về phía cabin bên trong. Tới tổng cộng ba người, phi công, Trinh Khánh Quốc cùng Triệu Kỳ. Triệu Kỳ bài trừ, Trinh Khánh Quốc đã xác định có vấn đề, phi công đã định. Phi công phi công vạn nhất bọn họ này một cơ người, ai cũng trốn bất quá. Trong lòng các loại tính toán luân phiên trình diễn, trên mặt Phó Hủ lại là bất động thanh sắc mà đi tới cabin mặt sau, tuyển cái tới gần vương Lâm châu ngồi, khởi bỏ áo khoác cùng bên trong dây lưng ôm phó tuệ trong lực. Ta nghĩ đến chỗ nhìn xem phó tuệ tò mò mà nhìn toàn bộ đại điểu bên trong kết cấu. Trên phi cơ nhiệt độ không khí so xe dịp còn thấp, phó Hủ biết rõ nàng bất đồng, lại cũng không dám đem người bông, quần áo đơn bạc nàng nhàn nhã mà đi ở cabin, chẳng phải quá hút người chú mục. Ngoan, ngươi không cảm thấy phi cơ thực hỏng sao nói thêm gì nữa nào có ta trong lòng ngược thoải mái vẫn là nói ngươi cùng ta không hôn, gấp không chờ nổi mà tưởng rời đi ta. Ngươi chính là ở tìm lấy cơ phó tuệ bất mãn hướng hắn trên vai một bờ. Ôm cổ hắn đóng mắt. Trinh Thúc kéo Trịnh Khánh Quốc đi lên, Triệu Kỳ nhỏ giọng tìm hỏi nhìn đến đồ vật sao. Trịnh Khánh Quốc lắc lắc đầu, ánh mắt ở vương lâm trong lòng ngực bao vây cùng phó hủ trên người Lưu Luyên Thiên, hoặc là ở phó hủ trên người, hoặc là liền ở kia tiểu tử ôm trong bọc. Phải không? Ta đi hỏi một chút. Sự tình quan gia già sinh tử, Triệu Kỳ quái ông cụ non cũng có chút ngồi không được. Phó Thúc Triệu Kỳ ở phó hủ đối diện ngồi xuống, ta muốn nhìn một chút. Không đợi hắn nói cho hết lời. Phó Hủ liền sáng tỏ mà chỉ chỉ Trịnh Khánh Quốc trong lòng ngực tay mải, Triệu Kỳ sướng suốt, ngài nói, ở Trịnh Thúc trong lòng ngực. Phó Hủ gật gật đầu. Triệu Kỳ đứng dậy, không màng trên phi cơ đông đưa, bước nhanh tới rồi Trịnh Khánh Quốc bên người, một phen đoạt quá tay mải, Trịnh Thúc, ta tới bắt. Dứt lời, ôm đồ vật lại chạy về Phó Hủ bên người. Trịnh Khánh Quốc kinh ngạc nhìn về phía Phó Hủ, Phó Hủ mỉm cười mà chống đỡ, Trịnh ca như thế nào như vậy nhìn ta, là ta trên mặt có dơ đồ vật sao. Không có trịnh Khánh Quốc cảm thán nói chỉ là không nghĩ tới người to gan như vậy, như vậy quý trọng đồ vật không tùy thân mang ở trên người, ngược lại đặt ở trong bào quần áo. Trịnh ca cũng chưa nghĩ đến sự, chẳng phải thuyết mình ta làm rất đúng. Phó Thúc, ở đâu triệu kỳ vội la lên. Phó Hủ Thu hồi dừng ở trịnh Khánh Quốc trên người ánh mắt, hởi bỏ bao vây, từ bên trong lấy ra chính mình quân dụng túi sách, tìm ra xe lửa thượng để lại cho Phó Thuệ ăn kia viên đăng lung quả trái cây, đưa cho hắn, cái này chính là trái cây một khi lấy ra. Nhàn nhạt thanh hương liền tặng ra, thỉnh thoảng liền tràn đầy toàn bộ cabin, nhân cơ hội này, phó hủ lấy ra chút tiết, bay nhanh mà uống xong một phần ba, tùy theo quanh thân liền bị từng luồng dòng nước gấm mây quanh, chân thương chỗ bắt đầu nóng lên phát ngứa. Trịnh Khánh Quốc không biết khi nào làm khó dễ, hắn cần thiết mau chóng mà hảo lên. Nguyên còn có chút bán tín bán nghi triệu kỳ, Trịnh Khánh Quốc, theo cabin càng thêm nồng đậm mùi hoa quả hương, nhìn về phía trái cây ánh mắt càng thêm địa nhiệt cắt lên. Thật sự, thật là đăng lung quả. Gia Gia được cứu rồi, Gia Gia thật sự được cứu rồi. Phó thiếu Trịnh Khánh Quốc ánh mắt sáng quắc nói chỉ có này một viên sao. Ân Phó Hủ không muốn nói chuyện nhiều, nói sang chuyện khác nói Tiểu Kỳ, có tiểu hảo quân áo khoác sao. Triệu Kỳ lấy ra khăn tay, đem trái cây tầng tầng bao, bên người đặt ở nội y hề trong túi, có. Dư Quang nhìn đến Phó Tuệ, tọa hỏi Phó Thúc, cho nàng mặc sao. Đúng vậy. Nga, ngài chờ một chút, ta cho ngài tìm xem. Dứt lời, Triệu Kỳ đứng dậy đi mặt sau. Phó doanh trưởng Trịnh Khánh Quốc ở triệu kỳ vị trí ngồi hạ, không biết trái cây là ở đâu tìm được mặt khác, ta nhớ rõ quan lão cấp đồ giải thượng nói đăng lung quả kết quả, mỗi lần đều là hai cái, không biết mặt khác kia viên ở đâu. Không khéo, ta gặp được này cây đăng lung quả liền kết một cái trái cây, cũng có lẽ ta đi chậm, một khắc viên bị cái gì động vật tan đi. Kia cây cối lớn lên ở nơi nào? Phó hủ pha là vô lại hàng vỉa hẹ buông tay, không nhớ rõ. Phó tuệ nghe được sừng sốt sừng sốt, khó hiểu hỏi đăng lung quả nói. Chỉ kết hai cái trái cây nàng chính là quả lớn trồng chất ta. Đăng lung quả bị hỏi đến cũng là mê mang một cái trước mắt, gia tộc bọn ta ta kết quả là ít nhất. Đó có phải hay không thuyết minh phó tuệ chống cầm cân nhắc nói ngươi không phải bọn họ muốn tìm đồ vật, chỉ là tên giống nhau. Không, không thể nào đăng lung quả hiển nhiên không thể tiếp thu cái này kết luận, nhất định là biến dị. Đối, nhất định là như thế này, ta biến dị. Biến dị phó tuệ lưu lưới, một cái gia tộc đều biến dị này khí vận nhưng thật ra cường đại. Ồ. Phúc bảo, chúng ta có thể hay không đừng sớm như vậy có kết luận, vạn nhất, vạn nhất bọn họ tìm chính là ta đâu. Phó tuệ xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ nói hành đi, trước nhìn kỳ hăng nói. Trịnh Khánh Quốc ở đối diện ngồi xuống thời khắc đó, ánh mắt liền nhìn chầm chầm phó hủ không bỏ. Phó hủ ở bộ đội với phương diện này chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đôi hắn ánh mắt phẳng phất giống như chưa rác. Từ phó hủ trên mặt thăm không ra cái gì, Trịnh Khánh Quốc không khỏi liền đem khỏe mắt dư quang chuyển hướng về phía phó Tuệ. Tiểu Nha đầu tảng không được tâm sự, theo hắn hỏi chuyện, trên mặt biểu tình có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Quả quả phải không chịu Khánh Quốc cười nói. Phó Hủ đột nhiên cả kinh, lại không hảo mạo mụ đánh gãy. Phó Tuệ gật gật đầu, vươn tay nhỏ, phải cho lễ gặp mặt sau một trương đại đoàn kết không chê thiếu, mười trương cũng không ngại nhiều, ngài tùy ý cấp chút liền hảo. Ha ha, Phó Hủ mừng rỡ, đúng đúng, Trịnh ca, ngươi thấy chúng ta quả quả còn không có đảo một phân tiền lễ gặp mặt đâu. Trịnh Khánh Quốc đôi mắt xoay chuyển, móc ra tiền bao rút ra một chương đại đoàn kết dơ dơ lên, tiêu quả quả có thể hay không trả lời ta một vấn đề. phó tuệ nhìn nhăn rún gió đen tuyền đại đoàn kết ghét bỏ nói ngươi có thể hay không đổi chương tân. trịnh khánh quốc nghẹn hạ, đảo ra tiền bao tìm kiếm một lát, nhảy ra một chương 9 tầng tân đại đoàn kết đưa cho phó tuệ. phó tuệ duỗi tay tiếp nhận, nói thanh tạng, thoại hào phong nói hỏi đi. quả quả phó hủ bị tiểu gia hỏa thấy tiền sáng mắt tập tính, tức giận đến thẳng nghiến răng, đem tiền còn cho hắn, thúc thúc tiền đều cho ngươi. một vấn đề thôi. Ngươi cùng hắn cái nhị ngốc tử so đo nhiều như vậy làm gì? Nếu không phải sợ Phó Hủ báo nổi, Phó Tuệ thật muốn làm Trịnh Khánh Quốc hỏi nhiều mấy vấn đề, động động mồm mép là có thể ngại tiền sự, không làm mới ngốc. Phó Hủ. Trịnh Khánh Quốc đen mặt, cố nén trong lòng tức giận, đối Phó Tuệ từ ái mà cười một cái, quả quả biết đang lung quả. Biết a? Nó kết mấy cái trái cây cây cối ở đâu? Phó Tuệ thân mình uốn éo, bò ở Phó Hủ đầu vai đưa lưng về phía hắn. Có ý tứ gì? Phó Hủ cười khẽ, này ngươi còn xem không rõ, một vấn đề, quả quả đã trả lời ngươi nha. Đến tận đây, Phó Hủ cũng đã nhìn ra, tiểu gia hỏa chính là cái quỷ tinh linh. Phó Hủ, đừng cùng ta cực nhả, đang lung quả một cái khác quả ở đâu nó cây côi ở đâu trả lời ta. Không biết có phải hay không trong lòng đã làm thật Trịnh Khánh Quốc rời bỏ sự thật, hắn hiện tại nói từng câu từng chữ, Phó Hủ nghe đều hết sức chói tai Trịnh ca tại hoài nghi cái gì. Trịnh Khánh Quốc ngẹn hạ, người ta đều là quân nhân, bắt lấy điểm đáng ngờ. Sau đó phá giải, hẳn là thái độ bình thường đi, lại nói, đối thủ trưởng tới nói, nhiều một viên trái cây, liền đại biểu nhiều phân mạng sống cơ hội, ngươi cho rằng ta không nên hỏi sao. Báo khiểm phó hủ giống như mỏi mệt nói thứ ta không tiện trả lời, có cái gì vấn đề, chờ tới rồi kinh thị đang nói đi. Trước mắt, quan trọng nhất không phải như thế nào đem duy nhất một viên trái cây, bình an mà đưa đến kinh thị sao. Đúng vậy. Vương Lâm ở bên phụ họa nói trịnh đồng chí sợ là không chú ý, ở các ngươi đã đến phía trước chúng ta mới vừa đã trải qua lật xe, phó doanh trưởng chân đều bị tạm bị thương. nga, ta nhìn xem thương có nặng hay không nói. trịnh khánh quốc vén lên phó hủ áo khoác vào áo, lộ ra đùi phải thượng một vòng tẩm huyết băng gạc, băng gạc đều đấu, ta lấy hổm thuốc một lần nữa giúp ngươi băng bó một chút. không cần nếu không uống bách hoa tiểu, phó hủ không ngại hắn xem xét một phen, hiện tại lại không được, ta dùng chính là đặc hiệu cầm máu dược, trước sau còn không đủ một giờ, liền không phiền toái trịnh ca, cái gọi là đặc hiệu cầm máu dược. Đúng là tưởng Lan nộp lên bí phương sau, từ quân đội chế ra thuốc bột, này giá cả rẻ tiền, dược hiệu kỳ lạ, bất quá còn ở vào thử dùng giai đoạn, trong quân còn không có đại lượng sử dụng. Phó thúc, cấp Triệu Kỳ đúng lúc vào lúc này, chuyến đạt kiện tiểu hào quân áo khoác, một chút đánh vơ chỉnh khánh quốc cùng phó hủ chi gian cục diện bế tắc. Nói là tiểu hào, phó tuệ mặc ở trên người, hạ bãi vẫn là thật dài mà kéo một đoạn. Vì thế phó hủ đem vạn táo triều thượng vừa lật, rút ra dây lưng cùng bên hông như vậy cản lại một cấu. Hảo đi, giống như Nhật Bản hòa phụ, bên hông treo cái chăn. Được đăng lung quả, kích động tâm tình bình ổn sau, Triệu Kỳ bụng ủ cục kêu lên. Phó tuệ ném thật dài ống tay áo, chính cảm thấy Hảo chơi đâu, được nghe hi cười nói, à, ngươi đói bụng. Không đợi Triệu Kỳ nan kham đến đỏ mặt, nàng Thúy Thanh lại nói ta cũng đói bụng. Ta, ta đi chuẩn bị ăn. Triệu Kỳ trốn giống nhau đi mặt sau, bởi vì lo lắng ra ra, hắn ngày hôm qua ăn thiếu, sáng nay càng là tích thủy chưa đi đến, hoán quá mức tới dạ dày bộ đói đến một trận co trận phó hủ hướng vương lâm vẫy vây tay bao vây cho ta nói hướng bên trong chỉ chỉ đi giúp hạ vội vương lâm hiểu ý mà tới gần triệu kỳ triệu kỳ vội dùng kéo bàn thịnh bảy tám cái màn dầu đưa cho vương lâm báo kiểm tạm chấp nhận một chút tới cấp trên phi cơ chỉ bị màn dầu giao ngâm cùng nước trong vương lâm tiếp nhận kéo bàn chế trụ hắn hồi xúc thủ đoạn bay nhanh mà viết mấy chữ tiểu tâm trịnh nhìn vương lâm bóng dáng triệu kỳ đứng ở tại chỗ thật lâu mà không hồi thần được Lý trí thượng hắn biết chính mình nên tin tưởng Trịnh Khánh Quốc, hắn là phụ thân cảnh vệ viên, là phụ thân thân tín, là nhìn chính mình lớn lên trưởng bối, chính là hắn sờ sờ trong lòng ngực đang lung quả trái cây, nghĩ lại phó hủ ngày thường làm người xử sự, chán nản phát hiện chính mình dao động. Tiểu kỳ Trịnh Khánh Quốc đi tới, lại lấy chút rau ngâm. Sớn này hắn cũng là xả quá triệu kỳ tay viết xuống mấy tự, Tiểu tâm phó vương. mắt thấy Trịnh Khánh Quốc viết tự tiếp rau ngâm liền đi, triệu kỳ vội một phen tún chặt hắn cánh tay không tiếng động nói vì cái gì bọn họ đưa tới đăng lung quả trái cây, không phải sao. Trịnh Khánh Quốc mày một ninh, đối hắn phản bác gần có vài phần bất mãn, hồi lấy môi ngữ nói ta vừa rồi không phải nói sao, đăng lung quả một lần kết quả hai viên, phó hủ nếu là không thành vấn đề, một khắc viên hắn vì cái gì không muốn lấy ra tới, còn có chúng ta ai cũng không có gặp qua đăng lung quả trái cây, ai biết hắn cho ngươi có phải hay không thật sự. Dứt lời, Trịnh Khánh Quốc vô vô triệu kỳ bả vai, tóm lại tiểu tâm điểm không chỗ hỏng, hảo. Ngươi lại lấy điểm màn thầu cùng thủy, ta trước đem rau ngâm đoàn qua đi. Triệu Kỳ. Bên ngoài, Phó Hủ vận ra chính mình quân dụng thủy sắc, cướp nhẹp khăn tay, đem phó tuệ áo khoác tay áo hướng lên trên luắt loác, ai ngờ nhẹ buông tay, nàng một đôi tay nhỏ lại cấp chui đi vào. Khênh khách phó tuệ hảo chơi mà lắc lắc siêu trường tay áo. Than nhẹ một tiếng, Phó Hủ cởi bỏ nàng áo khoác mặt trên hai viên nút thắt, đem nàng một đôi cánh tay móc ra tới, dùng khăn tay cho nàng xoa xoa tay nhỏ, bẻ ra màn thầu lau từng thịt vụn đưa cho nàng. An đi. Màn Đầu làm được so phó tuệ mặt đại, nàng đôi tay phủng gầm lên. Ấm nước thủy lạnh tấu, Phó Hủ sợ phó tuệ uống lên tiêu chảy, suy ở trong ngược tưởng ấm áp, phó tuệ nhìn lao lực, duỗi tay sờ tiến trong lòng ngực hắn, đối với ấm nước phất phất. Phó Hủ cả kinh, vội móc ra tay nàng. Trung quy là chậm một bước, hồ thủy tuy không đến mức nhiệt đến nóng bỏng, lại cũng ấm lên. Ha ha bao lâu không gặp Phó Hủ biến sắc mặt, phó tuệ xem đến vui vẻ. Ngươi nha Phó Hủ điểm điểm cái trán của nàng. Không bỏ được ở trách nửa câu, hai tử là đau lòng hắn bị thủy băng đầu. Liên nước ngấm, Phó Tuệ ăn cái màn đầu, ở Phó Hủ dưới sự trợ giúp lại mặc tốt áo khoác, ném hai điều thật dài tay áo, lung lay mà bắt đầu ở cabin sờ xoạc lên. Triệu Kỳ mất hồn mất vía mà có một ngụm không một ngụm mà gặm màn đầu, đối Phó Tuệ hành vi chưa từng để ý, Trịnh Khánh Quốc nhưng thật ra nhìn thấy, bất quá hắn không đem Phó Tuệ cái này tiểu hài tử xem ở trong mắt. Queo trái chuyển hữu lắc lắc, Phó Tuệ liền đi tới phi công trước mặt. Nhìn nhìn đôi tay không tự giác mà bắt chức nổi lên hắn động tác, cũng nhớ ký một hệ thao tác chính tự. Nàng cảm thấy đi, vị này điều khiển đại điều người, đặc lợi hại tắc nhu. Phải biết rằng tiếp trước, nàng phi hành khí, chỉ là một mảnh linh mục luyện chế lá cây, triển khai tới cũng bất quá một cái nắp nồi đại, trừ bỏ có thể đứng một cái nàng ngoại, tai không được người ngoài, không giống này đại điều, không gian lớn như vậy. Bất quá, nó cũng có bất hảo địa phương, tập tâm quá lớn, vương vàng độ không đủ. Ai nếu là luyện khí tộc thúc ở thì tốt rồi, còn có thể cấp sửa chữa một phen. Phó tuệ còn ở đông tưởng tây tường đâu, liền thấy phi công đứng lên, chậm rãi rút ra một cái màu đen ngoạn ý, nhắm chuẩn mặt sau khấu động một cái nửa con cái nút. Phanh một viên kim sắc hình chứng kim loại kéo thật dài kéo quang bay đi ra ngoài. Theo kim loại quy đạo, phó tuệ ánh mắt dừng ở phó hủ trên người, Nga, ngươi muốn sát phó thúc thúc ga nàng tuy rằng đoán trước tới rồi này một đường sẽ có huyết quang thai hương lại không nghĩ rằng trước hết ra tay sẽ là nàng rất là thưởng thức giá điều nhân. Phi công đống nhiên cả kinh, cách mũ giáp hai mắt như điện mà bắn về phía phó tuệ, "Này tiểu quỷ khi nào sờ qua tới, vì cái gì hắn không biết." Bên kia phó hủ nghiêng người tránh thoát bay tới viên đạn, bay lên một chân đá hướng về phía Trịnh Khánh quốc thủ đoạn, ngăn trở hắn rút xuống động tác, tùy theo khi thân thượng tiền, một chân đá hướng về phía hắn lực, đem người đá phiên lên ở cabin trên mặt đất, trượt lao đại một đoạn. Triệu Kỳ Vương Lâm lao lao trên cổ tay dâng lên nổi da gà, một trận ác hàn, thiết tam quân đoàn người đều là lợi hại như vậy sao hắn còn không có phản ứng lại đây đâu, phó doanh trưởng đã đem người chế phục. Ngươi xử trá trịnh Khánh Quốc không dám tin tưởng mà nhìn về phía phó hủ bị thương đùi phải, chân của ngươi căn bản là không có bị thương. Cho nên, từ gặp được thời khắc đó khởi, đối phương liền hoài nghi sao không, hắn không cảm thấy chính mình có lộ ra nửa phần sơ hở, chính là ép hỏi đang lung quả rơi xuống kia cũng là vì quá mức lo lắng lao thủ trưởng ai cho nên, phó hủ là như thế nào phát hiện, là chính mình trong đội ngũ xuất hiện phản đồ. Phó hủ phi công chế trụ phó tuệ cổ, uy hiếp nói thả trịnh Khánh Quốc, bằng không, ha ha đừng trách ta không khách khí. Quả quả phó hủ lấy thương tay run run, hận không thể cho chính mình một cái nhị dưa, biết rõ trịnh Khánh Quốc tùy thời bạo khởi, phi công lập trường không rõ, hắn còn tùy ý tiểu ra hỏa ở cabin đi dạo. Vương Lâm hướng phía trước phi nước đại vài bước, lại nghe đối phương quát, Đứng lại lại đi phía trước một bước, ta không ngại làm tiểu gia hỏa thấy điểm huyết. Nhất không thể tiếp thu chính là Triệu Kỳ, liền tính quánh ngốc, cũng nhìn ra vài phần môn đạo, vì cái gì hắn hỏi Trịnh Khánh Quốc, vì cái gì muốn làm như vậy. Tiểu Kỳ, đang lung quả trái cây không chỉ một viên Trịnh Khánh Quốc lộ ta chỉ là muốn cho phó hủ toàn bộ lấy ra tới, hảo cấp lao thủ trưởng nhiều tranh một phần mạng sống cơ hội. Đừng nói nữa Triệu Kỳ thương nhiên cười, ngươi đem ta đương ngốc tử chơi đâu. Liền tính ngươi phán đoán chính xác cũng không cần thiết ở trên phi cơ liền động thủ đi phi cơ một khi xảy ra chuyện, chẳng những đăng lung quả trái cây đưa không đến ra ra bên người, hắn cũng sẽ thi cốt vô tổn, ngươi muốn ta cùng ra ra chết, chính là vì cái gì ta ba, ông nội của ta bọn họ đối đại ngươi không tệ. Hà Phi công cười, nói tiếp nói đối hắn hảo hắn còn có thể 10 năm như một ngày mà làm cho nhà các ngươi cảnh vệ viên. Vị nào thủ trưởng bên người cảnh vệ viên, không phải làm năm liền thả ra đi, trước vị bay nhanh thoáng thăng. Triệu kỳ sướng sốt, Không thể tưởng tượng nói không phải ngươi lần nữa cự tuyệt sao. Đó là nhà các ngươi không muốn cho hắn lót đường A phi công cởi triệu kỳ thiên chân, nói cái gì muốn hắn từ binh lính làm lên, hắn muốn thực sự có kia nghị lực kia bản lĩnh, còn đi cho ngươi tra đương cái gì cảnh vệ viên A. Trịnh Khánh Quốc tức giận đến trừng mắt, làm không rõ tổ chức thượng như thế nào cho hắn xứng như vậy cái nhị hóa, vốn dĩ hắn còn có cơ hội nói động triệu kỳ đối phó hủ động thủ, hiện tại khen ngược toàn hủy hoại. Ngươi đâu? Lại là vì cái gì quốc gia bồi dưỡng một cái phi công không dễ dàng, hết thể đãi nộ đều là tự yêu, triệu kỳ tưởng không rõ, rất tốt tiền đồ không cần, hắn vì cái gì muốn đi theo tới tranh này nước đủ. Ta, ha ha đừng quên, phi cơ các ngươi là từ đâu điều tạo. Hồng năm quân triệu kỳ một lòng quay cuồng, nói không rõ là cái gì tư vị, đó là ra ra một tay chế tạo đội ngũ, lao nhân ra bệnh nặng sau, thân thủ giao cho triệu kỳ ánh mắt không khỏi mà dừng ở phó hủ trên người, giao cho phó hủ phụ thân phó tử tiện. Phó tử tiện bị người cử báo nhanh chóng rơi đài sau, từ hắn đối thủ một mất một còn Trần Phái Hàng không tiếp nhận Hồng Nam Quân. Như vậy, trước mắt người chung với chính là phó gia, vẫn là Trần gia đâu. Người đó là cái gì ánh mắt phó hủ hướng triệu Kỷ cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc xéo phi công, ánh mắt lạnh băng đến giống như đang xem một cái người chết, buông ra quả quả. Khu khu phó tuệ không khỏe mà ở phi công trong khuỷu tay giật giật, nói đến cũng là mất mặt, trên người quần áo quá chói buộc, hoạt động không khai nhưng không phải bị người chảo một cái đã bắt được quả quả phó hủ xem đến trong lòng này sinh ác độc rắc hai tiếng ta trịnh khánh quốc hai điều cánh tay thủ đoạn vừa chuyển rút ra chủy thủ đỉnh ở hắn cằm chỗ ngựa khí lạnh lạnh nói trịnh khánh quốc làm hắn thả người bằng không ta liền phải trước cho ngươi phóng điểm huyết nguy cơ phó hủ trịnh khánh quốc đau đến ngũ quan vật mẹo, trước mắt từng trận biến thành màu đen ngươi dám ngươi sẽ không sợ nghiến răng trịnh khánh quốc oán hận nói ta làm kia tiểu hải tử cho ta một mạng để một mạng a Ta sợ hỏa phó tuệ lây lại lây, thật vất vả mới đưa một đôi tay nhỏ từ trong tay háo dò xét ra tới. Phi cơ không có nhân viên căng khống, một trận cuồng phong thổi qua, trên dưới tả hữu mà điên lung lây lên, phó tuệ mới vừa dò ra một đôi tay nhỏ, xét lại hoạt vào trong tay háo. Mà năng đầu, ở phi hành trong khủy tay tả riêu hữu bãi mà, giống một viên đại rút củ cải, ai phó tuệ khuôn mặt nhỏ trầm xuống, không cao hứng. Tay háo vung, chịu ở đối phương khâu ở chính mình cổ cánh tay thượng, chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang Đối phương cánh tay mềm mại mà rũ đi xuống. Một lát phi công tựa mới phản ứng lại đây, ngao một tiếng che lại cánh tay kêu lên. Nhân cơ hội này, phó tuệ nhảy lên một bên lưng ghế, tay áo lại là đũng nhiên vừa kéo, đánh rơi trong tay hàn thương. Quả quả phó hủ đem trong tay chỉnh khánh quốc hướng vương lâm bên người đẩy, mệnh lệnh nói xem trọng hắn. Sau đó đỡ ghế dựa, hắn ở phiêu diêu cabin thất tha thất tiểu mà chạy hướng về phía phó tuệ. Lúc đó, phó tuệ cởi bỏ áo khoác mặt trên nút thắt, móc ra chính mình hai tay. Nhặt lên trên mặt đất thường, học phi công bộ dáng khấu động bản cơ, phanh một tiếng đánh vào hắn một khắc chỉ hoàn hảo trên cổ tay. A ta giết người đôi tay mất hành động lực, hắn còn có hai cái đùi đâu? An mặc quân đủ chân thẳng đánh phó tuệ mặt mà đến. Không đợi phó tuệ né tránh, phó hủ trong tay chủy thủ ra sức vung, xuyên thấu quân đủ chát ở hắn cổ chân thượng. Phi công lại là một tiếng thê lương mà chui lên, vang tận mây xanh. Cùng chi đồng thời phi cơ một cái sóc nảy, đánh toàn mà chiều hạ truy đi. Ha ha, có bản lĩnh giết ta à? Giết ta, đại gia đồng quy vu tận không có hắn tới căng khống phi cơ, nên đón sẽ chỉ là cơ hủy nhân vong. Phó tuệ hữu hữu mà bò lên trên ghế dựa, hồi ước hạ hắn thao tác, đôi tay bay nhanh di chuyển lên. Thức mau, phi cơ ổn định xuống dưới, phó tuệ thò người ra nắm lên phi công, là hướng phía trước bay thẳng sau. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ phi công trợn mắt há hốc mồm? Đây cũng là khác mấy người muốn hỏi, đại gia không hẹn mà cùng mà nín thở chờ nàng trả lời. Nga, nhìn mấy lần liền biết. Tinh thần lực thêm thân, nàng chính là đã gặp qua là không quên được. Phó Hủ Phi công nếu là tốt như vậy khảo, trong quân nào còn sẽ như thế khan hiếm. Giờ khóc giờ cười mà lau mặt, Phó Hủ thấu tiến lên, chỉ chỉ dáng vẻ. Xem nơi này tuy rằng hắn cũng không phải thực hiểu, bất quá nam nhân sao. Đối xe A Phi cơ tổng hội có chút hướng tới, nhàn tới không có việc gì khi, cũng nhiều có nghiên cứu. Còn có 15 phút, chúng ta cần thiết tới kinh thị. Triệu kỳ để sát vào nói, bằng không bao tuyết đánh út lại. Tầm nhìn hạ thấp, đem vô pháp định vị rất xuống. Mà bay cơ cũng thực dễ dàng bị phong tuyết cuốn ở trên bầu trời xoay tròn, xé rách, cuối cùng dẫn tới cơ hủy nhân vong. Minh Bạch, trưởng quan phó tuệ vui cười kính cái lễ, rồi hai chỉ tiểu béo tay bay nhanh di chuyển lên, sau đó phi cơ tựa như uống nhỏ nhặt, chật cao chợt thấp chợt tả chợt, cuối cùng càng là liên tiếp phiên hai cái bổ nhào. Nôn Triệu Kỳ gian nan mà ôm ghế giữa, phun ra lên. Phó Hủ sắc mặt khó coi mà, một chân đá vang gian lệnh ở trên người hắn phi công. Vương lâm này sinh ác độc mà bẻ ra trịnh khánh quốc hóa ở hắn trên cổ hai cái đùi, bò dậy cho hắn hai quyền, ôm ghế rửa cũng đi theo phun ra lên. Ha ha ha quá hảo chơi. Quả quả phó hủ tựa nghĩ đến cái gì, cả giận ngươi đang làm cái gì không biết như vậy rất nguy hiểm sao lái phi cơ há là chơi món đồ chơi. Anh phó tuệ quay đầu lại nhìn nhìn nằm ngã trên mặt đất mọi người, ngượng ngùng mà gãi gãi mặt, cười mỉa nói cái kia, ta liền thử nhiều động hạ phóng tâm yên tâm, 15 phút đúng không, ta bảo đảm 10 phút liền đem các ngươi đưa tới kinh thị dứt lời, nàng không biết làm cái gì, veo một chút, phi cơ tựa viên sao băng hướng phía trước đống nhiên chạy trốn qua đi, không hề phòng bị mấy người, tức khắc lại lăn làm một đoàn. quả quả nhìn tiểu gia hỏa chơi đến vui vẻ vô cùng bóng dáng, phó hủ tức giận đến tàn nhẫn đạp triệu kỳ một chân, phó thúc triệu kỳ ủy khuất mạc danh nói, ngươi đá ta làm gì? phó hủ lòng dạ không thuận, ngươi đến phản ứng hắn, xả quá hắn áo khoác vật áo, trà lau nổi lên chính mình trên đùi nôn. triệu kỳ xem đến khuôn mặt tuấn tú đỏ lên lẩm bẩm miệng giải nói không oán ta a nếu không phải quả quả ngươi quái quả quả phó hủ trợn mắt giận nhìn không không không triệu kỳ sợ tới mức liên tục xua tay ta không có trách nàng ý tứ liền liền thuận miệng vừa nói suy phó hủ ý vị không rõ mà cười một cái cũng không nhìn xem ngươi mang đến đều là người nào ta chưa nói ngươi đem chúng ta lâm vào hiểm cảnh ngươi đảo trước bất mãn lên ta ta thật sự chính là thuận miệng vừa nói không có ý khác triệu kỳ cấp mau khóc phó thúc ngài đừng như vậy nhìn ta ta sợ hãi, thật sự. nay ông chắc chắc bộ dáng làm hắn nhớ tới thiếu niên khi, bị hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát sợ hãi. Phó hủ là quân khu đại viện các thiếu niên trong lòng thần tượng, đồng thời cũng là bọn họ sinh mệnh ác ma nhân vật. Trước hai năm nghỉ đông và nghỉ hè, bọn họ không thiếu bị đối phương sửa chữa. Nhìn sợ tới mức không sai biệt lắm, phó hủ nhàn nhạt nói lời này người không nên đối ta nói. Triệu kỳ theo hắn ánh mắt xem xét mắt phó tuệ, lập tức minh bạch hắn dụng ý, đỡ ghế giữa lắc lư mà đứng lên. Hắn do dự sẽ mới đối phó tuệ ngập ngừng nói quá quả, ta vừa rồi ngôn ngữ có điểm không lo. Phó tuệ ngại hắn vướng bận, đem đầu của hắn hướng bên cạnh đẩy đẩy. Triệu Kỳ, đây là sao ý tứ a? Hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Hắn lén lút quay đầu lại ngó mắt phó hủ, đối diện thượng phó hủ đầu ngón tay chuyển động truy thủ, lưng bỗng nhiên chợt lạnh, không dám ở làm yêu, hắn bay nhanh mà điều chỉnh cảm xúc nghiêm mặt nói quá quả, thực xin lỗi. Thấy đầu của hắn lại thấu lại đây, phó tuệ thập phần không kiên nhẫn. Mở ra tay nhỏ hướng hắn vây vây, nôn ngư quá nhẹ, tới điểm lợi ích thực tế, đưa tiền đi. Mới từ trên mặt đất đứng lên phó hủ một cái lào đảo, thiếu chút nữa lại té ngã, hắn cấp tiểu gia hỏa chế tạo bao lớn cơ hội, kinh thị thái tử gia a, người của hắn tình xin lỗi liền giá trị một chút tiền. Vô lực mà nhéo nhéo giữa mày, phó hủ nắm lên phi công bước lục xoát hạ thân, trùy thủ, bật lửa, thuốc lá trờ đôi ở cùng nhau, tùy theo đem người hướng ghế trên một ném chói lại lên. Triệu kỳ sướng vội trên dưới trong ngoài mà sờ sờ túi, sau một lúc lâu đỏ lên mặt lẩm bẩm nói báo khiểm, ta, ta không có mang tiền. Phó hủ lôi kéo hắn áo khoác lãnh, đem người hướng bên cạnh ghế trên vùng. Thế phó tuệ trả lời nói trước như trướng. Vương Lâm cột chặt Trịnh Khánh quốc, chậm dãi dịch lại đây, nhìn trên ghế điều khiển phó tuệ vô ngữ nói còn làm nàng khai tiểu gia hỏa 14 năm tuổi đi, xem nàng kia hưng phấn bộ dáng, đây là lấy phi cơ đương món đồ chơi đâu. Nàng là vô chi giả không sợ, các ngươi liền không sợ hai Vương Lâm thật là phục. Một đám người đem tự mình sinh mệnh giao ở một cái hải tử trong tay. Triệu ký buông tay, chỉ cần đường hàng không đối, ta là không sao cả. Phó hủ nhàn nhạt mà liếc vương lâm liếc mắt một cái, ngươi sẽ lái phi cơ. Vương lâm lắc lắc đầu, thành thật nói sẽ không. Hắn nếu là sẽ lái phi cơ, đã sớm chạy không quân trong đội ngũ, không phải nói lục quân không tốt, chính là tại thế nhân trong mắt đi, không quân mẹ nó mà cao lớn thượng. Phó hủ kia không phải được. Vương Lâm xem xét mắt phi công mềm lột cột cánh tay cùng một khắc chỉ bị viên đạn xuyên thủng sau đổ máu không ngừng thủ đoạn vô lực mà hướng phó hủ bên cạnh ngồi xuống hoàn toàn chớm mặc. phó hủ nghiêng người đá hắn một chân ngươi ngồi này làm gì Trình Khánh Quốc ai xem a ta trói chặt nói Vương Lâm nâng nâng chân lộ ra một đoạn không có mặc vớ cổ chân còn dùng vớ đổ miệng kia cũng không được để người ván nhất ngươi vẫn là qua đi nhìn trầm trầm đi phó hủ suy nghĩ một chút lại nói tiếp ta tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Dứt lời, phó hủ đứng dậy, một tấp tấp kiểm tra rồi lên. Vương lâm. hào đi, ai làm nhân gia là thiết tam quân đoàn người đâu, trực giác hẳn là cũng so người khác tới chuẩn đi. Nhìn phó hủ ngưng trọng sát mặt, triệu kỳ cũng đi theo nơi nơi xem xét lên. Phi công kéo kéo môi, trong mắt hiện lên mặt trâm trọc cười, lại không nghĩ phó tuệ đột nhiên quay đầu lại hỏi ngươi cười cái gì. Gió nổi mây phun, ngoài cửa sổ càng thêm ám trầm, trước mắt pha lê rõ ràng mà ấn vẻ mặt của hắn. Phi công mặt cứng đờ. Tiện Đà lẫm mắng nói ta cười ngươi thuần hạt khai, khai như vậy một lát còn tại chỗ đảo quanh đâu. Nga Phó Tuệ thu hồi ánh mắt, cười kiều, kiều khoe miệng, ngượng ngùng, chúng ta đã tới rồi kinh thị trên không. Nàng khác không quen biết, lại không thắng nổi ra ra giáo nàng biết chữ, học đệ nhất thiên bài khóa ta hái kinh thị ít ăn môn, lại vừa khéo vừa rồi nàng tinh thần lực hướng ngầm đảo qua, thấy được kia tiêu chí tính vật kiến trúc. Tích tích không đợi Phó hủ cùng Triệu Kỳ tìm được, trang đồ ăn một chỗ trong một góc đã vang lên đúng giờ bom khởi động thanh. Phó hủ sắc mặt khó coi mà nhìn trầm trầm đúng giờ bom. Vương Lâm chạy tới nhìn thoáng qua, quay đầu tới rồi chỉnh khánh quốc trước mặt, một chân đem người đá đến lăn mấy lăn, cuộn tròn một đoàn. Máng. Vương Lâm khom lưng kéo ra trên người hắn quần áo, cẩn thận lục xoát lên, cuối cùng ở ủng đế tương kép, lục xoát chốt mở cái nút. Bang một tiếng, Vương Lâm hung hăng cho chính mình một mặt hai, Hắn như thế nào liền như vậy đại ý đâu? Ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất, Vương Lâm hận không thể thời gian có thể đảo hồi. Tuô vít phó hủ vững vàng bình tĩnh mà triệu triệu kỳ vuông tay, triệu kỳ bay nhanh mở ra thùng dụng cụ, đem tuô vít đưa qua. Phó hủ mượn tuô vít cùng chính mình truy thủ, bay nhanh mà hủy đi ngòi nổ. Này, này liền xong rồi. Triệu kỳ năm trước mới từ trường quân đội chỉ huy hệ tốt nghiệp, giảng thật, thực chiến kinh nghiệm thật không nhiều lắm, không phải cắt mạch điện sao? Hủy đi ngòi nổ là có thể thu phục sự đem ngòi nổ bao hảo. Phó hủ nhặt lên chính mình truy thủ đứng lên, vì cái gì còn muốn một đám mà thử đi cắt mạch điện? Trời tim đập sao? Cùng chi đồng thời, Phó Tuệ tinh thần lực xâm nhập phi công ý thức, lục soát ra phi cơ giảm xuống kinh nghiệm hòa ly người bệnh gần nhất khoảng cách, khống chế được phi cơ chậm rãi đáp xuống ở quân khu bệnh viện một đống phòng bệnh tầng cao nhất. Nhìn đối diện tầng lầu thượng treo quân y viện Bạch Đế Hồng Tự thẻ bài, Phó Hủ bế lên Phó Tuệ xoa nhẹ đem nàng tóc, chúng ta quả quả thực đồng. Ha ha, Phó Tuệ cười mị mắt, ta đây đợi chút còn có thể khai gà sao? Gà Phó Hủ sững sốt, mới phản ứng lại đây Phó Tuệ ý tứ, Này cùng nhà của chúng ta dưỡng gà không giống nhau, nó là từ chúng ta vĩ đại kỹ sư, dùng nhôm hợp kim, mạo y hợp kim nhựa thủy tinh căn cứ cơ học, không khí hệ thống chế thành phi cơ. Dẫn theo hành lễ, phó hủ ôm phó tuệ dẫn đầu từ trên phi cơ nhảy xuống. Triệu kỳ cùng vương lâm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, một cái bắt lấy trịnh Khánh Quốc, một cái lôi kéo phi công cũng theo sát sau đó, xuống máy bay. Đi thông dưới lầu cửa nhỏ không khóa, phó hủ ôm phó tuệ thực mò hạ đỉnh tầng. Sau đó rôi tay chui vào quần áo bọc đăng lung quả trong buồn, hái được ba viên trái cây. Triệu kiện quân trang áo sơ mi, đem trái cây bao ở bên trong, tùy theo đưa cho mặt sau theo kiệp Triệu Kỳ, cho ngươi, ta còn có việc, liền không theo ngươi đến phòng bệnh. Giúp ta cùng ngươi ba nói một tiếng, liền nói ta ngày mai lại đến vấn an láo thủ trưởng. Triệu Kỳ nhìn phó hủ bay nhanh rời đi bóng dáng, nghĩ đến cái gì, bay nhanh mà mở ra quần áo trong triệu nhìn thoáng qua, trong lòng cả kinh, vội một phen cất vào áo khoác túng khởi trên mặt đất trịnh khánh quốc đối vương lâm nói đi lầu ba này đống khu nằm viện tổng cộng 4 tầng đi xuống chính là ra gia trụ địa phương mặt trên ở vài vị lão lãnh đạo mỗi một tầng đều để đề phòng nghiêm ngặt phó hủ ôm phó tuệ xuống dưới dọc theo đường đi gặp vài sóng tuần sát nhân viên phó hủ sợ phiền thoái chỉ thấy bát người quen làm đăng ký mặt khác đều lánh qua đi ra bệnh viện phó hủ ôm phó tuệ đáp thượng giao thông công cộng tới rồi ra nhà hàng quốc doanh muốn nói có cái gì việc gấp kia thật không có Mà là phó hủ biết, ở lao thủ trưởng như vậy mấu chốt khẩn cấp thời khắc hắn ôm tiểu gia hỏa qua đi, trừ bỏ tiếp thu một loạt đề ra nghi vấn thẩm tra ngoại, không nhất định có thể nhìn thấy triệu dễ cùng lao thủ trưởng. Như thế, chi bằng trước mang theo tiểu gia hỏa ăn đốn tốt, ngủ tiếp một giấc tới thật sự. Trên phi cơ đơn giản mà ăn cơm xong, bọn họ cũng không phải nói có bao nhiêu đói, mà là như vậy lãnh thiên, bọn họ bức thiết mà yêu cầu một chén nhiệt canh tươi ấm dạ dày, đuổi hàn. Cùng chi đồng thời. Tống trưởng kỳ đỡ lao gia tử cũng rời đi bệnh viện. Biến dị đang lung quả. Triệu Dễ tiến đi Tống trưởng kỳ cùng lao gia tử, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu. 12 giờ 47 phút 46 giây, thời gian đã qua, phong tuyết đã đến. Hắn đi nhanh trở lại khu nằm viện, lòng nóng như lửa đốt hỏi cảnh giới tiểu chiến sĩ. Có nhìn đến phi cơ rớt xuống sao tiểu kỳ đã trở lại sao? Tiểu chiến sĩ vừa muốn lắc đầu, thình lình nghe trên lầu truyền đến một trận rối loạn, vội cầm súng chạy qua đi. Triệu Dễ sửng sốt. Rút ra sau thắt lưng thương, đuổi sát mà thượng. Ba triệu kỳ hưng phấn mà nhìn nhà mình lao cha, ta bắt được, ra ra được cứu rồi. Thật, thật sự triệu dễ có loại trong ngộng hư hào cảm. Nghe được tin tức tới rồi Quan Duy bổ nhào vào triệu kỳ trước mặt, lôi kéo hắn quần áo, túng liền đi, mau, cùng ta tới. A triệu kỳ cũng không biết vẫn thường nhất phái nho nhã phong phạm quan đại phu, sức lực sẽ lớn như vậy, hắn lảo đảo theo hai bước, mới hậu chi hậu giác mà vông ra trong tay trịnh Khánh Quốc, quay đầu lại đối triệu dễ nói ba. Chị Khánh Quốc cùng Vương Lâm trong tay phi công có vấn đề, bọn họ muốn chúng ta mệnh, sự bại sau lại khởi động đúng giờ bom. Không màng phía sau ổ lên, Quan Duy một đường tốn Triệu Kỳ tới rồi chính mình y y hề thất, xoay người lạch cạch rơi xuống khóa. Hảo, đang lung quả trái cây đâu, mau lấy ra tới. Triệu Kỳ không dám chậm trễ, lột ra chính mình quân áo khoác, móc ra áo sơ mi ở trên bàn tiểu tâm mở ra, hai mắt chờ mong nói ngài xem. Quan Duy nắm chặt run rẩy đầu ngón tay, phương Vệ khởi một viên, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lại mở ra đổ giải cẩn thận mà đối chiếu một phen, sau một lúc lâu trường phun một hơi, là nó. Không đúng a triệu kỳ đỡ cảm, tổng cảm thấy hương vị không đúng, hắn nhớ rõ chính mình ở trên phi cơ lần đầu tiên ngửi được khi, rõ ràng là bách hoa mùi hương bọc thanh đạm quả hương, vì sao này ba viên chỉ có quả hương, không có mùi hoa đâu nghĩ, hắn móc ra dùng khăn tay bao đệ nhất viên trái cây. Quan Duy đang buồn bực không đúng chỗ nào đâu, dư quang đảo qua thấy hắn còn tư tàng một viên, tức khắc một tay đem trái cây cướp được trong tay giận dữ mà một trưởng một trưởng vỗ đầu của hắn quát mắng dựa, còn cùng lao tử ẩn dấu một viên, phòng ai đâu một chút cũng không thật thành, lao triệu như thế nào có người như vậy tôn tử ném chết người, còn có hay không quan duy nghĩ đến cái gì, vùng tha triệu kỳ đáng thương hề hề đầu, sửa giác hắn áo khoác, đều ở đâu đâu, mau cấp lao tử toàn móc ra tới có nghe hay không mắt thấy sờ soạn một lần không tìm được, quan duy hỏa khí đi lên lại dẹp đường, có nghe hay không nhanh lên toàn bộ lấy ra tới đã không có Đã không có quan bác sĩ tuổi lớn, lại là nhà mình ra ra chủ trị bác sĩ, triệu kỳ không dám cùng hắn cứng đối cứng, chỉ phải một bên tiểu tâm mà trốn tránh hắn thiết xa trường, một bên kêu lên thật sự đã không có, phó thúc liền cho ta nhiều như vậy, không phải nói một gốc cây đăng lung quả thượng chỉ kết hai cái trái cây sao, phó thúc có thể tìm được một gốc cây liền không tồi, tìm được hai cây kia thật là vận hạnh, ngài lão nhân gia còn muốn xa cầu nhiều ít. Phi, ai nói một gốc cây cũng chỉ kết hai cái trái cây, ngài cho chúng ta đồ giải. Chính là nói như vậy a Quan Duy mặt già đỏ lên, biến dị đăng lung quả mấy trăm năm không ra một gốc cây đâu, ta nghĩ nghĩ có thể tìm được một gốc cây bình thường liền không tồi. Ngài là nói triệu kỳ cả kinh từ bỏ dãy ruộng, chúng ta lấy về chính là biến dị đăng lung quả trái cây. Này Quan Duy buông ra triệu kỳ, đem trong tay đoạt được này viên cùng trên bàn 3 viên cẩn thận mà đối lập hạ, Phương khẳng định đáp là biến dị đăng lung quả trái cây, bởi vì chúng nó no bốn viên xuất từ cùng cây đăng lung quả. Bình thường đăng lung quả 3 năm một nở hoa. Năm năm một kết quả, kết quả chỉ kết hai viên trái cây. Biến dị trái cây có thể vào dược sao đây mới là triệu kỳ quan tâm, hắn mặc kệ cái gì kỳ lạ không kỳ lạ, biến dị bất biến dị, hắn chỉ muốn biết lấy về tới trái cây có thể hay không cứu tỉnh ra ra. Có thể, hiệu quả càng tốt. Nói quan duy bế lên trái cây, cầm lấy đồ giải hướng bên trong phòng nhỏ đi đến, đi rồi một nửa phương tưởng nghĩ đến cái gì, đem đồ vật tiểu tâm mà bông, mở cửa đem triệu kỳ đẩy đi ra ngoài, mau cứ đi, đừng làm trở ngại ta phối dược kia kia muốn bao lâu thời gian Triệu Kỳ bái kẹt cửa hỏi. Quan Duy trầm ngâm hạ, nếu là bình thường trái cây, dược hiệu dung hợp khẳng định thấp hơn 5 cái giờ, hiện tại sao nói thật, ta cũng không xác định, bất quá nghĩ đến hoặc là mau hoặc là càng chậm Triệu Kỳ tiểu Kỳ triệu dễ làm người ta chỉnh Khánh Quốc cùng phi công cầm tay chân, đem người quan tiến một gian phòng bệnh một người, phái người cùng Vương Lâm cùng nhau thủ, bước nhanh chạy vội đuổi lại đây, quan láo nói như thế nào. Triệu Kỳ lau mặt Quan bác sĩ nói ta mang về tới chính là biến dị đang lung quả trái cây, dược hiệu là càng tốt, chính là chế dược thời gian không dám bảo đảm. Triệu dễ trong lòng một đột, thật lâu sau đối nhi tử xả cái khó coi cười, chúng ta phải tin tưởng ngươi ra ra, hắn như vậy có nghị lực, nhất định có thể nhịn qua tới. Sớm mấy năm, quan lão liền nói phụ thân sống không quá hai năm, đi bước một lao gia tử còn không phải cắn răng đỉnh đến hôm nay, lúc này đây, nhất định cũng không ngoại lệ. Cha thấy trên ghế sau lão gia tử còn ở quay đầu nhìn bệnh viện sốt thần, Tống trưởng Kỳ An ủi nói ngài ngồi mấy ngày xe lửa, đi về trước nghỉ ngơi một đêm giải giải lao, ngày mai chúng ta lại đến Vân An Triệu lão. Lão gia tử lau mặt, phát ra đau kịch liệt thở dài, lúc này, hắn hối hận, hắn hối hận không mang theo Phúc Bảo tới, nếu là Phúc Bảo ở, y liền nàng phúc vận, lão thủ trưởng hắn hắn còn có một đường sinh cơ đi. Cái kia Tống trưởng Kỳ do dự mà, không biết hiện tại có nên hay không giảng. Chuyện gì? Thôi Liên tính hắn hiện tại không nói, đợi chút về đến nhà, nói không chừng đệ đệ điện thoại nên đánh tới, dâu giếm sẽ chỉ làm hắn ở Lão Gia Tử trong lòng tội thêm nhất đẳng, nhị đệ gia phó tuệ, đuổi theo ngài đã tới, đến bây giờ còn không có tìm. Cái gì kêu đuổi theo ta tới Lão Gia Tử hai mắt một trận cấp xúc, một lòng hoảng loạn mà không chỗ sắp đặt, không phải là chính mình tưởng như vậy đi, ý của ngươi là, nàng một người vụng trộm từ Thanh Sơn huyện đuổi theo kinh thị. Đỉnh Lão Gia Tử phệ người ánh mắt, Tống trưởng Kỳ căng ra đầu nói đúng vậy. Tống Khải Hải đâu, tưởng Lan đâu, bọn họ là làm cái gì ăn không biết, Phúc Bảo mới 6 tuổi, chưa từng ra quá xa nhà Lão Gia Tử không dám tưởng tượng, người đâu, tìm được không có. Không, không có. Lão Gia Tử thật dài mà hít vào một hơi, che lại ngực tim đập nhanh đến lợi hại, ngồi nào bàn xe lửa biết không. Cha, cha Tống trưởng Kỳ xem đến kinh hãi, vội đem xe sang bên dừng lại, bổ nhào vào ghế sau, phê phẩy Lão Gia Tử vội la lên ngươi đừng hoảng hốt, đừng nóng nội, chúng ta đã ở tìm nào ban xe lửa cũng ở tra xét, khải hải cũng truy lại đây. lão gia tử vốn là lại cấp lại giận, lại bị hắn một trận loạn riêu, bực bội mà một tay vung lên, quát tránh ra. trải qua hà sen cải tạo sau thân thể, sức lực so trước kia lớn bài lần, bị lão gia tử như vậy toàn lực vung lên, tống trường kỳ bỗng nhiên sau này một ngưỡng, nện ở tay lái thượng, khái đến sau xương sống xương cốt rắc một tiếng giòn vang, đau đến hắn ngũ quan chịu chịu mạo một đầu mồ hôi lạnh. không có việc gì đi lão gia tử đẩy ra cửa xe. Vòng qua xe đầu mở ra ghế điều khiển môn, thế nào? Tống trưởng kỳ bị lao ra tử nâng, chậm rãi xuống xe hoạt động hạ, còn hảo xương cốt không chết, không có việc gì, cha ngươi đừng lo lắng. Tiếp hành, ngươi ngồi mặt sau đi, ta tới lái xe. Không phải đâu tống trưởng kỳ kinh ngạc thượng hạ đánh giá lao ra tử tay già chân yếu, đang muốn hỏi ngài đâu, chân hảo hắn cha lao thấp khớp hắn chính là biết đến, vừa đến mưa dầm phong tuyết tiên, đừng nói đi rồi, giường cũng không dám hạ. Lao ra tử trường hắn nói, sớm hảo. Ngươi này vẫn là đương nhân nhi tử đâu, bao lâu không quan tâm ngươi lão tử dứt lời, không đợi nhi tử trả lời hắn lại nói nhanh lên ngồi trên đi, chúng ta hồi bệnh viện tìm triệu dễ. Tống trưởng kỳ ngài không phải là muốn cho triệu dễ, giúp ngươi phái người tìm phó tuệ đi. Ngươi cùng khải hải hai cái phế vật viên, không bản lĩnh tìm được ta cháu gái, còn không cho ta tìm ngoại viện. Lão thủ trưởng nằm ở trên giường, cũng liền này một hai ngày sự tống trưởng kỳ hoài nghi mà nhìn nhà mình lao cha. Ngài Lao lúc này đi phiền toái nhân ra chỉ số thông minh thiếu phí đi. Ta nghĩ lão già tử lẩm bẩm nói phúc bảo tìm tới, có lẽ lão thủ trưởng. Tống trưởng Kỳ ngẩn ra, phúc bảo trong tay có dược bằng không liền tính ra lại có ích lợi gì? Lão phụ tử bị nhi tử như vậy vừa nhắc nhở, đương nhiên vô đuổi, ai nha, phúc bảo trong tay thật là có một viên có thể làm người khởi tử hồi sinh hạt sen, tới khi ta như thế nào liền không nghĩ tới mang lại đây đâu. Thật hay giả Tống trưởng Kỳ lữu lươi, khởi tử hồi sinh. Quá huyền huyền đi. Thiền lão gia tử liếc Nhi tử liếc mắt một cái, khinh thường nói không kiến thức đồ ngu. Mau, chúng ta hồi bệnh viện, lão gia tử chờ Nhi tử ở trên ghế sau ngồi xong, xe một quay đầu trở về bệnh viện. Tông Thúc Phương Đình kinh ngạc nói chính là kéo thứ gì như thế nào mới vừa đi lại về rồi. Không lão gia tử mọi nơi nhìn xung quanh nói Triệu Dễ đâu, ta tìm hắn có việc gấp. Triệu Dễ ở quan bác sĩ nào? Phương Đình nói còn chưa nói xong, lão gia tử đã chống gậy chống đi nhanh triệu y y hả dược thất đi. Tống trường kỳ triều phương đỉnh xấu hổ mà cười một cái, vội đổi theo. Ý kỳ dược trong địa, người không liên quan miễn tiến. Ly cửa còn có ba mươi mấy mễ, lao gia tử liền bị toàn bộ võ trang quân nhân ngăn cản xuống dưới. Ai, ai, đây là lao gia tử nhà ta đuổi theo tống trường kỳ vội lượng ra bản thân chứng kiến, thỉnh các ngươi triệu quân mọc ra tới một chút, chúng ta xác thật có chuyện quan trọng. Vài tên quân nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, vi thủ một người hướng tống trường kỳ, lao gia tử kính cái lễ chờ một lát. Ta đi vào thông báo một tiếng. Dòng dài cái gì lão gia tử vội la lên mò đi vãn một phút, hắn bất thông nhân sự cháu gái cùng lao thủ trưởng liền nhiều một phần nguy hiểm. Nghe được bẩm báo, canh giữ ở y đi hay dược bên ngoài triệu dễ nhéo nhéo giữa mày, nhẫn hạ tâm dâng lên không kiên nhẫn, hướng nhi tử huy xuống tay, tiểu kỳ, ngươi đi xem là chuyện gì. Triệu kỳ gật gật đầu, đi theo binh lính phía sau đi nhanh đón ra tới. Nhìn đến ra tới chính là triệu kỳ, dù cho trong lòng lý giải. Tống trưởng Kỳ trong lòng nhiều ít cũng có chút không thoải mái, lão gia tử cũng là thở dài một tiếng. "Tống gia gia, Tống thúc Triệu Kỳ nói ta ba đang chờ quan bác sĩ cho ta gia gia phối dược đâu, tạm thời đi không khai, làm ta lại đây nhìn xem ngài nhị vị có chuyện gì. Ta có một cái cháu gái, năm nay mới vừa 6 tuổi, vì đuổi theo ta lại đây, lẻ loi một mình từ trong nhà lén chạy ra ngoài, đến nay không có tìm được, ta tưởng." "Thực xin lỗi à, Tống gia gia lão gia tử nói còn chưa dứt lời, Triệu Kỳ liền ngắt lời nói, hai ngày này chúng ta thật sự không kêu phân tinh lực giúp ngươi tìm người, ngươi xem qua hai ngày nhưng hảo. Không phải, ta cháu gái trong tay có một cái hạt sen, ta nghĩ đối với ngươi già già sẽ hữu dụng. Không cần, tống Gia Gia khả năng xuất phát từ kích động, Triệu Kỳ bật thốt lên nói ông nội của ta yêu cầu đăng lung quả trái cây chúng ta đã tìm được rồi. Tìm, tìm được rồi lao ra tử một phen kéo lấy Triệu Kỳ cánh tay, kích động nói thật sự. Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Kỳ buồn còn có chút ảo não. Thấy lão gia tử là thiệt tình vì gia gia cao hứng, toại gật đầu nói thật sự tìm được rồi. Trong lòng chịu tội cảm đột nhiên một nhẹ, lão gia tử lẩm bẩm nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, Phúc Bảo là bảo bối của hắn, đồng dạng lão thủ trưởng cũng là hắn nhất kính yêu huynh trưởng, lão thượng cấp hai người từng lấy, hắn tôn trọng tiểu nhi tự ý nguyện, nhưng từ ngồi trên xe lửa thời khắc đó khởi, hắn lương tâm đều bị ở vào khảo vấn bên trong. Từ bệnh viện ra tới, tổng trưởng kỳ thỉnh thoảng xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn liếc mắt một cái một đường trầm mặc không nói nhà mình lao cha cụ dược nếu tìm được rồi có quan hệ bác sĩ ở đâu yên tâm đi triệu lao nhất định không có việc gì ta suy nghĩ phúc bảo lão thủ trưởng nếu không có việc gì hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở nhà mình cháu gái trên người nhìn ngoài cửa sổ xe bị phong tuyết bao phủ tối tăm thiên địa lao gia tử lo lắng sốt ruột nói ngươi nói nàng đến nào có thể hay không gặp được người xấu a cũng không biết xe lửa thượng hiện tại có hay không bọn buôn người đông dạng vấn đề Đuổi tới tân vệ Tống Khải Hải cũng ở tự hỏi, hắn Phúc Bảo hiện tại ở đâu a Thực xin lỗi, Tống Cục Triệu trưởng Ga tiếp nối nói ít ít ít đoàn tàu tiến chậm sau, chúng ta toàn phương vị bài tra tìm kiếm, cũng không có tìm được nhà ngươi tiểu nữ. Ngưng lại nhân viên đâu, nhân phong tuyết ngưng lại ở nhà ga nhân viên đâu, nhưng có cha tìm. Tìm Triệu trưởng Ga nói hôm nay một ngày, nhân viên công tác cũng chưa nghỉ ngơi, không có lúc nào là không ở hỗ trợ siêu tầm, đáng tiếc có thể hay không là nàng cũng không có thửa xe lửa lại đây mà là đắp đường dài ô tô sẽ không tống khải hải nghĩ đến tưởng lan nói phú bảo chỉ chứ thân thu y y lăn sợi quần trong bọc cũng chỉ trang thân quân trang áo khoác nhìn bên ngoài phiêu phiêu dương dương đại tuyết hắn trong lòng càng thêm mà nôn nóng ta ở hải thị ra tàu hỏa tìm được nàng hơi thở đi theo đại nhân bên người hải tử đâu các ngươi cũng có tra hỏi sao hỏi mỗi một cái có chứa 5-6 tuổi hải tử ra chạm hành khách chúng ta tất cả đều hỏi một lần triệu trưởng ga thâm biểu đồng tình nói thật là báo kiềm Tống Khải hài đôi tay Phúc ở trên mặt, mấy dục nghẹn ngào ra tiếng, Phúc bảo, ngươi ở đâu là ba ba không đúng, ba ba cho ngươi xin lỗi, ngươi trở về đi, ngươi trở về a hắn không phải sợ hài tử không trở về nhà, hắn là rất sợ trong lúc này, ngư nhi sẽ gặp được chuyện gì. Hắn đầu tiên là thiết tam quân đoàn quân nhân, lại là đầu phá văn vật án chủ lực, trước người phía sau có bao nhiêu địch nhân, chính hắn đều không đến được, vạn nhất những người này đem ma chảo dôi hướng về phía bên ngoài Phúc bảo, hắn không dám tưởng tượng. Tống Cục Tống cục triệu trưởng ga lo lắng mà nhìn chậm rãi cuộn trên mặt đất, mấy ruột hỏng mất thiết huyết quân nhân, ngươi không sao chứ? Tống Khải Hải lau mặt, đỡ cái bàn lão đảo đứng lên. Triệu trưởng ga chát hai tay, vô thố nói ta, ta cho ngươi chuẩn bị thủy, tẩy rửa mặt. Không cần Tống Khải Hải thanh âm khàn khàn nói ta muốn mượn dùng một chút điện thoại. Ngài thỉnh, ngài thỉnh. Triệu trưởng ga nói vội vàng lui lại đi ra ngoài. Muội muội. Từ nhà hàng quốc doanh ra tới, phó hủ ôm phó tuệ vọt vào bên cạnh bách hóa thương trường. Đứng ở nhi đồng phục sức trước quầy, điểm trong tay một phen phiếu, phó hủ trận tròn mắt, phiếu gạo, phiếu thịt, tiên phiếu, rượu phiếu từ từ, duy độc không có bố phiếu, không có bố phiếu như thế nào cấp tiểu gia hỏa mua quần áo a. Người đâu phó hủ hỏi phó tuệ, người mang có hay không bố phiếu. Phó tuệ trí nhớ hảo, vẻ xuống tay cùng hắn mấy đạo mụ mụ cho ta mang theo 10 chương điểm tâm phiếu, 30 chương phiếu gạo, 5 chương phiếu thịt, 4 chương đường phiếu, 300 đồng tiền dừng một chút. Phó tuệ lại nói ta tự mình mang theo 60 đồng tiền, hơn nữa trên đường tránh tam trương đại đoàn kết, trở lên đó là ta toàn bộ tài sản. Thu thập hành lễ khi, tưởng lan thật không nghĩ tới, phong tuyết sẽ đến đến nhanh như vậy, đến nơi phúc bảo mang quần áo thiếu sao, nàng cho rằng chỉ cần nhà mình khuê nữ tới rồi kinh thị, hết thể có lao ra tử, có đại tẩu đâu. Vì cái gì như vậy đương nhiên đâu, nàng cũng là không có biện pháp, lúc trước cấp phó tuệ đặt mua trên giường đồ dùng, bố phiếu nghiêm trọng siêu trì, mặt sau mấy tháng phát đều còn nhân tình. Phó tuệ tới khi, nàng đỉnh đầu thượng là thật không có một chương bố phiếu. Nghĩ đến tiểu gia hỏa kia tam chương đại đoàn kết lai lịch, Phó Hủ trừ trừ khoe miệng, rất giàu có. Thêm lên, đều mau đuổi kịp hắn vốn riêng. Chỉ là hiện tại làm sao bây giờ nga? Tiểu gia hỏa tổng không thể vẫn luôn bọc cái quần áo khoác đi, còn có trên chân giày, cũng đến mua cái miên. Ca một đạo kiều tiếu giọng nữ ở hai người phía sau vang lên. Phó Tuệ to mò mà tìm theo tiếng nhìn qua đi, một người người mặc vải nỉ áo khoác thiếu nữ đầy mặt vui sướng mà chiều phó hủ nhau tới. Ca, thật là ngươi, ngươi trường nào thì trở về. Phó hủ nghiêng người né tránh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía nàng phía sau, một thân quân trang xanh miết thiếu niên, Trần Phái Tôn Tử, Lề Thói Cũ như Tử, 17 tuổi Trần Thiệu Sa. Ca thiếu nữ sợ hai nói, ngươi, ngươi giận ta. Sửa họ sao phó hủ nhàn nhạt nói, vẫn là nói liền danh cũng sửa lại. A thiếu nữ sửa sốt, phản ứng lại đây sắc mặt đột nhiên một bạch, không dám trả lời. À phó hủ lánh mắng thanh, không lưng bế lên phó tuệ dẫn theo đồ vật né qua hai người liền đi. Tiểu, tiểu thúc trần thiệu xa căng ra đầu, méo đem bố phiếu đưa tới, ta, ta nghe một chút thấy. Phó hủ thân mình một bên, vòng qua hắn bước nhanh chiều dưới lầu đi đến. Ca thiếu nữ khóc dòng nói ta báo xuống nông thôn danh, ngày mai xe lửa, ngươi không cùng ta nói hai câu lời nói sao. Phó hủ thân hình một đốn, chậm rãi chuyển qua thân, lạnh lạnh nói đi theo nàng tái giá, sửa phó họ trần. Ngươi còn không phải là vì trốn tránh xuống nông thôn sao? Như thế nào, Trần gia cũng hộ không được ngươi. Không không thiếu niên vội vàng mà xua tay nói là tiểu cô tự nguyện, ngại ngại có ngăn cản quá, gia gia cũng không đồng ý. Suy phó hủ ma ma sau nhà tảo, chỉ cảm thấy nói không nên lời trâm trọng, tiểu cô, ngại ngại, đều đến thật thân thiết. Kia nữ nhân vẫn là như vậy mà bắt diện linh lung, nhanh như vậy liền đem Trần gia tiểu thiếu gia thu phục. Không, không phải thiếu nữ khụt khịt nói, ta không có trốn tránh xuống nông thôn. Ta chỉ là vì có như vậy một cái cha, cảm thấy cảm thấy thẹn. Câm miệng phó hủ trên chán gân xanh thình thịch thẳng nghẻ, hắn ưu khuyết điểm tốt xấu luận không đến ngươi tới bình luận, ngươi cũng không kia tư cách. Chỉ có đi vào bộ đội, tiếp xúc đến trung tâm tư liệu, mới có thể biết cái kia trầm mặc ít lời, mặt lạnh vô tình nam nhân, cả đời lương đeo cái gì. Một đầu chui vào phong tuyết, phó hủ không biết đi rồi bao lâu, phục hồi tinh thần lại, phó tuệ dùng áo khoác che đầu, xúc ở trong lòng ngực hắn đã ngủ rồi. Hung hăng mà lau mặt Phó Hủ ôm tiểu gia hỏa nhất thời không biết nên đi nơi nào, quân khu đại viện gia đã niêm phòng, tiểu tứ hợp viện là kia nữ nhân của hồi môn, hiện giờ nàng phụ thân cổ sống tái giá với trần phái. Nhìn bầu trời tràn ngập phong tuyết, Phó Hủ sờ sờ trong lòng ngực chốc tiếc, qua lại chung quanh một chút, trên đường người đi đường liêu liêu, không thấy một chiếc giao thông công cộng. Tống trưởng kỳ quải cái con đánh Phó Hủ bên người trải qua, khóe mắt ngó qua ngoài cửa sổ, không khỏi cả kinh nói Phó Hủ hắn khi nào trở về như thế nào giống cái người tuyết đi ở trên đường. Chi vặn xe dừng lại, Tống Trường Kỳ thăm dò kêu lên, Phó Hủ. Phó Hủ thân mình ốn éo, xoay người chiều sau đi đến, hắn hiện tại nhất không nghĩ thấy trong đại viện người. Đứa nhỏ này Tống Trường Kỳ đẩy ra cửa xe, đuổi theo, ngươi đứng lại đó cho ta, đại tuyết thiên hướng nào chạy a? Tống thúc Phó Hủ thân mình đông lạnh đến có chút cường, lại hơn nữa mang theo như vậy nhiều đồ vật, rốt cuộc không có chạy qua đuổi theo Tống Trường Kỳ. Cùng ta trở về. Phó Hủ có tâm cự tuyệt nghĩ đến đợi chút muốn đi địa phương ly kinh thị 60 nhiều km như vậy thời tiết thật không có phương tiện mang lên quả quả, tọa theo hắn sức kéo tới rồi xa tiền. Tống trưởng kỳ giúp hắn vỗ trên người tuyết chụp đến hắn trước ngực cổ khởi kia chỗ, bất giác cả kinh nói ngươi như thế nào ôm cái hải tử. Ân chiến hữu hải tử, quân nhân giống nhau nghe được lời này đối hải tử trong lòng thượng đều sẽ cảm thấy thân thiết chút. Tống trưởng kỳ quả nhiên hoán sắc mặt, ngươi còn không có kết hôn ai, biết tống trưởng kỳ hiểu lầm hắn nhận nuôi quả quả. Phó Hủ cũng không giải thích. Hảo đem Phó Hủ trên người tuyết chụp sạch sẽ. Tổng trưởng kỳ mở ra sau xe tòa môn, lên xe đi. Bên trong ngồi chính là Lão gia tử nhà ta. Nghe Nhi tử kêu trẻ tuổi quân nhân Phó Hủ, Lão gia tử liền biết đây là Phó tử Tiện Nhi tử, tức khắc không có hòa nhã, cuộc đời hắn hận nhất một người, chính là Phó tử Tiện. Nếu không phải hắn, năm đó lần đó hành động, bạn tốt Trọng Văn như thế nào sẽ chết, Lão thủ trưởng lại như thế nào sẽ bệnh tình nguy kịch trên giường. Tống gia gia hảo phó hủ đem đăng lung quả, nhân sâm, cầm một cái khác tay lại đặt ở dưới chân, ôm phó tuệ ở lão gia tử bên người ngồi xuống. Hừ lão gia tử hừ lạnh một tiếng, đóng mắt. Anh anh, đăng lung quả. Tiểu tấn nhân sâm kích động nói ra ra, là ra ra, chúng ta mo đánh thức phúc bảo đi. Không được đăng lung quả nghiêm nghị nói các ngươi đã quên, lão gia tử cùng tống cục giống nhau, đều không muốn phúc bảo ra tay cứu người. Chúng ta tới mục đích là cái gì? Tìm lão gia tử chỉ là thứ nhất. Chính yếu chính là cứu phúc bảo trong miệng cái kia đại nhân vật, đại nhân vật chúng ta còn không có tìm được đâu, hiện tại liền cùng lao ra tử tương nhận, lần này chẳng phải đến không. Nga nga, đối ngẫu, Nhân sâm mắt lấp lánh mà khen đăng lung quả, ngươi thật thông minh. Tiểu tấn bị hai chỉ đánh thức, ở phó tuệ trên cổ tay rụt rụt thân mình, kia đợi chút phúc bảo chính mình tỉnh đâu. Hai chỉ tức khắc một trận trầm mặc. Nếu không nhân sâm ngập ngừng nói tiểu tấn ngươi cắn phúc bảo một ngụm. Như vậy phúc bảo liền ngủ càng trầm đang lung quả chỉ cảm thấy tư duy đột nhiên bị nhân xâm những lời này kéo ra một cái khẩu tử đúng đúng chú ý này không tồi, tiểu tấn ngươi mau hạ khẩu đi phó tuệ mơ mơ màng màng gian tựa gửi được một cổ quen thuộc hương vị như là ra ra đầu ngón tay không khỏi giật giật tiểu tấn khẩn trương lẩm bẩm cổ tay của nàng cắn một ngụm không hề phòng bị dưới tiểu tấn hàm răng độc tố theo huyết mạch tập thượng đại não đầu vóc hôn mê gian, phó tuệ lại đã ngủ mắt thấy xe chạy đến quân khu cổng lớn phó hủ vội nói tông thúc Ta muốn đi Bình Thành một chuyến, quả quả có thể hay không trước thả ngươi ra hai ngày. Bình Thành Tống trưởng kỳ cả kinh giới dấm lên phanh lại, ở ven đường ngừng tới, cái này thời tiết ngươi đi Bình Thành ngươi như thế nào đi bến sen này sẽ đều đình phiếu. 60 nhiều km, hành quân gấp nếu không 2 cái giờ. Không được, không được Tống trưởng kỳ sen lời hắn ngươi muốn thật đi, khai ta này trước dịp đi thôi. Loại này thời tiết hành quân gấp, thực dễ dàng hàn khí nhập thể, đến viêm khớp. Cần phải khuyên đi, trong đại viện ai không biết phó gia phó hủ. Trẻ tuổi người xuất sắc, đồng thời tính tình quân Nga, một khi hạ quyết tâm, đó là chín con trâu cũng kéo không trở về. Lại nói, phó tử tiện giam giữ ở Bình Thành trong ngục giam, lại gặp như vậy phản bội, lúc này phó hủ có thể không tránh ngại quá khứ xem hắn, cũng là chuyện tốt. Người ở trong ngục giam sợ nhất cái gì, bị ngoại giới vứt bỏ, nhìn không tới hy vọng. Phó hủ trong lòng ấm áp, cảm ơn Tống Thúc. Được rồi, nói cái gì khách khí lời nói Tống trưởng Kỳ một bên khởi động xe, một bên nói nếu đi Bình Thành. Ăn dùng cái gì cũng muốn nhiều mang chút, mà khác, xe cũng muốn thêm cố lên. Xe ở tống ra trước cửa dừng lại, tống trưởng kỳ đỡ lao gia tử, tiếp đón ôm hải tử phó hủ vào nhà. Đỗ nhược còn không có tan tầm trở về, cảnh vệ viên bị hắn lưu tại bộ đội, trong nhà bảo mâu đón ra tới, trường kỳ ngươi đã trở lại, đây là lao gia tử đi, mau mau, mau tiến vào. Di, phó hủ, ngươi. Đỗ tỷ bảo mẫu là đỗ nhược từ nàng quê quán tìm tới dòng bên thân thích, ngày thường nhìn còn có thể chính là người có một chút ái bắt quái, Tống trưởng kỳ sợ nàng lung tung nói cái gì đó, vội ngắt lời nói trong nhà dư thừa trang đông, quần áo khoác, hậu dày đông, còn có phòng bếp có cái gì lương khô, giống màn đầu, rau ngâm, đều thu thập chút lại đây. Không cần hiện tại vật tư chủ quý, phó hủ không muốn chịu quá nhiều nhân tình, Tống thúc không cần như vậy phiền toái, ngài giúp ta chiếu cố hai ngày quả quả liền hảo. Quả quả, ngươi nhận nuôi hải tử nha bảo mẫu tò mò mà rỗi tay đi xả phó tuệ trên đầu cái quần áo khoác. Nam hải nữ hải, như vậy vô lễ hành vi, phó hủ mày nhăn lại lách mình tránh ra, quả quả là nữ hải, thức ngoan. Lao ra tử nghĩ đến nhà mình phúc bảo, đối phó hủ trong lòng ngược hải tử tràn ngập thương tiếc, tới, cho ta đi, đại lãnh thiên ôm ngủ thực dễ dàng cảm mạo, ta ôm nàng về phòng. Ai nha nữ hải A nghĩ đến đối nhược chính là bởi vì Tống Khải Hải nhận nuôi nữ hoa, buổi sáng bị không ít tùy khuất, hiện tại lại tới một cái, bảo mẫu không khỏi quái kêu lên vậy ngươi cũng không thể đặt ở nhà của chúng ta khải nàng tiên ca thực mau liền tới rồi kia hải tử độc quái thực không thích cùng người trụ một phòng trong mắt cũng dung không dưới hải tử khác phó hủ thế qua khứ tay bỗng nhiên co rụt lại lại đem phó tuệ ôm chặt ở trong lòng ngực lão gia tử sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống cũng không biết là vì phó hủ không tín nhiệm vẫn là vì bảo mẫu nôn ngựa đối phúc bảo chửi đới đỗ tỷ ngươi nói bậy gì đó đỉnh lão gia tử sắc bén ánh mắt tống trưởng kỳ cũng nổi giận còn không mau đi thu thập đồ vật ta nơi nào nói bậy Quê quán làm nhận thân yến ngày đó, Khải Hải một vị hy sinh chiến hưu nữ hải cầu bị Khải Hải nhận nuôi, không phải bởi vì phó tuệ không muốn, sợ thân tình phân mỏng. Ngươi nếu là không nghĩ làm tống trường kỳ đệ nặng tức giận, cắn răng nói hiện tại liền có thể đi. Bảo mẫu sợ tới mức thân mình co rụt lại, dừng miệng, đang đang chạy lên lầu. Trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch, phó hủ không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, khụ, quả quả liền không phiền toái. Ngươi cũng đi theo hồ nháo có phải hay không tống trường kỳ không vui mà nhăn lại mi. Như vậy lãnh thiên, ngươi mang theo nàng đi bình thành, cũng không sợ đem người đông lạnh hỏng rồi. Lão gia tử chống gậy chống hướng sofa ngồi xuống, đắp mí mắt cười lạnh nói kia cũng so đặt ở nhà các ngươi cái này ổ sói cường. Phó Hủ bên mặt nỗ lực nhịn xuống trong cổ họng cười, mặc danh mà cảm thấy Lão gia tử có chút đáng yêu. Tống trưởng kỳ nẹn nẹn, nhà của chúng ta không phải ngài gia nhà, lại nói như thế nào liền thành ổ sói cùng người một nhà tàn nhẫn đốt gác, liền cái hài tử đều rung không dưới nha. Lão gia tử sốc hạ mi mắt liếc mắt một cái còn không rõ nguyên do trường tử giảng thật không trách hắn bất công lao đại so tiểu nhi tử các phương diện thật là kém xa ngươi cùng đỗ nhược muốn đi làm ta ngày mai muốn đi bệnh viện vẫn ăn lao thủ trưởng Hài tử phóng tới trong nhà liền nàng lao ra tử nâng cầm điểm điểm ôm giường cũ đệm chăn cũ áo khoác xuống dưới bảo mẫu có thể đối xử tử tế hài tử nếu là nhà hắn phúc bảo mới không bỏ được giao cho người khác mang đâu xác nhận bị lao ra tử hơi mang châm chọc mà nhìn Tống trưởng Kỳ pha là chật vật mà giải thích nói ta hàng năm ở bộ đội, không như thế nào quản qua trong nhà, không biết. Được rồi lại giải thích cũng bất quá là ở che giấu chính mình vô năng thôi. Lão gia tử Bồng Quải Trượng đứng dậy tiếp nhận bảo mâu ôm chân cùng áo khoác, "Cho ta đi." Ta Tống trưởng Kỳ đảo qua chân thượng một cái ai một cái phá một vá, mặt đỏ nói ta cấp đổi giường tân. "Không cần tống thúc, cũ vừa lúc." "Đổi cái gì đổi lão gia tử dứt lời, ngó mắt cùng hắn cùng xuất khẩu phó hủ, tán câu." Tiểu tử không tuổi chính là quán thượng phó tử tiện cái kia cha, đáng tiếc. Nghe được lão gia tử khen, cũng không biết vì sao phó hủ lại là hiếm thấy mà mặt nhiệt hạ. Sách thượng xăng lão gia tử đối nhi tử phân phó, đi đem xe thêm mãn. Đi thôi, ta cho ngươi ở phía sau tòa phô cái hoa, ngươi đem hải tử bỏ vào đi lão gia tử ôm đổ vật đi rồi vài bước. Tựa nghĩ đến cái gì, đống nhiên vừa quay đầu lại, đối bảo mâu nói đi tìm mấy cái nước muối cái chai, chứa đầy nước gấm lấy tới. Tổng gia gia, cảm ơn ngài suy xét đến như vậy, chu toàn, hừ lao gia tử nhẹ mắng thanh, ta nơi nào là vì ngươi a, ta đây đều là vì hai tử nghĩ đến còn không biết ở đâu chịu tội cháu gái, lao gia tử cảm xúc lập tức hạ xuống xuống dưới, nhớ kỹ, hai tử nha phó thác cho ai, đều không bằng chính mình mang theo, quái gian an, kia cũng là gánh nặng ngọt nào. Ngay sau, lão gia tử mỗi khi đối mặt cùng chính mình tranh sủng phó gia phụ tử, nhớ tới nay cái lời này. Đều hận không thể cho chính mình hai cái miệng rộng làm ngươi miệng tiện cái gì kinh nghiệm không giáo, giáo cái này. Phó hủ đi theo lão gia tử phía sau ra cửa, tiểu tâm mà xúc lên áo khoát một góc, xem xét mắt phó tuệ ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, một lòng lại mềm lại nhiệt mà búp lên phao phao. Ngài lao nói rất đúng. Bảo mộ ôm hai điều đều là năm cũ quân bị, lão gia tử đều cấp thế ở dưới, bốn phía điểm cao, trung gian hình thành cái trường oa sau đó thối lui làm phó hủ đem hải tử bỏ vào đi trên người cấp che lại hai cái đánh mãn mụn và quần áo khoác. Lão gia tử bảo Ngô ôm bốn cái rót nước cấm nước muối bình, sợ hãi mà đưa tới cho ngài. Nói thật, nàng có chút sợ vị này lão nhân. Đối phương có một đôi phẳng tựa thấu nhân tâm đôi mắt ở trước mặt hắn, nàng có một loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Lão gia tử ý bảo phó hủ tiếp được. Phía sau lưng, hạ bụng cắt phóng một cái, dưới chân phóng hai. Từ gặp nhau khởi, phó tuệ liền vẫn luôn ở phó hủ trong lòng ngực, bị áo khoác che lại cái kín mít. Chính là vừa mới bỏ vào ghế sau, trên người quần áo khoác cũng không sốc lên một chút. Lúc này phó hủ tiếp nước muối cái chai, nghe lời mà vén lên nhất phía dưới áo khoác, ấn lao ra tử phân phó, đem nước muối cái chai phóng tới phó tuệ bên người. Cách cái cửa, lao ra tử khỏe mắt dư quang đảo qua phó tuệ trên người hoa quần áo, trong lòng còn nói thấy phú bảo, hắn nhất định phải cùng nàng giảng, thật không phải hắn thẩm mỹ co vấn đề, mà là thiên hạ nữ hoa đều như vậy xuyên. Sau đó phó tuệ trên chân dày lại lộ ra một góc, lao ra từ một bên cân nhắc nữ hoa trên chân dày có chút mỏng, một bên lại hoảng hốt mà cảm thấy giống như có vài phần quấn mắt. Xe thêm mán Du, lại cấp mang theo chút ăn, hai cha con tiến đi phó hủ, xoay người mới vừa về phòng, điện thoại liền điên cuồng mà văng lên. Tống trưởng Kỳ trong lòng một đột, vội vội tay tiếp nhận, quả nhiên, hắn mới vừa uy một tiếng, Tống Khải Hải tức muốn hộc máu thanh âm liền truyền ra tới, "Tống trưởng Kỳ, ngươi sao lại thế này? Điện thoại đánh tới văn phòng, Tiểu Lưu nói ngươi hôm nay xin nghỉ đi bệnh viện." Đánh tới bệnh viện, bên kia lại nói ngươi sớm đi rồi, ta lại đánh tới trong nhà, làm bảo mẫu chuyển cáo ngươi, vừa trở về liền chạy nhanh cho ta gửi điện trả lời, ta đợi hơn 20 phút, ngươi nằm thi đâu. La Lý rong dài, trừ bỏ thảo phạt một câu trọng điểm không có, lão gia tử tức giận đến một phen đoạt quá điện thoại, bớt nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, phó tuệ ngươi tìm được không có. Tống Khải Hải một chút tạm đâm, nản lòng nói không có, đến tân vệ tin tức liền chặt đứt. Cha Tống Khải Hải che lại mắt ngạnh ân nói ngài nói phúc bảo đi nơi nào, ta hối hận đã chết, ngày đó làm nàng cùng ngài cùng nhau đi thì tốt rồi, nàng bạn nhất xảy ra sự ô ta không dám tưởng nói tốt cha con muốn làm bạn cả đời đâu, cái kia kẻ lừa đảo thế nhưng cùng hắn chơi mất tích. Lao ra tử nắm điện thoại tay run run cái không ngừng, đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp, một vì cháu gái, nhị vì nhi tử. Khải Hải cũng liền mới vừa tiến bộ đội lúc ấy, vì hắn chết đi chiến hưu đã khóc một lần, từ đây. Không còn có trước mặt người khác, đặc biệt là hắn cái này phụ thân trước mặt chảy qua một giọt nước mắt, hôm nay ai, đây là đào hắn tâm đâu. Đừng khóc lao ra tử đĩnh sống lưng hét lên một tiếng, Tống Khải Hải, hiện tại là khóc thời điểm sao như vậy lanh thiên đúng rồi, phó tuệ xuyên chính là cái gì quần áo. Tống Khải Hải một giật mình khôi phục quân nhân bình tĩnh, ra cửa khi xuyên chính là hoa quần áo, trong bao quần áo trang bộ quân trang, đường ngoại còn mang theo nhân sâm cùng đăng lúng quả. Hoa quần áo. Trong xe kia quen thuộc quần áo kiểu dáng lại ở trong đầu một hoàng mà qua, lão gia tử lắc đầu, không nghe lầm nói phó hủ Têu kia nữ hoa quả quả, ngươi lập tức vẽ nàng bức họa, sau đó lại đến nhà ga hỏi một lần, kinh thị bên này có ta đâu, yên tâm đi, ta cháu gái cũng không phải dễ khi dễ như vậy, hảo lửa. Bưng điện thoại, lão gia tử có chút ảo não mà vô vô chán, lẩm bẩm nói lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới cấp phó tuệ chiếu trương giống đâu. Tống Trường Kỳ, ngươi chạy nhanh cho ta tìm một cái sẽ vẽ tranh. Có lão ra tử mặt sau hai câu lời nói làm ăn ủi Tống Khải Hải thực mau đánh lên tinh thần, móc ra trong bao giấy bút, hướng trên bàn một ỉ xoát xoát vẽ lên. Triệu trường ga ở bên ngoài chuyển động một vòng, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đi nhà ăn làm sư phụ cấp Tống Khải Hải đơn giản ngầm chén mì. Lúc đó, Tống Khải Hải cầm phát thảo đã tìm nhân viên công tác xác nhận một lần, sáng nay hỗ trợ điều tra nhân viên công tác, cho tới bây giờ có hay không xin nghỉ vắng họp hắn hỏi phó trưởng ga? Có, có một vị là gia trạng khẩu tổng điều tra nhân viên. Ra ở đâu? Lúc này người khác hẳn là ở bệnh viện, trong nhà hắn mưu thân lại cho hắn thêm cái đệ đệ. Cảm tạm phó trưởng ga, Tống Khải Hải xoay người liền chiều bãi đỗ xe đi đến. Tống cục cú mèo vẻ mặt nói không có nghe nói Phúc Bảo hơi thở. Dứt lời, hắn không khỏi vòng quanh Tống Khải Hải người người, ngài vừa rồi đều đi đâu? Tống Khải Hải trong tay chìa khóa xe, ba một tiếng dừng ở trên nền tuyết, hắn run giọng nói ngươi nghe thấy được cái gì? Ngài trên người có Phúc Bảo hương vị còn có hạt sen nga, ta hiểu được, tống cục, ngài nói phúc bảo có thể hay không cùng phó hủ ở bên nhau. Phó hủ tống khải hải nắm chặt run dày đầu ngón tay, ngươi xác định. Dù sao đi, ta nghe ngài trên người phúc bảo hơi thở cùng phó hủ có chút hỗn tạp, mặt khác, ngài trên người còn có thực nùng than hỏa vị, đại sảnh than không như vậy đùng, trừ phi ngài liền đại ở chậu than biên. Không đợi cú mèo đem nói cho hết lời, tống khải hải thân mình vừa chuyển, cất bước liền triều trưởng ga thất chạy qua đi. ai ai Chìa khóa xe, loảng xoảng tống khải hải một chân đá văng trưởng ga thất môn, chỉ vào tìm không thấy hắn, đang ở ăn mì triệu trưởng ga mắng lên, họ triệu, ngươi cùng phó hủ là cái gì quan hệ, thế nhưng cùng hắn hợp nhau hỏa lửa gạt lao tử nói hỏa khí đi lên, bang một chút rút ra thường, để ở đối phương chán thượng, nói, ta khuê nữ ở đâu, tống, tống cục triệu trưởng ga không hiểu ra sao nói cái gì, cái gì ngươi khuê nữ có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước khẩu súng thu hồi tới, còn dám dạo biện tống khải hải bang một tiếng. Đem họa vô vào triệu trưởng ga trước mặt trên bàn, thấy rõ ràng, đây là ta khuê nữ. Nói, phó hủ ở đâu, ta khuê nữ các ngươi cấp đưa đi nơi nào. Tống Khải Hải chuyên môn học quá hội họa, sọc trên giấy phó tuệ rất là hình tượng. Này, này không phải quả quả sao như thế nào thành người khuê nữ. Cái gì quả quả, ta khuê nữ phó tuệ. Phó tuệ, phó hủ khuê nữ triệu trưởng ga càng ngốc vòng, hai người các ngươi rốt cuộc, ai đoạt hai khuê nữ à? Phi, ngươi cái gì hốc heo? Ta nhận nuôi khuê nữ kêu phó tuệ, cùng phó hủ nhưng một chút quan hệ đều không có. Không phải triệu trưởng ga bực bội mà gai gai tóc, Nay tiểu nữ hài buổi sáng ta xác thật gặp qua, phó hủ ôm tới, sợ hài từ đông lạnh, dọc theo đường đi nhét ở hắn quân áo khoác, chân cũng chưa dính quá mà. Phó hủ còn nói nhà mình chất nữ, kêu tống quả quả, các ngươi quân nhân sao, lời này còn không rõ, nhận nuôi chiến hữu ra cô nhì bái. Ngươi là nói nhà ta phó tuệ sửa tên kêu tống quả quả tống khải hải trào trọng điểm nói. Dọc theo đường đi phó hủ rất đau nàng, không tao tội gì. Đúng đúng không quan tâm ai khuê nữ đi, dù sao kêu tống quả quả không sai, triệu trưởng ga tiểu tâm mà gì gì trên đầu đường tống cục, ta lại không phải ngươi giai cấp địch nhân thương thu hồi tới bái. Tống khải hải thương lại một chút chuyển qua hắn hai mi trì gian, ngươi còn chưa nói, ta khuê nữ cùng phó hủ người đâu. Đi rồi, đi rồi. Đúng vậy, gì thăng thủ hạ lái xe đưa, cụ thể đi đâu, ta cũng không biết, rất bảo mật. tống khải hải bực bội nói gì thăng là ai xe lửa thượng nhân viên bảo vệ đội trưởng mới từ biên cảnh điều lại đây quân nhân cho hắn gọi điện thoại tống khải hải dùng thương đỡ đỡ triệu chiến lớn lên cái chán đều hắn lập tức lại đây gì thăng trong chốc lát ở thẩm huyên thất trong chốc lát lại chạy tới bệnh viện tống khải hải lái xe đuổi tới bệnh viện người trong không khí nhàn nhạt bách hoa hương trong lòng nhẹ nhàng thở ra quả quả thực chính là phúc bảo cái này hắn liền an tâm rồi phó hủ mặc kệ vì cái gì nhặt phúc bảo gặp được nguy hiểm hắn nhất định sẽ lấy mệnh tương hộ, không quan hệ mà khác, đây là thân là một cái quân nhân cương vị công tác. Tống cục đem giấy chứng nhận còn cấp Tống Khải Hải, Di Thăng kích động nói không nghĩ tới sinh thời có thể gặp được ngài, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhận thức ta Tống Khải Hải ở trong đầu tìm tòi hạ, không có tìm được có quan hệ trước mặt người này nửa điểm ký ức. Lần đầu tiên gặp nhau, lại là Kính đã lâu thiên mệnh nhìn trinh lăng Tống Khải Hải, Di Thăng khẽ cười nói, ngài không biết chính mình là trong quân thần thoại kia một loạt sinh đẹp chiến tích, đến nay không người siêu việt. Tống Khải Hải hư lệnh mắng câu cho má thần thoại cũng không biết cái nào quy tôn tử làm bệnh hình thức. Di thăng ngần người, sau một lúc lâu phương thăng câu, ngài cùng ta tưởng thật không giống nhau thế nhân ai được như vậy đại danh dự, không dính dính tự hỉ, coi đây là vinh. Mà trước mắt nam nhân, một thân mỏi mệt, mãn nhãn tơm máu, nhìn lạc phá cực kỳ, nhưng đối công minh phù hoa có chỉ là khinh thường nhìn lại. Nga Tống Khải Hải cười khẽ, ngươi trong tưởng tượng ta là cái dạng gì? Di thăng một quẫn, mặt đỏ lên làm hắn đem chính mình trong lòng sùng bái chi tình, dùng ngôn ngữ làm cho ngẫu nhiên tượng mặt nói ra, hắn thật đúng là nói không nên lời. Hảo, không nói này đó, còn không có hỏi ngươi đâu. Tống Khải Hải rất là tùy ý nói tham gia quân ngũ ở đâu cái bộ đội a huấn luyện dùng chính là ta đã từng sang kia bộ quyền pháp sao? Nói quen thuộc lĩnh vực, dì thăng tinh thần chấn động, thao thao bất tuyệt lên. Tống Khải Hải lòng nóng như lửa đốt, trên mặt lại là mỉm cười lấy đãi, thường thường gật đầu phụ hợp hai câu. Đem dì thăng trước kia bộ đội phiên hiệu thượng cấp thành viên bộ cải biến. Từ triệu trưởng ga kia hỏi không ra tin tức, Tống Khải Hải liền cảm thấy không đúng rồi, thử nghĩ nếu không phải có cái gì bí mật nhiệm vụ, Phó Hủ hướng đi cần thiết đối chính mình giấu như vậy khẩn sao. Vào bệnh viện người được bách hoa tiểu, hắn trong lòng nhiều ít có suy đoán, Phúc Bảo trong tay đổ vật bại lộ, cái này bại lộ mặc kệ là tự nguyện còn thị phi tự nguyện, nếu ra sao thăng phái người tặng Phó Hủ cùng Phúc Bảo rời đi, tất nhiên cùng hắn thượng cấp có quan hệ, như vậy ở gì thăng thượng cấp bên trong ai bị thương hoặc là ai bị bệnh, tra một tra liền biết. Hỏi ngươi một sự kiện mắt thấy tin tức biết đến không sai biệt lắm. Tống Khải Hải nói thẳng ngươi ở xe lửa thượng gặp qua phó hủ cùng Tống Quả Quả. Dì Thăng trong lòng một lộ bộ, mặt lộ vẻ chần chừ. Trên mặt hắn khó xử, Tống Khải Hải hoảng tựa chưa giác, tiếp tục truy vấn nói có thể hình dung một chút Tống Quả Quả diện mạo sao? Tống Cục đang nói cái gì? Dì Thăng co quắp nói ta nghe không hiểu. Tống Khải Hải móc ra bức họa, ta khuê nữ dứt lời, lại chỉ chỉ phong bệnh, biết ngươi chiến hưu dùng chính là cái gì sao ngộ không nhưỡng bách hoa tiểu? tiên tục con khỉ diệu. bước họa thu hồi tới tông khải hải đôi tay hướng áo khoát trong túi cắm xuống dứt lời ngươi phải người đem nàng cùng phó hủ đưa đến nơi nào ta không rõ nếu là ngài khuê nữ vì cái gì cùng phó hủ ở bên nhau mà ngài giống như tìm mấy ngày đi bệnh viện người đến người đi tông khải hải không tiện sử dụng vũ lực chỉ phải nhẫn mại tính tình nói bừa nói lần trước nhiệm vụ phó hủ kia tiểu tử không phận ta đè ép hắn một đầu liền lòng dạ hẹp hỏi mà đem ta khuya nữ quả chạy đại lãnh thiên kia tiểu tử thúi lại không kết quá hôn, sinh quá hài tử, ta khuê nữ ở trong tay hắn còn không chừng đến tao bao lớn tội đâu. Nhìn xem ta hai mắt, cấp nha đầy đầu hỏa, mau nói đi, ngươi đem người đưa nào, dù sao cũng băng thành, kinh thị. Tống Khải Hải kéo trường âm, không chút để ý mà liền đem gì thăng hết thể phản ứng nạp vào đáy mắt, nói kinh thị khi, hắn nhìn đến gì thăng quân áo khoác hạ tay, hơi không thể thấy địa chấn một chút. Được rồi, đáp án tìm được rồi, kinh thị. Dì thăng thượng cấp tuy rằng lớn lớn bé bé có ba người, bất quá từ vừa rồi nói chuyện chung có thể nhìn ra được tới, hắn đối triệu dễ cảm tình sâu nhất, không nói là triệu dễ trực hệ, cũng không sai biệt lắm. Không vì khó ngươi Tống Khải Hải quay người xuyên qua đi khuyết, xuống thang lầu khi ngưỡng tay hướng mặt sau bái bái, đi rồi, có duyên gặp lại. Dì thăng cười khổ một tiếng, đi viện trưởng trong phòng mượn điện thoại, đánh hướng kinh thị. Ra bệnh viện đại môn, ngồi ở điều khiển vị thượng, Tống Khải Hải rốt cuộc thở phào khẩu khí. Tống cục cú mèo từ phía sau thăm dò hỏi tìm được phúc bảo rơi xuống sao. ân Tống Khải Hải gõ gõ tay lái, đi kinh thị. Chúng ta đây còn truy sao? Truy A Tống Khải Hải trầm ngâm nói có lẽ ta nên suy xét một chút, muốn hay không thay đổi bản đồ. Ai, tính, đi trước kinh thị nhìn xem đi, có lẽ không ta tưởng tượng như vậy tao. Quan Duy bị thương. Phanh một tiếng, y ghi hải dược trong phòng có cái gì ngã xuống trên mặt đất, tùy theo xôn xao một tiếng giòn vang sau cửa sổ pha lê giống như nát ngoài cửa triệu dễ phụ tử bỗng nhiên cả kinh lẫn nhau coi liếc mắt một cái triệu dễ gõ cửa triệu kỳ mang theo người nhanh chóng chiều sau cửa sổ mà đi gõ gõ không thấy tiếng vang triệu dễ một bên kêu lên quan thúc quan thúc làm sao vậy ngài không có việc gì đi một bên tối lui đến một bên phất tay làm vài tên binh lính tiến lên tung cửa triệu kỳ dẫn người đuổi tới sau cửa sổ ngoại cố song sắt côn đã bị người cậy cong, cửa kính nát cái động triệu kỳ trong lòng quíng lên xoay người chạy đến tầng cao nhất từ phía trên xoay người qua cửa sổ nhảy lên phòng phối dược pha lê đồ được nát đầy đất thuốc bột sái được đến chỗ đều là quan duy nằm trên mặt đất sinh tử không biết triệu kỳ đại nảo hong một tiếng thân mình cũng đi theo cuốc cuốc dược không có ra ra cùng chi đồng thời ý lẻ dược thất đại môn cũng bị phá khai tiểu kỳ triệu dễ nóng nổi nói thế nào triệu kỳ bị triệu dễ tiếng kêu đánh thức cất bước liền hướng ra phía ngoài chạy ba ngươi mau làm người cứu quan bác sĩ ta đi tìm phó hủ thuốc hắn tâm tồn hy vọng Phó Hủ có thể dùng một lần lấy ra bốn viên biến dị đăng lung quả trái cây, nói không chừng trong tay còn có. Nhận được Tống Khải Hải điện thoại, Lão Gia Tử sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Ngươi nói gì? Ta nói, Phúc Bảo cùng Phó Hủ cùng nhau bị Triệu Dễ người đưa đến kinh thị. Từ từ, từ từ, ngươi làm ta luốt loát, loát, Phúc Bảo, Phó Hủ, Triệu Dễ Lão Gia Tử lẩm bẩm nói Phúc Bảo ở xe lửa thượng gặp được Phó Hủ, còn có thể nói được qua đi. Như thế nào lại cùng Triệu Dễ đáp thượng quan hệ? Không đúng, Lão gia tử bên thay vang lên triệu kỳ nói, ông nội của ta yêu cầu đăng lung quả trái cây chúng ta đã tìm được rồi. Khải Hải Lão gia tử liếm hạ khô khốc môi, ngươi lúc trước gọi điện thoại nói, Phúc bảo tới khi mang theo nhân sâm cùng đăng lung quả. Đúng vậy. Lộc Cục Lão gia tử hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng. gian Nan nói chiều nay một chút nhiều, triệu dễ Nhi tử triệu kỳ cùng ta nói, Lão thủ trưởng muốn đăng lung quả trái cây tìm được rồi. Tống Khải Hải nắm điện thoại tay run run, ngài, không nghe lầm. Lão gia tử thở ra một hơi dài, không có. Lúc ấy, ngươi ca cũng ở đâu? Tống Khải Hải lau mặt, chúng ta thấy đăng lung quả, như thế nào liền không hướng phương diện này tưởng đâu. Sớm biết rằng nào dùng đến phúc bảo ra mặt, tùy tiện tìm cái lấy cớ liền đưa đi qua. Lão thủ trưởng nói, hắn muốn đăng lung quả cực kỳ khó tìm, Lão gia tử bị khuất nói ta mới gặp khi còn hỏi phúc bảo, đăng lung quả có phải hay không thực chủ quý, có hay không được dùng giá trị. Tống Khải Hải chỉ là ngấp lại, liền biết quê nữ đáp cái gì. Với nàng tới nói đăng lung quả chính là cái chiếu sáng bình thường thực vật. Còn có lão gia tử pha là trột dạ nói ngươi lần trước gọi điện thoại tới khi ta mới vừa đem phó hủ tính cả phúc bảo tiễn đi thật lâu đợi không được nhi tử trả lời. Lão gia tử ra mặt dạy biện giải nói ngươi không biết phó hủ kia tiểu tử có bao nhiêu gian trá. Tới ra mượn xe, đem ngủ phúc bảo dùng quần áo khoác bao cái kia kín mít nga, đừng nói nhìn đến mặt, liền phiến góc áo đều không cho thấy. Hoàn toàn không đề cập tới phó hủ ban đầu ý tưởng là tưởng phó thác phó tuệ ở nhà trụ cái hai ngày. Tống Khải hải đôi mắt xoay chuyển, kỳ thật hắn đã khẳng định, phó hủ không biết quả quả chính là hắn nữ nhi, như vậy Lão gia tử nói liền trộn lẫn thủy phân, bất quá hiện tại cũng không phải so đo thời điểm. Phó hủ mượn xe mang theo phúc bảo đi đâu? Nghe thế vấn đề, Lão gia tử nhắm mắt, giảng thật, hắn đặc tưởng nằm trên mặt đất trang một lát chết. Đúng lúc vào lúc này, tống trưởng kỳ lãnh cái sẽ hội họa tiểu cô nương đi đến. Trương Kỳ. Trường kỳ lao ra tử che lại mịt rộ phồn, hướng đại nhi tử vẫy tay nói ngươi đệ điện thoại, tìm ngươi. Tống trường kỳ không nghi ngờ có hắn, duỗi tay nhận lấy, uy, khải hải, ngươi nói. Điện thoại kia đầu tống khải hải méo méo cái chán, trong lòng có dự cảm bất hảo, đại ca, lúc trước thực xin lỗi a, ta cảm xúc kích động, không phải cố ý đối với ngươi giống. Tiểu đệ cùng hắn xin lỗi, ai ra, trong lòng sao liền cái kia mị đâu, tống trường kỳ không khỏi nết miệng cười nói hai anh em ta ai với ai a. Nga Tống Khải Hải rất là vân đạm phong khinh nói nghe ta cha nói, phó hủ cùng ngươi mượn xe. Tiểu đệ cùng phó hủ mấy tháng trước mới vừa phá quá cùng nhau án kiện, hai người rất quen thuộc, hắn chỉ đương Tống Khải Hải ở quan tâm bằng hữu, tội đáp đối kia Hải tử hiếu thuận, một hồi tới không màng phong tuyết thời tiết, mượn xe liền đi bình thành ngục giam xem hắn cha đi. Tống trưởng kỳ Tống Khải Hải nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, ta hoài nghi ngươi nha cùng ta liền không phải một cái cha mẹ sinh, bằng không, như thế nào ngươi chất nữ ở ngươi trước mắt? Ngươi cũng chưa nhận ra được, còn làm nàng đi theo phó hủ đại tuyết thiên lý đi Bình Thành, vẫn là Ngục Giam. Bình Thành Ngục Giam A, đừng nói một cái hải tử, chính là ngươi đi một chuyến, bắp chân không run lên sao. Từ từ, ngươi nói phó hủ ôm đứa bé kia là nhà ta phó tuệ, đều họ phó A Tống trưởng kỳ buồn bực gãi gãi đầu, trong đầu linh quang trận lóe, phó tuệ không phải là phó gia hải tử đi gì, như vậy vừa nói còn thật có khả năng. Tống khải hải sướng suốt, lão ca đây là muốn phản kháng, muốn trả đũa. Làm ta ngẫm lại A Tống trưởng kỳ trong lòng cười khẽ một hồi, cố làm ra vẻ nói hình như là 7 năm trước, đối là 7 năm trước, ta nhớ rõ Phó Hủ giống như bị nhân thiết kế một hồi, người biết đến chính là kia Phương Diện, mà nhà ta Phúc Bảo năm nay vừa vặn 6 tuổi. Theo Tống trưởng kỳ nhắc nhở, Tống Khải Hải trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới, hai người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tử sinh một cái chớp mắt ghi, Phó Hủ vang ở bên tai nói, hôm nay là Lao tử 24 tuổi sinh nhật. Lão tử trừ bỏ 7 năm trước bị nhân thiết kế dính quá một hồi nữ nhân, đến nay liền cái đối tượng đều không có đâu. Liên như vậy đã chết, sao liền cảm thấy mất công hoàng lý. Phúc bảo, hắn biết, tính tình lãnh đạo, người bình thường nàng căn bản là không phản ứng, nhưng hiện tại, đối phó hủ so đối hắn còn thân đi. Uy uy, khải hải, ngươi còn đang nghe sao tống trưởng kỳ trong lòng kỳ thật có điểm hoảng, hắn chẳng qua là tưởng dọn về một ván, nào nghĩ đến lại mệnh trung hồng tâm. Cháu gái đã có mặt mày. Họa tương tự nhiên cũng liền không cần, lão gia tử mới vừa đuổi đi tiểu cô nương, trở về liền thấy đại nhi tử đã buông xuống điện thoại, người ngồi ở trên sofa vẻ mặt thấp hỏm, không khỏi cười nói sao ngươi đệ lại mắng ngươi còn hảo lao tử thông minh, tránh thoát một kiếp. Cha, ngươi ở vui sướng khi người gặp họa nhìn lão gia tử như vậy thiếu biểu tình, rằng thật, tổng trưởng kỳ đặc muốn nhìn hắn giống tiểu đệ giống nhau biến biến sắc mặt, kỳ thật đi, có một việc, ta vốn dĩ không nghĩ nói, bất quá ngài lão như vậy gấp không chờ nổi mà, muốn nhìn ta chê cười. Làm lòng ta có chút không thoải mái, cho nên, làm phản kích, ta tưởng rằng mở giảng. Ân, rất thành thật lão gia tử Chi Chi Lỗ Hai, nói đến nghe một chút. Ta phát hiện một bí mật tống trưởng kỳ tổ chức hạ ngôn ngữ, tiếp tục nói nhà ta Phúc Bảo là phó hủ thân sinh nữ nhi. Nga lão gia tử nhàn nhạt nói. Cha không thấy được lão gia tử biến sắc mặt, tống trưởng kỳ chưa từ bỏ ý định nói nhà ta Phúc Bảo thật là phó hủ thân sinh nữ nhi. Ngai không biết, 7 năm trước phó hủ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ khi, Bị nhân thiết kế cùng cái nữ nhân lăn khăn trải giường. Ai ra, ngày này lan lộn, lại là hạ xe lửa lại là chạy bệnh viện. Ta này thân lão xương cốt thật đúng là mệt mỏi. Lao ra tử nói chống quải trượng đứng lên. Nga, đúng rồi, cái nào là ta phòng, ta đi ngủ một lát. Mặt khác lao ra tử không quên giao đái nói ngươi chạy nhanh hướng bình thành ngục giam gọi điện thoại. Làm bên kia cấp phó hủ khai cái đèn đỏ. Nga, tốt tống trưởng kỳ ngơ ngác mà chiều bên phải chỉ chỉ, vẫn là nguyên lai phòng. Mắt thấy lão Gia tử mở cửa liền phải vào nhà, Tống trưởng kỳ phản ứng lại đây không khỏi hỏi ngài như thế nào không cho ta phái người tiếp phúc bảo trở về a. Thời tiết này tiếp phúc bảo trở về, ngươi ngốc vẫn là ta khở lão Gia tử không thể tưởng tượng nói phúc bảo lại không gấp, vì sao không đợi tuyết ngừng, băng tan lại trở về, thế nào cũng phải phong tuyết thiên lý lên đường vạn nhất trên đường thảm meo làm sao bây giờ, đi bộ trở về nha. Hỏa lực 10 phần mà dỗi xong nhi tử, lão già tử hướng trong phòng trên giường đất ngồi xuống, nửa ngày hồi bất quá tới thần. Nhà hắn phúc bảo thế nhưng là phó tử tiện thân cháu gái. Ai nha cái kia lão buổi lời, dám đến cùng hắn đoạt phúc bảo, xem hắn không bóp chết hắn. Cùng chi đồng thời, phó hủ lái xe cũng tới rồi bình thành mục giam. Đồng chí phó hủ gõ vang lên phòng bảo vệ môn, ngài hảo, ta tới xem phó tử tiện. Nói, phó hủ đem một cái hoàng kim diệp cùng một đâu quả táo đưa qua, phiền toái Phong tuyết thiên trông cửa vốn là kiện khổ sai sự, không nghĩ tới gặp gỡ vị hảo phóng chủ, đăng ký. Phó hủ tiếp nhận ném tới giấy bút, xoát xoát vài nét bút viết hảo. Bên trong người nhìn mắt, liếc xéo phó hủ nói ngươi còn mang theo cá nhân, lại còn có muốn đưa quần áo chăn đi vào. Phó hủ minh bạch đối phương ý tứ, tẩy bỏ áo khoác mặt trên nút gấu, đem nội y trong túi bút máy móc ra tới đưa cho hắn, báo kiểm, tới cốc, chỉ có cái này. Nga đối phương kéo trường âm, sau một lúc lâu mới nói hành lý lấy lại đây kiểm tra đi. Quả quả, quả quả phó hủ mở ra ghế sau cửa xe, xúc lên mặt trên áo khoác. Vô vô Phó Tuệ khuôn mặt nhỏ, mau tỉnh lại, ngươi đều ngủ một đường. Phó Tuệ mở mắt ra, ngơ ngẩn mà nhìn Phó Hủ một hồi, chậm rãi ngồi dậy, đây là nào a nàng chưa từng có ngủ quá như vậy chừng quá. Nàng giơ tay đi rũ mắt, trên cổ tay Tiểu Tấn rất xuống dưới. Di Phó Hủ kinh ngạc mà nhéo lên áo khoác thượng Tiểu Tấn, ngươi xả thu nhỏ. Phó Tuệ xem xét mắt nhỏ một vòng Tiểu Tấn, nhìn nhìn thủ đoạn, cắn quá miệng vết thương đã tự động chữa trị, bất quá trừ bỏ phản vệ, Phó Tuệ nghĩ không ra hắn thu nhỏ nguyên nhân. Đang lung quả, nhân sâm, các ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Đang lung quả cùng nhân sâm đồng thời rụt rụt thân mình, không dám lên tiếng, các nàng lúc ấy tổn túy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoàn toàn đã quên, tiểu tấn cùng phúc bảo là ký chủ tớ khế ước, phàm là thương tổn phúc bảo một phân liền muốn gấp 10 lần hồi chi. Nơi này là bình thành ngục giam cổng lớn phó hủ một bên cấp phó tuệ sửa sang lại trên người áo khoác, một bên nói chúng ta muốn đi bên trong vấn an một vị gia gia, đợi chút thúc thúc muốn ôm hành lý. Ngươi ghé vào ta trên lưng hảo sao? Không thể chính mình đi sao? Phó hủ sườn hạ thân, làm nàng xem trên mặt đất tuyết, tuyết quá dày, không dễ đi. Đã mạn quá hắn chân cổ, tới rồi cẳng chân bụng. Vậy được rồi. Phó tuệ không phải quá tình nguyện mà đáp. Chân chờ hạ, phó hủ móc ra khăn tay, thương lượng nói trong ngục giam hoàn cảnh không tốt lắm, quả quả bị kín đôi mắt được không? Ngục giam, đôi mắt không bị kín, bất quá đang lung quả cùng nhân xâm lưu tại trong xe. Không biết là quà tặng nổi lên tác dụng, vẫn là thời tiết quá lạnh nguyên nhân. Phòng bảo vệ hai người cũng không có kiểm tra quá nghiêm, lược dội tay phiên phiên chăn áo khoác, cùng một đốm hắc mặt màn tàu, một bao rau ngâm, liền phất tay thả hành. Sau đó, có một người tiểu cảnh ngục lãnh hướng trong đi. Quả quả phó hủ ôm đồ vật không có phương tiện, nhỏ giọng đối phó tuệ nói ta áo khoác nội trong túi có trương yên phiếu, móc ra tới cấp bên cạnh ca ca. Phó tuệ ôm phó hủ cổ hướng lên trên bò bò, bám vào đầu vai hắn, dội tay lấy ra mấy trương phiếu. Sau đó nhìn nhìn, năm chương yên phiếu, tam chương diệu phiếu, một chương đồng hồ phiếu, một chương tivi phiếu. Tivi Phó Tuệ hai mắt bóng mà sáng ngời, rút ra tivi phiếu hướng tự mình áo khoát trong túi một sủi, sau đó cầm chương yên phiếu đưa cho đối phương, "Cho ngươi." Một chương a nam tử rất ít nhìn đến như vậy xinh đẹp hải tử, cười đậu nàng nói, "Ngươi trong tay nhiều như vậy, chỉ cho ta một chương có phải hay không thiếu chút." Nga Phó Tuệ nhăn mũi vẻ mặt rồi dám, "Kia muốn mấy chương mới đủ A. Ha ha đổ ngươi đâu ngục giam 2 năm, sớm đã nhìn quen khi dễ nhục mạ cùng sinh tử. Nhìn phó tuệ, nam tử đột nhiên liền có chút mềm lòng. á khu ngục giam trường họ hùng, gia có của mẹ. Di phó tuệ nghe được trận chói mắt, có thể đem lão hổ dưỡng ở nhà lần đó đi sau. Nàng có phải hay không có thể cấp bạch cẩn, nộ không các chuẩn bị một phòng, hảo dễ bề bọn họ ngày sau tới ra ngủ lại. Ha ha ha không phải nam tử cười liên tục xuôi tay, không phải vườn bách thú lão hổ, ta nói của mẹ là đối nhanh nhẹn dũng manh nữ nhân một loại tên gọi tắt. Ngã Phó Tuệ cảm thán nói, nhà hắn nữ nhân thật lợi hại. Nói chuyện, mấy người tới rồi một gian trước phòng nhỏ, nam tử móc ra chìa khóa mở ra cửa sắt, chỉ vào bên trong dựa tường một lưu trường ghế, đối Phó Hủ nói ngồi kia chờ xem. Đến nỗi bao lâu, muốn xem lưu cả tâm tình. Tiểu ca Phó Hủ gọi lại nam tử, trời sắp tối rồi, ta còn mang cái hài tử, ngươi xem có thể hay không nhanh lên nói, hắn quay đầu hướng Phó Tuệ đưa mắt ra hiệu. Phó Tuệ từ hắn trên lưng nhảy xuống, nhìn nhìn trong tay phiếu, trừ 2 chương yên phiếu hai chương diệu phiếu cho nam tử. Hành, xem ở hai tử trên mặt, ta hôm nay phá lệ một hồi, giúp ngươi đi một chuyến. Nam tử tiếp phiếu, xoay người ra cửa, một đường chạy chậm gõ vang lên gian cửa văn phòng. Lưu ca, phiền thoái ngươi ra tới một chút. Lưu ca mới vừa thua tiền, tâm tình chính không hảo đâu, nghe vậy không kiên nhẫn nói có dám thì phóng. Nam tử sắc mặt cưng hạ, đỉnh phòng trong khác nhau ánh mắt, tiến đến Lưu ca nói A khu có người nhà tham thủ. Trong tay bài hướng trên bàn một ném. Lưu ca lẩm bẩm yên cười như không cười mà nhìn nam tử, tìm với ca, không biết ra khu không cho người thăm tù sao. Biết biết, cái này không phải trường hợp đặc biệt sao kinh thị bên kia điện thoại đều đánh tới ngục giam lớn lên văn phòng. Nghe là mặt trên phân phó, Lưu ca sắc mặt hoán hoán, hùng đội nói như thế nào. Mặt trên có ngục giam trưởng đâu nam tử cười mỉa hạ, hùng đội có thể nói cái gì. Suy Lưu ca ý vị không rõ mà cười hạ nói ngục giam trưởng đều mau bị đại hùng tên kia hư cấu. Được rồi, đi thôi. Đem yên ấn ở trên bàn tắt, Lưu ca dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến. Nam tử đem trong tay thuốc lá và rượu phiếu hướng trên bàn một phóng, ca mấy cái đừng trách ta làm dối, mỗi người có thù lao. Phó tử tiện Lưu ca mở ra khóa, gõ gõ cửa sắt, ra tới, người nhà tham thủ. Đợi một lát, không thấy động tĩnh, Lưu ca lại gõ gõ môn, phó tử tiện, người nhà tham thủ. Đồng chí bên cạnh một vị nữ sĩ bò dịch tới cửa, xuyên thấu qua song sắt thở gấp nói hắn mấy ngày hôm trước bị lạnh, vẫn luôn ho khan. Hôm nay ta từ giữa trưa liền không lại nghe được hắn ra tiếng, ngài vẫn là đi vào chạy nhanh nhìn xem đi. Sách, cái gì quan hệ A-Liu-ca không có vội vã vào nhà, ngược lại hướng nữ tử trước cửa nhích lại gần, hài hước nói không phải là bạn tù làm không thỏa mãn, tưởng gần một bước đi. Ngài, ngài nói bậy nữ tử vốn dĩ liền bệnh, bị hắn như vậy một kích thích, mắt vừa lật lệnh qua lệnh leo trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thiên Liu-ca rất là không thú vị mà kéo kéo môi, xoay người tiến vào giam giữ phó tử tiện phòng rôi tay gián hắn bên ghế dò xét hạ, còn có mạch bác ngậy lên. Sau đó, Lưu Ca Tốn phó tử tiện cổ áo rông kéo chết cổ giống nhau, kéo hắn ra phòng, hướng thăm tụ thất đi đến. Đứng ở ngoài phòng trên nền tuyết, phó tuệ nhìn trên không bao phủ nồng đậm huyết sắc, khắp nơi nơi phiêu đại oan hồn, sắc mặt một mảnh đông lạnh. Quả quả phó hủ ở trường ghế thượng phóng hảo hành lý, một quay đầu không thấy tiểu ra hỏa, vội cao giọng hô, "Quả quả, ngươi ở đâu?" "Ta ở bên ngoài." Như thế nào ra tới phó hủ bước đi tới? sờ sờ phó tuệ khuôn mặt nhỏ, mặt đều băng, chúng ta mau trở về. phó thúc thúc, ta không thích nơi này. phó hủ không lưng ôm nàng động tác một đốn, tâm tình hạ xuống nói thúc thúc cũng không thích nơi này. liền hắn biết, gần 5 năm thời gian, nơi này liền mai táng quá nhiều chiến trường tiền bối cùng văn nhân học giả. cảm ứng huyết mạch tới gần, phó tuệ kéo kéo phó hủ áo khoác, chiều rất xa trên nền tuyết chỉ nói, phó thúc thúc, ngài xem. nhìn đến bị cảnh ngục kéo trên mặt đất người, phó hủ đột nhiên biến sắc, nghĩ đến nào đó khả năng. Hắn buông phó tuệ, nổi điên mà chạy qua đi. Tới rồi trước mặt bay lên một chân đem Lưu Ca đá bay đi ra ngoài. Rung rẩy môi hắn gắt gao mà nhìn chăm chú trên mặt đất người, đứng thẳng bất động. Một lát phó hủ thỉnh thỉnh một tiếng quỳ xuống. Hắn nhấc tay, không dám đụng vào xúc. Thâm khủng chính mình được đến sẽ là một cái không tốt đáp án. Khụ Lưu Ca che lại ngực chi nổi lên nửa người trên. Từ này sở ngục giam kiến thành tới nay, đã bao nhiêu năm, cái nào thấy hắn không phải đường ra gia cung phụng? Lần đầu tiên, a thật đương hắn đại lưu dễ khi dễ à? vớt thương hắn chậm rãi dơ lên tay nhắm chuẩn phó hủ phanh một tiếng khai thương cùng chi đồng thời phó tuệ phiên phiên chính mình áo khoác đem từ phi công nơi đó đoạt tới thương đảo ra tới hướng về phía lưu ca dơ dơ lên nga đánh nơi nào hảo đâu ra ra giống như nói hiện tại là pháp chế xã hội không thể giết người sách nhân tra như vậy lưu chữ quá tiện nghi hắn an qua hà sen sau phó hủ đối quanh thân hoàn cảnh cảm giác càng thêm mà nhạy bén viên đạn bay tới thời khắc đó hắn sau này bỗng nhiên một ngưỡng lách mình tránh ra thì theo rút ra tùy thủ ra sức vùng đâm xuyên qua Lưu Ca lấy thương thủ đoạn. A Lưu Ca giết heo hét thảm một tiếng, vang vọng ở ngục giam trên không. Ta giết người tay trái nhặt lên trên mặt đất thường. Lưu Ca khấu động bản cơ đối với phó hủ phương hướng lung tung mà bắn phá lên. Phó hủ đá khởi trên mặt đất tuyết triều đối phương dương lên ôm trên mặt đất phụ thân ngay tại chỗ một lần né tránh kia khu vực. Theo Lưu Ca kêu thảm thiết cùng liên miên tiếng súng trốn ở trong phòng chơi bài sưởi ấm cảnh ngục nhón dốc toàn bộ lực lượng đồng thời chiều trong viện ba người rơi lên thương, phó tuệ bung trong tay thương, nhìn phần lớn cảnh ngục trên người lây dính huyết vụ, bất giác khinh khách nở nụ cười, ra tới hảo a, như vậy liền có thể một khối thu thập, cái gọi là vô chi không sợ, nói chính là giờ phút này phó tuệ đi, nàng nắm nhỏ nhất hảo tiểu tấn, dùng sức hướng trong viện cao quải lục lạc thượng một ném, đi, cho ta gõ văng nó, trên người vướng bận áo khoác vung, theo lục lạc một tiếng réo giáp truyền đến ra, phó tuệ thanh lãnh thanh âm ngâm sướng vũ động lên, vũ tộc vũ. Chưa bao giờ chỉ có Ninh Thần, Vãng Sinh, trừ ta chờ, còn có một cái kêu còn ma loạn vũ. Nhận được xin giúp đỡ điện thoại, dẫn quân tới rồi tưởng quốc xương, đẩy ra ngục giam đại môn, tuy là nhìn quen sinh tử con nhân, cũng là bị bên trong mùi máu tươi hướng đến nhắm mắt. Không phải nói đã chết bao nhiêu người, mà là đi, cảnh ngục nhóm lẫn nhau cho nhau thương tổn, không phải ngươi chém ta một cái cánh tay, chính là ta tá ngươi một chân, huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột rơi li li sái mãn viện, kia trường hợp, nói thật quá huyết tinh. Hoàn hảo không tổn hao gì cũng có, không nhiều lắm, cái kia dẫn đường tiểu ca ca đó là một trong số đó. Thế gian văn vật, có mệt liền có đến, trên mặt đất này đó cảnh ngục tổn thất phúc vận, phó tuệ toàn tiếp viện bị bọn họ hại chết quỷ hồn, cùng con nhốt ở ngục trung bị bọn họ khi dễ lăng nhục những người đó. Nay cũng liền đảo ngược bọn họ ngày sau một khi về địa phủ, trảo dâu địa ngục không phải ít, còn muốn tích cóc phúc tích vận mấy đời mới có thể một lần nữa là người. Lão đại, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ tưởng quốc xương vầy vây tay, liên hệ bệnh viện bái, làm cho bọn họ lái xe đem những người này lôi đi cứu trị. Binh lính chỉ vào thăm tù trong phòng phó hủ phó tử tiện ba người hỏi, kia bọn họ đâu? Mang về giam giữ thẩm vấn. Chính là còn có một cái hài tử. Hài tử tưởng quốc xương ninh mi hướng thăm tù thất đi rồi vài bước, xuyên thấu qua cửa kính đánh giá mắt bị phó hủ dùng áo khoác bọc, ôm vào trong ngực hoa hoa, tên kia là não tản sao thế nhưng đem hài tử đưa tới loại địa phương này giác rời một chân đá bay trên mặt đất tuyết, tưởng quốc xương tức giận đến tại chỗ xoay vài vòng, cho ta liên hệ mầm nha, làm nàng lại đây nhìn xem hài tử, đường dọa cho vắng. hiểu biết đến càng nhiều binh lính, nhìn nhà hắn lao đại một lời khó nói hết. Nương, ngươi như thế nào còn bất động nha? tưởng quốc xương một chân đạp qua đi, có hay không điểm đồng tình tâm a? không gặp hài tử sợ tới mức mặt đều bạch thành phấn, ngươi còn không mau đi. binh lính nhảy né tránh, giải thích nói lao đại, nhưng cái đó cảnh ngục nói bọn họ sở dĩ xảy ra chuyện. Chính là kia tiểu nha đầu dở trò quỷ. tưởng quốc xương đào đào lỗ thai, ngươi nói gì? Là thật sự, bọn họ đều nói kia nha đầu nhảy cái hình thù kỳ quái vũ, xương cái càng thêm kỳ quái ca, bọn họ nhìn nghe liền mơ hồ. Thả ngươi nương cho má, vương tiểu nhị ta nhưng cảnh cáo ngươi a, tự cấp ta truyền bá cái gì phong kiến mê tín, lao tử một chân đem ngươi đá về quê đi. Không phải, lão đại ngươi liền không cảm thấy quái sao vương tiểu nhị chưa từ bỏ ý định nói nào có người sẽ vô duyên vô cớ mà nội đấu thành như vậy cánh tay rất cũng không biết đau, còn cùng người xé rách đâu. Đó là ngươi trải qua thiếu, không kiến thức, nhớ năm đó tiểu quỷ tử dùng độc khí đạn, có thể so cái này lợi hại nhiều nghĩ đến chuyện cũ, tưởng quốc xương không thắng tổn thức, chúng ta một cái liền trên dưới 100 hào người, sống sót trừ bỏ lão tử, liền năm người, còn một thương hai tàn. Lão đại, ý của ngươi là, bọn họ tới thăm tù mang theo độc khí. Ngươi có thể hay không nghe người ta lời nói à, lão tử nói đó là trước kia tưởng quốc xương đều có chút hối hận. Như thế nào liền đem ra hỏa này cấp mang đến, bình thường ái bắt quái còn chưa tính, còn thiên vị e sợ cho thiên hạ không loạn mà đi theo ồn nào, ở không có điều tra thẩm vấn phía trước, đừng cho ta loạn, có kết luận. Tìm cái cứu cứu. Phó hủ móc ra dấu ở trên người nửa chút tiết bách hoa tiểu cấp phó tử tiện uy hạ, quanh thân dòng nước gấm thoáng quá, phó tử tiện hôn mê trung thoải mái mà hừ hừ, lâm vào thâm trình tự giấc ngủ. Phó hủ nhìn hắn hai mắt hạ quầng thâm mắt, tâm chịu chịu mà đau đau. Đây là thẩm vấn khi quen dùng kỹ xảo cướp đoạt giấc ngủ, đại đèn chiếu rọi, cường âm minh tạc, trường một tháng, đoạn một vòng cấm phạm nhân ngủ, cho đến bọn họ tinh thần hỏng mất, xuất hiện ảo giác, thúc giục hủy hoại ý chí. Mà trừ bỏ cướp đoạt giấc ngủ, phó tử tiện kỳ thật còn đã trải qua dịch âm dương đầu, nhục mạng, tắt hay, mặt tường đứng thẳng từ từ. Ngắn ngủ mấy tháng không thấy, phụ thân liền sinh sôi già rồi 10 tuổi không ngừng, bế lên tới lại là không đủ trăm cân, phó hủ thậm chí không dám sốc lên hắn quần áo, xem một cái trên người hắn vết thương. Phó Hủ Tưởng Quốc Xương cầm phòng bảo vệ đăng ký bộ, đứng ở ba người trước mặt, sách, vẫn là cái doanh trưởng Nga. Vừa khép lại, Tưởng Quốc Xương chiều phó Hủ duỗi đôi tay, giấy chứng nhận lấy tới. Đăng ký bộ quang nhớ tên, chức vị cùng muốn mang tiến vào vật phẩm, lại nhiều liền không có. Phó Hủ sốc sốc mi mắt, từ áo khoác trong túi móc ra giấy chứng nhận ném qua đi. Tưởng Quốc Xương thủ đoạn vừa lật tiếp được, Đồng Linh đại đôi mắt trừng, sao lý, không phục a. Phó Hủ vô vô bị hắn lớn giọng kinh phó tuệ, trực tiếp hợp mắt Tưởng quốc xương xem đến hầm hực mà sờ sờ cái mũi, lại nghiến răng, dư quang đảo qua trong chăn bọc phó tử tiện, thở phào, mở ra trong tay chứng kiện, thiết tam quân đoàn tưởng quốc xương bỗng nhiên cả kinh, lại xem phó hủ liền mang theo ti tán thưởng, những cái đó cảnh ngục là chuyện như thế nào đừng nói cho ta ngươi là chi pháp phạm pháp. Ta biết phó tuệ tránh tránh phó hủ ôm ấp, bái áo khoác lộ ra khuôn mặt nhỏ, đen nhánh con ngươi đối thượng tưởng quốc xương, không khỏi ngần ra, di, cứu cứu, quả quả đừng nói bậy phó hủ che lại nàng mắt. Không cho nàng ánh mắt rơi xuống bên ngoài huyết sắc thượng, được nghe mặt sau hai chữ, ngẩn người, nhìn cao lớn thô cạnh tưởng quốc xương không thể tưởng tượng nói ngươi là quả quả cứu cứu. Không không tưởng quốc xương cực đại đầu riêu đến giống cái chống bỏi, ta chỉ có một muội muội, sớm đã chết, từ đâu ra cháu ngoại gái. Ta mẹ kêu tưởng lan. Tưởng lan kia càng không phải, ta muội muội kêu nhị nha, ta tổng quân bị người bán đứng tưởng quốc xương đầu kịch liệt nói nhà của chúng ta bị quỷ tử trả thù, mười mấy khẩu đều thiêu không có. Húng chi năm đó chỉ có bảy tuổi nàng. Thực xin lỗi a quả quả vừa mới dọa phó hủ đem phó tuệ một lần nữa bọc tiến trong lòng ngực, ý đồ liên quan vừa rồi tiểu gia hỏa kia một câu ta biết viên qua đi. Phó tuệ không có phản kháng, đôi tay ôm phó hủ cổ hướng hắn đầu vai một bò, cái này cứu cứu quá không đáng yêu, thế nhưng không tin nàng xem tướng thuật, thương tâm. Lão đại vương tiểu nhị vội vàng chạy vào kêu lên bình thành cục công an người tới, yêu cầu mang đi này ba. Nói, tay điểm điểm một nằm hai ngồi phó hủ ba người vậy ngươi không đem người đánh ra đi tưởng quốc sương nghi hoặc nói chạy tới làm gì lão đại ngươi nghiêm túc xé mặt tiết tấu a hán thích như thế nào tưởng quốc sương những mày tưởng bị người hổ khẩu đoạt thực a không không không không nghĩ vương tiểu nhị liên tục lắc đầu nay cái bọn họ nếu là đem người từ chúng ta trong tay mang đi minh cái ta còn không được bị mặt khác bộ đội cười chết biết liền hảo tưởng quốc sương phất phất tay được rồi đương bẩn trong viện người đều bị bệnh viện xe lôi đi sao kéo một bộ phận Dư lại hộ sĩ giúp đỡ băng bó hạ, chúng ta người mở ra ngục giam xe, cấp đưa đi qua. Đối như vậy xử lý, tưởng quốc xương vừa lòng gật gật đầu, ngược lại hỏi mầm nha tới không. Đã ở trên đường. Vậy ngươi trước giúp đỡ hống một chút hải tử, ta tới thẩm phó hủ. Một ít lưu trình phó hủ biết tránh không khỏi, quả quả, ngươi trước cùng tiểu ca ca chơi một lát được không. Phó tuệ quay đầu lại xem xét mắt vương tiểu nhị, hắn quá xảo. Vương tiểu nhị mặt cứng đờ, sờ sờ cái mũi, lão đại. Ngươi không phải làm ta đem bình thành cục công an người đánh ra đi sao ta đây liền đi." Dứt lời, vội nhanh như chớp mà chạy, xem Hải Tử đừng, hắn sợ nhất Hải Tử khóc nháo cái không ngừng. "Ngươi đi đi, phó tuệ từ phó hủ trên người trượt xuống dưới, ta ngồi ở chỗ này giúp ngươi nhìn phó ra ra." Ngoan phó hủ sờ sờ phó tuệ lông xù xù bím tóc, dặn dò nói đừng hướng trong viện xem. Tuy rằng người đều đã đưa đi bệnh viện, nhưng trên nền tuyết hỗn độn còn không có xử lý sạch sẽ đâu." Tưởng Quốc xương hướng cửa thủ vệ sử cái ánh mắt Làm hắn nhìn điểm trong phòng hài tử, mang theo phó hủ đi cách vách Đinh linh linh. Nghe điện thoại thanh, Tống trưởng Kỳ trong lòng thầm nghị không phải là Khải Hải phản ứng lại đây, tìm chính mình tính toán sổ sách tới đi. Cầm lấy điện thoại, hắn trột dạ nói uy, Khải Hải, ta vừa rồi nói bậy, thật không tưởng mệnh trung hồng tâm. Tống Thúc, là ta triệu kỳ thanh âm từ bên trong truyền tới, đại viện bảo vệ cửa nói, phó hủ thúc mượn ngài xe đi ra ngoài, ngài biết hắn đi đâu sao. Bình Thanh Ngục Giam, xem hắn cha đi. Tống Trường kỳ nói âm vừa ra, đối diện bang một tiếng liền đem điện thoại treo, đứa nhỏ này tống Trường kỳ lắc lắc đầu, lẩm bẩm câu thật không lẽ phép. Lão đại tưởng quốc xương mới vừa thẩm vấn ra tới, vương tiểu nhị liền một phen kéo lấy hắn cánh tay, túng chiều ngục trưởng văn phòng chạy, kinh thị điện báo, Lão thủ trưởng nhi tử triệu dễ, ngươi nhanh lên. Tưởng quốc xương cả kinh, có phải hay không lao đầu bọn họ cũng tiếp tìm dược nhiệm vụ, đáng tiếc nhiều năm đi qua, liền cái ảnh cũng chưa nhìn thấy. Ta ta không biết, vừa nghe là hắn. Ta cấp kích động đến cái gì đều quên hỏi. Nương, lại không phải lão thủ trưởng đánh điện thoại, người kích động cái quỷ nha tưởng quốc xương mang song, ném ra vương tiểu nhị tay, bay nhanh thoáng vào văn phòng. Uy, ta tưởng quốc xương. Tưởng quốc xương triệu dễ nắm điện thoại tay nắm thật chặt, phó hủ đâu còn bình an. Người không có việc gì. Giờ phút này tưởng quốc xương, sắc bén tựa một phen ra khỏi vỏ kiếm, có phải hay không phó hủ trên người có dược năm ngày trước, hắn tiếp lão thủ trưởng mệnh lệnh, ổn định bình thành cái này mệnh lệnh không thể không làm hắn nghĩ nhiều, mà triệu dễ lại ở lão thủ trưởng bệnh tình nguy kịch thời điểm, chuyên môn gọi điện thoại tới tìm phó hủ. đúng vậy triệu dễ cắn chặt răng, bay nhanh nói, chỉ là hắn đưa tới dược, bị người hủy hoại, ngươi hỏi một chút hắn còn có hay không, lúc cần thiết soát người. hành, bắt được dược, ta tự mình hộ tống qua đi. chỉ cần lão thủ trưởng ở, bình thành liền tính hiện tại loạn lên, lại như thế nào? triệu dễ trầm mặc hạ, bảo vệ ngục chung người, buông điện thoại. Tưởng Quốc Sương một bên đi nhanh hướng ra ngoài chạy, một bên dặn dò Vương Tiểu Nhị, ngươi nói cho Phó Hủ một tiếng, liền nói dược hủy hoại. Ai, ai, có ý tứ gì nha con có, ngươi đi đâu a? Tưởng Quốc Sương không có thời gian trả lời hắn, một hơi chạy đến ngoài cửa lớn, ngắm đến có chứa kinh thị quân khu đại viện tiêu chí xe dìu, duỗi tay rút ra quân đũn truy thủ, vài cái cậy ra cửa xe. Đang lung quả như vậy quý trọng trái cây, Tưởng Quốc Sương không tin Phó Hủ có thể mạo hiểm tránh thoát cảnh ngục nhóm điều tra, đưa tới bên trong đi. Hàng phía trước lục xoát quá, tưởng cốt xương nhanh chóng tới rồi ghế sau, sau đó, lòng nóng như lửa đốt mà mở ra cốt xe, khởi bỏ tay mải, nhìn hai buồn thực vật, hắn có trong nháy mắt một bước. Nương, đều là cái gì chơi nghệ a? một cái cũng không quen biết. Xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là đẩy ra rồi đăng lung quả trái cây bên ngoài bao phiên lá, sau đó, một sợi nhu hỏa quang mang thấu ra tới. Tưởng cốt xương chân mềm nũng, bái cốt xe ven ngồi quỳ ở trên mặt đất, lao tử không có làm mộng đi. Bang hắn hung hăng mà cho chính mình một bận hay, hắc hắc, đau, đăng lung quả, một chỉnh cây đăng lung quả. Tưởng quốc xương mầm nha không nghĩ tới chính mình gần nhất, liền nhìn đến tưởng quốc xương giơ tay tự mình hại mình. Nghĩ đến vương tiểu nhị trong điện thoại nói những cái đó nội dung, mầm nha cả kinh không đợi cho săn kéo xe trượt tuyết dừng lại, liền nhảy xuống tới. Mầm nha tưởng quốc xương bức thiết mà cần phải có một người tới giúp hắn xác nhận, ngươi mau tới đây nhìn xem. Cái gì nha còn có, ngươi không sao chứ trong ngục giam thật bị đầu độc không có việc gì, ngươi mau nhìn xem, này có phải hay không chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm dược. nghe được tưởng quốc xương đề dược, mầm nha đầu mánh vừa chuyển nhìn về phía cốt xe, gió lạnh trung nhân sâm đông lạnh đến run bần bật, đang lung quả nhưng thật ra không sợ lạnh, chỉ là đi đối mặt hai cái muốn lót nàng trái cây người, tâm thái có chút băng. cho nên hai cây ở phong tuyết hoảng cái không ngừng, tưởng quốc xương ngươi cái heo, nhân sâm đều phải bị ngươi đông chết mầm nha cuống quít cầm lấy ném ở một bên quần áo đem nhân sâm một lần nữa gói kỹ lưỡng. không phải ta làm ngươi xem chính là cái này, tưởng quốc xương lôi kéo mầm nha tay háo điểm đốt đèn lung quả. di mầm nha chủ bay tưởng quốc xương lôi kéo tay, để sát vào đăng lung quả hiếu kỳ nói, như thế nào giống chúng ta ra phả thượng đăng lung quả đâu? đối với miêu gia, quý trọng dược liệu đi theo tổ tông cùng nhau thượng gia phả sự, tưởng quốc xương nghe được nhiều, đã vô lực phun tảo, ngươi tiểu tâm mà mở ra lá cây nhìn xem. đối với chiếu gia tới quang, mầm nha hiếc hiếc mắt, sau đó duỗi tay từ phiến lá năm cái trái cây nhét vào trong miệng. Ngươi tưởng quốc sương vỗ tay đoạt quá đăng lung quả đồng thời, eo thương bang một tiếng để ở mầm nha trên đầu. Ngươi dám hái được một viên ăn? Mầm nha không để ý đến hắn, nhắm mắt lại yên lặng mà vận chuyển nổi lên. Nàng miêu ra nội công tâm pháp, trái cây bị nhanh chóng ở trong cơ thể hấp thu sau. Nàng vươn tay phải ngón trỏ hướng tới tay trái tầm một hoa, lập tức mang theo cổ thanh hương máu chảy ra. Liếm khẩu trong lòng bàn tay huyết, mầm nha phẳng hạ, gật gật đầu, không sai, là đăng lung quả. Ngươi tưởng quốc sương ánh mắt phức tạp mà thu hồi thường. Phối dược yêu cầu ngươi huyết, có phải hay không? Miệng vết thương rắc lên cầm máu phấn, mầm nha một bên dùng khăn tay băng bó tay trái, một bên nói ta huyết chỉ là hạ hạ chi tuyển, nếu là có thể tìm được thiên tuyển chi nhân liền càng tốt. Suy tưởng quốc xương từ trước đến nay thờ phụng mệnh ta do ta không do trời, cái gì thiên tuyển chi nhân, thuần là quỷ xả. Biết hắn không tin, mầm nha cũng không muốn nhiều lời, phái người theo ta đi đi, lao thủ trưởng thời gian không nhiều lắm. Đợi chút nói, tưởng quốc xương ôm đăng lung quả. Xoay người đi nhanh chiều ngục giam nội đi đến. Mầm nha sừng sốt, biết hắn làm việc từ trước đến nay có kết cấu, một cái huyết sáo gọi hồi chạy xa chó săn, ngồi trên xe trượt tuyết theo đi lên. Cùng chi đồng thời, Phó Hủ cũng ở vương tiểu nhị trong miệng, đã biết bệnh viện đang lung quả trái cây bị hủy sự. Ô Phúc Bảo nhìn thấy Phó Tuệ, đang lung quả một sữa ở bên ngoài cẩn thận chặt chẽ, run rẩy còn dư lại 19 viên trái cây, kêu khóc lên, ngươi mau tới cứu cứu ta, vừa rồi mặt sau nữ nhân kia ăn ta một viên trái cây. Phó Hủ, báo khiểm cậy ngươi xe. Tưởng Quốc Sương nói sự tình quan lão thủ trưởng, liền tính lại tới một lần, ta vẫn như cũ còn sẽ làm như vậy. Không cầu ngươi thông cảm, việc này, tính ta thiếu ngươi một thân tình. Không đợi Phó Hủ trả lời, Phó Tuệ bước chân ngắn nhỏ chen vào hai người trung gian, kéo kéo Tưởng Quốc Sương áo khoác vào áo, đây là ta, các ngươi lấy nàng làm gì. Tưởng Quốc Sương cùng mầm nha lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời nhìn về phía Phó Hủ. Phó Hủ gật gật đầu, là quả quả. Quả quả mầm nha ở phó tuệ trước người ngồi sống xuống, người họ gì nàng thế nhưng nhìn không thấu tiểu hòa nhi tướng mạo, Tống, Nga, cũng không tính. Mọi người bị tiểu gia hỏa nói được sứng suốt, cùng kêu lên hỏi có ý tứ gì. Ta kêu phó tuệ, ông nội của ta cùng ba ba họ tống. Phó mầm nha không nhớ rõ y hay dược trong giới có cái này họ nhân vật, ngươi tùy mụ mụ họ. Phó tuệ lắc lắc đầu, ta mẹ họ tưởng, kêu tưởng lăn nói, hắn chỉ chỉ đại cao cái tưởng cốt xương, hắn mội mội, bất quá hắn không muốn nhận. Mầm nha bỗng nhiên quay đầu lại, đánh giá nổi lên tưởng quốc xương tướng mạo, mỗi ngày ở bên nhau không như thế nào chú ý quá, hiện tại xem, thân thích kia trô thật là có một cái dựng văn. Tưởng quốc xương ôm đăng lung quả đón mầm nha ánh mắt, cả người cứng đờ nàng, nàng, nàng nói không phải là thật sự đi. Cứu trị, mầm nha ngươi muội muội là con sống. Ai ra tưởng quốc xương ôm đăng lung quả, một tay dẫn theo phó tuệ liền đem người cấp ôm tới rồi trong lòng ngực, ta cháu ngoại gái ha ha lão tử còn có thân nhân. Còn có thân nhân. Phó tuệ che dấu bị hắn chân đến ong ong vang lô thai, chân nhỏ đá đá hắn, ngươi còn chưa nói, ngươi lấy đăng lung quả làm gì đâu. Nói đến chính sự, tưởng quốc xương dừng lại cười, cứu người, cứu một cái thật vĩ đại thật vĩ đại lao nhân, quả quả, có thể chứ. Phó tuệ sinh thần bất tự. Mầm nha kinh ngạc mà chọn hạ mi, ngươi hiểu mệnh lý đo lường tính toán. Lược hiểu, lược hiểu phó tuệ trong miệng khiêm tốn mà nói, khỏe miệng lại là kiều lại kiều. Lão thủ trưởng sinh thần bát tự không phải cái gì bí mật, mầm nha thuận miệng liền nói ra tới. Phó tuệ đều không cần méo chỉ, con số ở trong thai thổi qua, liền đã biết bọn họ muốn cứu người, đúng là chính mình chuyến này mục tiêu. Ngầm đầu liếc mắt ngoài cửa sổ còn ở bay bông tuyết tối tăm không trùng, thiên đạo thật là cho nàng chơi tay thủ thuật che mắt. Rõ ràng giữa trưa kia sẽ nàng đã đến kinh thị, cũng từ lão nhân nằm viện trên lầu xuống máy bay, nó lại chính là không làm lão nhân hơi thở, ở nàng mí mắt phía dưới lộ ra mảy may. Chẳng lẽ thiên đạo tổn thương, thật muốn một quốc gia văn nhân tướng lãnh bọn họ trên người chính khí tới bổ sao không tiếp trước bi kịch, kiếp này, nàng tuyệt không có thể làm nó lại tái diễn. Phó tuệ trên người khí chất quá mức ngưng trọng sắc bén, một đám người hai mặt nhìn nhau, không phải là thật tính ra cái gì đi. Ta và các ngươi cùng đi. Không đợi mọi người phản đối, nàng lại nói ta mang theo đăng lung quả, đúng là vì hắn mà đến. Mọi người sửng sốt, còn có ta cùng cha ta phó hủ nói ta là quả quả thúc thúc. Cha ta là quả quả gia gia, nàng con nhỏ, chúng ta có giám hộ quyền. Lý do đủ đi. Giám hộ quyền đó là cái quỷ gì làm quả quả thân cứu cứu, tưởng quốc xương không vui, còn có, ta nhớ do quả quả vừa rồi nói, nàng cha nàng gia họ tống. Phó hủ nhận kết nghĩa, không phải thân A không quan tâm nói như thế nào, dù sao cha hắn, nay cái hắn nhất định phải mang ra ngục giam, cùng quả quả cũng tuyệt không có thể tách ra. Các ngươi đừng xảo, thời gian khẩn cấp mầm nha phân biệt đối hai người nói tưởng quốc xương. Ngươi không phải muốn đích thân hộ tống chúng ta đi kinh thị sao kia trong ngục giam nhân sự? Ngươi cần phải an bài hảo. Phó Hủ, cha ngươi trên người tội danh còn không có rửa sạch, không thể rời đi đi. Bên ngoài lạnh lẽo, tưởng quốc xương buông phó tuệ, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, ở trong phòng chờ cứu cứu trong chốc lát, ta đi đem sự tình an bài hảo, ta liền đi. Dứt lời, hắn ốm đắng lung quả cấp tốc đi ra ngoài. Không thấy cha ta bị bệnh sao? Xin phóng thích chạy chữa, tổng có thể đi. Mầm Nha liếc Phó Hủ liếc mắt một cái đi đến phó tử tiện bên cạnh, duỗi tay liền phải sốc lên chăn cho hắn xem mạch. Phó hủ quá rõ ràng bách hoa tiểu dược hiệu, vội một phen chế trụ cổ tay của nàng, báo kiềm, cha ta thật vất vả ngủ, có thể đừng quấy rầy hắn sao? Ngươi xác định không cho ta hỗ trợ trị liệu sao? Ngoại thương ta đã cho hắn băng bó qua, mặt khác, ta cảm thấy với hắn mà nói đều không có ngủ tới quan trọng. Mầm nha trị liệu quá ra tù người bệnh, minh bạch hắn nói có lý, hành đi, ca bệnh ta tới viết, ngươi liền bằng biểu. Thấy vậy. Phó Tuệ trộm mà hoảng ra cửa. Giàng thật, vô luận tưởng quốc xương có cái gì bố trí, nàng đều không yên tâm. Tới rồi bên ngoài, Phó Tuệ mũi chân một chút mặt đất, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, lâm bỏ không ở ngục giam chính phía trên, há mồm rảo phá chính mình đầu ngón tay, tẽ một giọt huyết đạn ở không trung, Phó Tuệ tay tiêm chấm, kia lấy máu một bút mà liền vẽ cái Phật hệ phòng ngự phủ. Sau đó phủ văn chật lóe, nháy mắt biến đại, tựa một ngụm đảo khấu nổi, đem toàn bộ ngục giam gắn vào bên trong, tùy theo nhón lên. Kim sắc quang mang biến mất với vô hình. Cái gọi là Phật hệ phòng ngự phù, nói trắng ra là chính là, phàm là có người từ bên ngoài hướng bên trong, hoặc là bên trong người đối đồng bạn, dơ lên vũ khí, như vậy đều sẽ lọt vào phản vệ. Cuối cùng xuất phát người có tưởng Quốc xương Mầm Nha, Vương Tiểu Nhị, Phó Tử Tiện, Phó Hủ, Phó Tuệ. Tuyết đã rất dày, lái xe không hiện thực, 6 người giá 2 cái xe trượt tuyết chiều kinh thị xuất phát. Mới ra bình thành thiên liền đen, xe trượt tuyết phía trước phân biệt đốt sáng lên trảng có chứa pha lê trục đèn sang đèn. Hai cái giờ sau, bọn họ tới quân khu bệnh viện. Triệu Kỳ mang theo người sớm chờ ở cửa, hai bên hội hợp, phó hủ đem phó tuệ giao cho tưởng quốc xương, mang theo Triệu Kỳ cấp một cái tiểu binh, con hắn cha làm nằm viện đi. Hiện tại là tình huống như thế nào mầm nha đối Triệu Kỳ nói chạy nhanh nói nói. Thấy Triệu Kỳ nhìn mầm nha vẻ mặt chân trở, tưởng quốc xương giới thiệu nói nàng là miêu gia người. Vừa nghe là miêu gia người, Triệu Kỳ kích động mà bắt lấy nàng cánh tay riêu nói vậy ngươi cũng sẽ phối dược. Mầm Nha bị hắn hoảng đến choáng váng đầu, thủ đoạn vừa lật méo ngân châm, bay nhanh mà ở trên tay hắn ma huyệt chỗ chát một chút. A Triệu Kỳ kêu sợ hãi thối lui đến một bên, thực xin lỗi, ta quá kích động. Mầm Nha không tỏ ý kiến quan láo thế nào, bị người phế đi trợ thủ đắc lực cổ tay. Triệu Kỳ đau kịch liền nói, mang chúng ta đi phòng bệnh đi hiện tại không phải đồng tình thời điểm. Mầm Nha nói ta muốn trước nhìn xem láo thủ trưởng tình huống. Thỉnh! Trong phòng bệnh không thể tiến quá nhiều người, tưởng quốc xương đem trong lòng ngực phó tuệ đưa cho mầm nha. Quả quả như thế nào cũng đi vào triệu kỳ kinh ngạc nói. Tưởng quốc xương thay trả lời nói nàng là đang lung quả chủ nhân. Bên ngoài đang nói cái gì, phó tuệ đã không đang nghe, nàng toàn bộ lực chú ý đều bị trên giường bệnh lao giả hấp dẫn. Không, nói đúng ra, là bị che chở hắn cường đại công đức kim quang cùng búp lên ở trên giường bệnh chống không huyết vụ hấp dẫn. Sát phạt cùng thành tiểu cùng tồn tại, chiếu như vậy xem. Trên người hắn công đức ánh sáng rõ ràng để đến quá huyết vụ, theo lý thuyết, ở sống cái mười mấy, hai mươi năm hoàn toàn không thành vấn đề. Tinh thần lực từ trên người hắn đảo qua, Phó Tuệ không khỏi thở dài, cũng không biết nơi nào làm lôi thế, nhưng làm trong thân thể hắn tích như vậy nhiều độc tố. Mầm Nha chấp khởi lão giả tín hiệu xem mạch, một lát nàng nhíu mày nhìn về phía Phó Tuệ, quả quả, người kia viên nhân sâm có thể hay không cống hiến ra tới hoặc là làm triệu ra hướng ngươi ra tiền mua cũng đúng. Nghe được tiền, Phó Tuệ hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngược lại nghĩ đến cái gì, nàng lắc lắc đầu, đừng nói làm ngươi toàn bộ làm thuốc, chính là xả vài sợi căn cần đều không được, nhân sâm sợ đau. Mầm nha đầu tiên là sửng sốt, tiện đà khiếp sợ nói ngươi có thể nghe được thực vật thanh âm. Thanh âm, không, các nàng đều là dụng ý thức giao lưu, xem như đi. Nguyên lai gia phả thượng ghi lại lại là thật sự, thế gian thật sự có người có thể cùng thực vật giao lưu. Nhân sâm không thể dùng, phó tuệ nghĩ nghĩ, không bằng ta cho ngươi một giọt huyết đi. Ngươi huyết chẳng lẽ ngươi cũng là dược nhân? Dược nhân, nàng sắc thật toàn thân là bảo, khả năng đi. Phó tuệ trung quanh hạ, không tìm được có thể thịnh phóng đồ đự, cho ta tìm cái bình ngọc. Mầm nha phiên phiên chính mình bao, không có trong không. Phó tuệ tham dò nhìn nhìn, tuyển cái phẩm chất thượng giai, đảo ra bên trong thuốc viên. Lao ra tử thời gian không nhiều lắm, mầm nha há miệng thở dốc không dám ngăn cản. Phó tuệ liếc nàng liếc mắt một cái, đem thuốc viên tùy tay hướng nàng trước người một ném. Sấn nàng luống cuống tay chân mà đi tiếp thuốc viên khi, rối tay khắp cái quyết, thanh trừ bên trong dược vị. Theo sau, móng tay xẹt qua lòng bàn tay té một giọt huyết tiến bình ngọc. Người trong không khí mùi thơm lạ lùng, mâm nha cảm thấy đầu mình đều thanh tỉnh vài phần. Ngươi, ngươi huyết nàng lộc cục nuốt một ngụm nước miếng, gia nan nói lại là gia phả có thể làm người khởi tử hồi sinh kim sắc máu thiên tuyển chi tử tính cái quỷ, trước mắt cái này mới thật là hành tẩu đường tăng thịt. Nay huyết không thể trực tiếp cấp lão thủ trưởng uống sao khởi tử hồi sinh a? Nàng thật muốn kiến thức kiến thức. Không thể, hư bất thụ bổ. Phó tuệ chuyển động bình ngọc, ngươi không phải muốn nhân sâm dược tính sao? Ta đem máu cùng nhân sâm dược tính tương tự bộ phận, lấy ra ra tới cho ngươi. Không không, không cần sợ Phó tuệ thật muốn động thủ, Mầm Nha vội nói ta pha loãng một chút dùng ở dược sẽ càng tốt. Dùng máu phối dược. Đúng đúng, lao thủ trường độc, yêu cầu bất tử thảo, nhân sâm, đang lung quả, trộn lẫn máu tới phối chế. Ta vốn là phải dùng chính mình huyết, hiện tại ngài cái này càng tốt. Không tự giác mà nàng đối phó tuệ liền dùng kính ngữ. Phó tuệ mày nhăn lại, người khác huyết cũng có thể sao? Không phải, chỉ có ta, quan láo cùng thiên tuyển chi tử huyết có thể, bất quá hiện tại bỏ thêm cái ngải. Nàng cùng quan láo huyết, sở dĩ có thể dùng để phối dược, là bởi vì bọn họ hàng năm dùng dược thực dược, máu mang theo dự tính. Thiên tuyển chi tử, nói đúng vậy tống tháng 11 đi. Phó tuệ suy nghĩ một chút, liền đem việc này bung ra, người nọ tham làm sao bây giờ vẫn là thiếu a lúc trước là sợ ta huyết dược hiệu không đủ mới đánh ngài kia viên nhân sâm chủ ý mầm nha không hảo ý thức mà cười cười triệu gia bị có thấp niên đại nhân sâm vậy ngươi phối dược đi thôi phó tuệ đem trang máu bình ngọc cho nàng dọn cái tiểu ghế ngồi ở lão nhân trước giường ta ở chỗ này thủ không tuân thủ ở chỗ này nàng sợ trung gian ở ra cái gì biến cố hảo ra đây liền đi mầm nha nắm chặt bình ngọc bước nhanh ra phòng bệnh triều chờ ở cửa tưởng quốc xương duỗi tay nói đang lung quả cho ta đi Tưởng Quốc Sương đem đăng lung quả tiểu tâm mà đưa qua đi, hướng nàng phía sau nhìn nhìn, quả quả như thế nào không ra tới. Mầm nha mím môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên không nên để lộ ra nữ hoa hoa bí mật, nhưng nếu là không nói, Triệu Dễ chỉ sợ sẽ không làm nàng, thời gian dài lưu tại phòng bệnh. Ta cháu gái từ nhỏ phúc vận siêu cường, khiến cho nàng ở lao thủ trưởng bên người thủ đi. Bình thanh ngục giam tác động quá nhiều người tâm, cho nên nó vừa ra sự, tin tức linh thông lập tức sẽ biết. Lão gia tử về hưu lâu rồi, Lại hơn nữa tống trưởng kỳ hôm nay xin nghỉ ở nhà, cho nên biết đến tương đối chế. Biết triệu gia ở tìm phó hủ, này không, đại buổi tối lao gia tử chính là đi bộ chạy tới, chính là tưởng canh dự ở triệu dễ bên người, cũng may trước tiến nội, hỏi tham gia cháu gái tin tức. Lại không nghĩ rằng kinh hỉ tới nhanh như vậy. Phó tuệ ở bên trong nghe được lao gia tử thanh âm, nhảy xuống ghế kéo ra môn, tựa chim én bay ra tới, ha ha ra ra, ra ra, ai ra, ta bảo bối, ra ra nhưng tìm được người. Muốn chết ta lão già tử một phen bế lên phát lại đây cháu gái, gầy gầy. Theo sát sau đó Tống Trường Kỳ, xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, đây là cha ta. Triệu Kỳ sờ sờ cánh tay thượng nổi ra gà, trong lòng thầm nghĩ Tống gia gia lại là như vậy buồn nôn, còn có, quả quả cư nhiên là Tống gia hài tử, mấy năm trước không nghe nói Tưởng Lan Thẩm mang thai sinh nữ nha. Hi hi phó tuệ ôm lấy lão già tử cổ, cọ cọ, gia gia, ta lợi hại không lợi hại nhanh như vậy liền tìm đến ngài. Lợi hại lợi hại nhà ta phúc bảo lợi hại nhất, tống lao ngài hảo tưởng quốc sương tệ đến lao ra tử bên người, tự giới thiệu nói ta là quả quả cứu cứu tưởng quốc sương, quả quả còn không phải là phúc bảo sao, liền đi khuyết thượng quang, lao ra tử đánh giá phiên trước mắt tháp sát đại hán, đầu một trận vụ vụ, phúc bảo ở kế tìm được thân sinh ba ba lúc sau, lại tìm được rồi thân sinh mẹ sao, từ từ ngươi làm ta chậm rãi lao ra tử ôm phó tuệ hướng một bên ghế dài thượng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nhìn tưởng quốc sương như vậy cao quá có cảm giác cá bách, ngồi xuống nói, tưởng quốc Sương ngoan ngoãn mà ở lão gia tử bên người ngồi xong, ngươi muội muội kết hôn sao? Nếu là kết hôn, vậy đương bình thường thân thích lui tới, không kết hôn, sách nếu không làm nàng cùng phó hủ kia tiểu tử thâu thấu, lão gia tử còn ở nóc bổ, tưởng quốc Sương lại là sợ ngây người, hắn ngây ngốc nhìn phó tuệ xác nhận nói kết, kết đi không kết hôn có thể có lớn như vậy khuyết nữ, ân phó tuệ gật gật đầu, phu hòa nói kết, không đúng, lão gia tử là quả quả gia gia. Nhà mình Nhi Tử kết không kết hôn hắn không biết lao, lao gia tử, ta muội muội là Tường Lan, đã sớm gả cho ngươi Nhi Tử Tống Khải Hải. Lao gia tử không đến Lao Niên si ngốc đi. Gì Lao gia tử cả kinh trận tròn mắt, ngươi muội muội là Tường Lan. Đúng vậy, đúng rồi Tưởng Cốt xương cảm thấy đi, đầu mình khả năng không đủ dùng, cùng Lao gia tử nói chuyện, sao liền như vậy lao lực lý, không khỏi lẩm bẩm chẳng lẽ quả quả còn có mấy cái mẹ không thành? Không có a phó tuệ nói ta liền một cái mẹ. Khu lao gia tử không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải hỏi không phải nói đã chết sao, người sao lại sống. Khu khu tống trưởng kỳ bị lao gia tử những lời này cả kinh, bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Cha, cha hắn kéo kéo lao gia tử quần áo, nhỏ giọng nói ta có thể đừng như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao. Phúc bảo nhiều cứu cứu, chẳng khác nào thêm một cái người đau, ngài đến mức này sao, vừa thấy mặt liền nói như vậy chắt tâm nói. Phó tuệ bái lao gia tử cánh tay, để sát vào tống trưởng kỳ nhìn nhìn, đại bá. Tống trưởng kỳ sử sốt, tiện đà mặt mày hớn hở mà đáp, "Ai, Phúc bảo." Đại ba phó tuệ triều hắn quán quán tay nhỏ, lần đầu gặp mặt, một trương đại đoàn kết không chê thiếu, mười trương không ngại nhiều, ngài xem cấp điểm lễ gặp mặt đi. "Biết." Không đợi Tống trưởng kỳ phản ứng lại đây đi phiên túi láo, Tưởng Quốc Sương vội đệ một phen tiền giấy lại đây, "Quả quả, cho ngươi, đều cho ngươi, trong nhà còn có hai trương sổ tiết kiệm, đều là ta mấy năm nay tồn hạn, quay đầu lại tìm xem cũng đưa cho ngươi." Lão gia tử vừa nghe, kinh ngạc nói ngươi không kết hôn có bà nương gia tiểu nhân nhưng nói không nên lời lời này tới hắc hắc tưởng quốc xương gãi đầu thở dài nào dám ai trong thanh âm càng có rất nhiều một loại đau kịch liệt cùng vô lại đêm khuya mộng hồi trong lòng bảo tồn hối hận cùng đối tự mình chán ghét làm hắn nhiều năm không thể tiêu tan năm đó hắn nếu lại cẩn thận một chút hoặc là vừa nhập ngũ liền sửa cái tên làm sao làm hại một nhà già trẻ chết thảm đồng thời hắn cũng thật sợ là quỷ tử cương chế di rời tổ quốc giải phóng nhưng hắn quân nhân thân phận không thay đổi, chỉ là đối chiến địch nhân thay đổi mà thôi. Hắn sợ chính mình cưới vợ, sinh tử, còn sẽ gặp năm đó kia một màn. Lào ra tử không nói gì mà vỗ vô, vô vai hắn, ý bảo cháu gái đem tiền giấy nhận lấy, mặc kệ có vô huyết thống, chỉ cần bọn họ lẫn nhau còn nhận tường lan, như vậy bọn họ chính là vĩnh viễn cậu cháu. Phó tuệ rôi tay tiếp nhận, vui vẻ mà đếm đếm, nô, no, phiếu liền không nói, quang tiền liền có 78. Khụ nhìn mấy chục đồng tiền bị phó tuệ đếm một lần lại một lần, tưởng quốc xương mặt nhiệt nói ra tới cấp thiếu điểm. Bất quá không sợ, về sau cứu cứu tiền lương, trừ bỏ giúp đỡ vài vị chiến hữu người nhà cùng chút ít phí tổn ngoại đều cho ngươi. Phó tuệ một bên đem tiền giấy hướng chính mình áo khoác trang, một bên hiếu kỳ nói, kia có bao nhiêu à? Tưởng quốc xương liếc xéo chát xuống tay, cầm một phen tiền hảo cấp cũng không phải không cho cũng không phải tống trường kỳ, đỉnh đỉnh ngực, cứu cứu chức vị không cao, cũng liền so ngươi đại bá cao như vậy một bậc. Mỗi tháng tiền lương thêm trợ cấp là 300 nguyên. Bất quá hắn sổ tiết kiệm thượng con số cũng không ít, phải biết rằng giảm lương chế thi hành trước, hắn mỗi tháng tiền lương là hơn 400 đâu. Nga Phó Tuệ kéo trường âm, chiều hắn giơ ngón tay cái lên, thật lợi hại so 33 tiền lương nhiều vài lần, chỉ so ra già lênh thiếu 10 khối. Tưởng Quốc Xương bị khen đến lâng lâng nhiên, càng thêm mà đem sống lương đính đến thẳng tắp. Phúc Bảo tống trưởng Kỳ Yên lặng mà đem tiền hảo trang hồi trong túi, đại bá ra tới đến cấp, trong túi không trang cái gì tiền. Trở trở về lại cho ngươi lễ gặp mặt ha." Phó Tuệ đào đào áo khoác túi, đem thi vi phiếu nhét vào trong tay hắn, "Đại bá, ngươi không cần cho ta đại đoàn kết, giúp ta đem nó mua đi, muốn màu sắc rực rỡ." Liên ánh đèn thấy rõ trong tay phiếu, nói thật, Tống trưởng Kỳ có chút chân mềm, "Phúc, Phúc bảo, màu sắc rực rỡ chẳng những muốn phiếu đòi tiền, nó còn muốn kiểu hồi cuốn. Cái này không sợ Phương Đình mang theo Phương Vũ dẫn theo thức ăn lại đây, biết công công dùng đăng lung quả là Tống gia Hải tử mang đến." Vội tự mình lại đây nói lời cảm tạ, ta nơi đó có kiểu hồi quấn, hôm nào đưa cho ngươi. Phúc Bảo phải không nàng thích tiểu cô nương tên, vừa nghe liền phúc khí tràn đầy, A di mang theo chút ăn, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Muốn đến bây giờ nàng còn không có ăn cơm chiều đâu, Phó Tuệ nói nghiêng nghiêng đầu, chiều Phương đỉnh phía sau nhìn lại, đối diện thượng Nam Hải Ô trầm trầm, sâu thẳm con ngươi, a, ngươi cũng ở chỗ này. Phương Vũ gật gật đầu, trước mắt tiểu nha đầu, thật giống một đạo vĩnh viễn cũng giải không xong toán học đề tổng hội lúc nào cũng mang cho người kinh hỉ. các ngươi nhận thức phương đình sở sở phó tuệ bím tóc. nhận thức phó tuệ thành thật nói, hắn từng tặng cho ta một con gà, ta còn đem hắn đánh ngã quá một lần. theo phó tuệ nói, phương vũ hồi tưởng khởi đào nguyên thôn cùng tiểu nha đầu tiếp xúc vài lần trải qua, không nói gì mà chửi chửi khoe miệng. kia thật sự là quá tốt, về sau hai người các ngươi có thể ở bên nhau chơi. trong đại viện hài tử thực tính bảnh ngoại, hai người cùng nhau, không cần lo lắng bị người khi dễ. phương đình nắm phó tuệ tay đem nàng giao cho Phương Vũ, Tiểu Vũ, Phúc Bảo đói bụng, ngươi mang nàng đi ăn cơm, phải hảo hảo chiếu cố nàng nha." Tưởng Quốc Sương quấn lấy lao ra tử đang hỏi tưởng lan mấy năm nay sinh hoạt tình huống, tổng trưởng kỳ cái này đại bá suy nghĩ, còn hãm sắp tới đem tổn thất một ngàn nhiều đồng tiền không nhổ ra được, ai cũng không chú ý tới phương đình động tác. Nắm trong tay mềm mại giống ngủ bột màn thầu tiểu béo tay, Phương Vũ cứng đờ. Nhanh lên nha, phó tuệ rũa cổ người người, ta đều người được canh gà hương vị. Không tiếng động mà than một tiếng, Phương Vũ nhận mệnh mà nắm tiểu nha đầu xuyên qua đám người, đi đến phòng bệnh cách vách một gian phòng khách. Sofa trước trường kỷ thượng bãi đầy thức ăn, chẳng qua những người khác lực chú ý đều ở phòng bệnh cùng phối dư thất, ai cũng vô tâm tình ăn, sở hữu đồ ăn đều còn không có động đũa đâu. Hoa, bánh bao, bánh bao cuộn, đường đỏ gạo kê cháo, canh gà, hấp cá, cải trắng miến hầm thịt, nô, mỗi cái đều thơm quá, cái nào đều muốn ăn. Trước rửa tay Phương Vũ kéo lấy hướng trường kỷ thượng phát phó tuệ, lại đây. Phòng khách bên trong có cái toilet, Phương Vũ mang theo nàng rửa rửa tay, sau đó ra tới múc một chén canh gà đưa cho nàng. Phó Tuệ tiếp nhận nói thanh tạ, Tiểu Tâm mà bưng đi ra ngoài. Phương Vũ xem đến sửng sốt, ngươi không ở này ăn. Ở Phó Tuệ dặn dò hắn, ngươi đừng đều ăn sạch nha. Phương Vũ bất đắc dĩ mà xoa xoa ngạch, đương hắn là thùng cơm a, vậy ngươi ra bên ngoài chạy cái gì? Cấp gia ra, ra đưa canh gà Phó Tuệ nói. Phương Vũ nghe được sửng sốt, cho ngươi ra gia đưa xong, còn cho ai đưa? Đại bá Cứu cứu, phó thúc thúc, phó gia gia, Đừng tặng, làm cho bọn họ lại đây ăn đi. Chờ nàng một chén chén mà đưa ra đi, lại trở về, đồ ăn đều lạnh. Phương Đình Lanh muốn tìm cháu gái, cháu ngoại gái lao ra tử, tưởng quốc xương, ngừng ở cửa cười nói Phúc bảo thật là cái hiếu thuận hảo hài tử. Dứt lời, nàng đẩy cửa ra, Phúc bảo, canh gả không, có A-di sao? A-di phó tuệ đem trong tay canh đưa cho nàng, cái này cho ngươi. Sau đó không đợi Phương Đình cảm động. Nàng nào lên trước túm lao Gia tử cùng tưởng quốc xương, "Da da, cứu cứu, mau tới, thật nhiều ăn." "Hảo hảo, da da ăn, da da ăn lão gia tử ở cháu gái kéo túm hạ, phụ họa mà ở sofa trước ngồi xuống, tiếp nhận phương Vũ từ toilet linh tới khăn lông ướt, xoa xoa tay, sau đó đem khăn lông đưa cho cảm động đến đỏ hốc mắt tưởng quốc xương. Phó Tuệ cầm chén tự mình cấp hai người múc canh, quay đầu lại nhìn hạ, hỏi lão gia tử nói đại bá đâu?" Tống trưởng Kỳ yên lặng mà đẩy cửa ra đi đến. Đại bá, mau tới mau tới, ta cho ngài thịnh canh gà uống. Suy lão gia tử bẹp bẹp miệng, đối hắn như vậy hảo làm gì làm hắn mua cái tivi đều không tình nguyện. Phó Tuệ hắn là ngài nhi tử a. Tống trưởng Kỳ chất tâm, cùng phúc bảo đối hắn tốt như vậy, là dính lao gia tử quang. Mấy người khi nói chuyện, Phương Vũ yên lặng mà chuẩn bị hảo hộp đồ ăn, đi thôi, ta bồi ngươi cấp phó thuốc đưa đi. Phó Tuệ ứng hòa liền phải đi, lão gia tử chạy nhanh túm chặt, đem chính mình canh chén tiến đến phó Tuệ bên môi uống điểm canh ấm áp dạ dày ở đi. Phương Đình mấy khẩu đem canh uống cạn, đứng lên nói ta cùng các ngươi đi. Đại nương, không cần Phương Vũ nói nhìn nhìn Lão gia tử, ngài lưu lại. Lão gia tử đức cao vọng chúng, triệu ra như thế nào cũng đến có người lưu lại triều trang đi. Phương Đình bật cười, nàng thế nhưng không cái hài tử suy xét đến Chu Toàn, hành đi, ngươi mang theo phúc bảo xuống lầu khi cẩn thận một chút. Vội vàng uống lên nửa chén canh, Phó tuệ hướng mấy người xua xua tay, lôi kéo Phương Vũ ra cửa hai người đi rồi, phương Đình không yên tâm, tiêu danh sĩ binh đi theo hai người phía sau. hai người một đường hỏi, ở một khắc đống phòng bệnh lầu hai tìm được rồi phó hủ phó thúc thúc, quả quả phó hủ buông trong tay khăn lông, cấp phụ thân dịch hảo trăn, sao ngươi lại tới đây, vị này chính là ngai hảo, ta tiêu phương vũ, ân ân, ta cùng phương vũ cho ngài cùng phó gia gia đưa ăn tới. phó tuệ nói nhìn xung quanh hạ, phó thúc thúc cùng ngươi một khối lại đây cái kia cà cà đầu, biết phó tuệ hỏi chính là. Triệu Kỳ phái cho hắn dùng tên kia binh lính, thúc thúc này tạm thời không có việc gì, khiến cho hắn đi trở về. Khi nói chuyện, đi theo hai người tới binh lính, đứng ở cửa không tiếng động mà cùng phó hủ chào hỏi. Phó hủ nhận thức người này, biết là Triệu gia phái tới đi theo hai đứa nhỏ, trong lòng lòng hạ. Phó tử tiện là pháp nhân, phó hủ thác quan hệ mới miễn cưỡng trụ vào này gian nhiều người phong bệnh, mang hộp đồ ăn vừa mở ra, lập tức có người nhỏ giọng kêu lên a, canh gà, còn có gạo kê cháo, thật phong phú. Phó hủ chiều mọi người cười gật gật đầu, múc chén Mẹ du nhéo phó tử tiện cảm, cho hắn rót đi xuống. Phó Gia Gia còn không có tỉnh sao phó tuệ để sát vào nhìn nhìn. Ân, đừng lo lắng, ngủ đủ rồi hắn liền tỉnh. Một chén canh rót xong, phó hủ nhìn về phía phó tuệ, quả quả ăn qua sao. Phó tuệ lắc lắc đầu, chỉ uống lên nửa chén canh gà. Mấy ngày ở chung, tiểu Gia hỏa lượng cơm ăn, phó hủ vẫn là biết đến, toại lấy chiếc đua gấp cái bánh bao cho nàng, ăn đi. Thiếu một người. Phó tuệ không cần lo lắng mang đến thức ăn không đủ, vội vui mừng mà tiếp nhận, đôi tay phủng rất lớn cắn một ngụm, hạnh phúc mà hiếp hiếp mắt, thương quá, hảo hảo ăn. Người cũng ăn. Phó hủ lại gấp một cái, đưa cho nhìn phó tuệ ngây ra phương vũ. Bởi vì ra ra sự, phương vũ tâm tình áp lực, một ngày tới cũng chưa như thế nào ăn cái gì, này sẽ nhìn phó tuệ ăn tướng. Hắn đột nhiên phát hiện rất muốn đi theo cắn thượng một ngụm, chần trơ hạ, phương vũ rôi tay tiếp nhận ăn lên. Phó hủ bưng lên buồn, bay nhanh mà đi tranh thủy phòng. Đem bên trong thủy đảo rớt, rửa rửa khăn lông Thỉnh thoảng trở về, mồm to mà đi theo ăn lên Phương Vũ cùng phó tuệ một cái bánh bao ăn xong Liền không ở muốn. phó thúc thúc Ta tìm được ông nội của ta A phó hủ cứng lại, chậm rãi buông xuống trong miệng bánh bao Ở bệnh viện tìm được sao quả quả ra ra cũng sinh bệnh Đúng rồi phó tuệ gật gật đầu, còn có đại bá kia, ngươi đại bá gọi là gì ngươi ra ra ở tại cái nào phòng bệnh Ngày mai thúc thúc mua vài thứ đi xem hắn Phụ thân vẫn luôn không tỉnh. Hắn tạm thời không dám rời đi nửa bước. Ta đại bá kêu Phó Tuệ gái gái đầu, ta không biết, bất quá ta biết ra gia gia cùng ta ba mẹ tên, ông nội của ta kêu Tống Thừa vận, ba ba kêu Tống Khải Hải, mụ mụ kêu tường Lan. Tống, Tống Khải Hải, ngươi nói ngươi ba ba kêu Tống Khải Hải phó hủ cảm thấy thế giới có điểm tiểu, hắn ở xe lửa thượng nhặt cái nữ hoa, thế nhưng nhặt được Tống Khải Hải bảo bối khuê nữ, hơn nữa giữa trưa hắn còn ôm nhân gia hài tử, ở hài tử ra trưởng trước mặt dạo qua một vòng đúng vậy phó tuệ mở ra hắn đặt ở mép giường tay phải lấy ra bản thân túi sách móc ra nhận thân yến ngày đó hắn thác tiểu vương thúc thúc đưa cho chính mình bích ngọc hồ lô xem ngươi tặng cho ta phó hủ tiếp nhận hồ lô buồn bực nói là ta đưa bất quá ta nhớ rõ xe lửa thượng ta lục soát quá ngươi túi sách bên trong cũng không có nó phó tuệ vươn tay cổ tay điểm điểm tiểu tấn nó ngậm đi rồi phó hủ chỉ đương con rắn nhỏ bướng mình lại không biết là phó tuệ lúc ấy không nghĩ cùng hắn tương nhận sợ bị hắn đưa về nhà cuối cùng một viên hạt sen lại hàn huyên một lát phó hủ biết không phải lão gia tử sinh bệnh tống gia phụ tử là tới bệnh viện vấn an lao thủ trưởng vừa lúc gặp quả quả mà lao thủ trưởng dược mầm nha cũng đã ở sướng đem thủy tốt chén đua cất vào hộp đồ ăn phó hủ tìm ra phó tuệ trang quần áo tiểu tay nải cùng nhau giao cho phương vũ sau đó hắn đem túi sách cấp phó tuệ vác ở trên người cũng ôm ôm nàng nơi này lộn xộn thúc thúc không lưu người người trước cùng tiểu ca ca trở về ngày mai ta đi xem ngươi Ân, tốt. Phó tuệ vô vô hàn bối, lại cùng hắn vây vây tay nhỏ, liền đi theo phương vũ phía sau đi rồi. Nha đầu thúi phó hủ nhìn bay nhanh mà dắt lấy tiểu ca ca tay, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu thang phó tuệ, cả giận liền điểm không tha đều không có. Đêm đã khuya, tuyết hạ đến cũng càng thêm mà lớn, hai người cho nhau nâng một chân thâm một chân tiền mà, về tới lao thủ trưởng sở trụ tầng lầu, tống trưởng kỳ cùng tưởng quốc xương đã cơm nước xong, đi phối dược ngoài cửa phòng hỗ trợ thủ hai người cùng canh giữ ở lão thủ trưởng phòng bệnh ngoại triệu gia phụ tử chào hỏi liền đẩy ra phòng khách môn lão gia tử phương đình vội cầm khăn lông cấp hai người vây vây trên người tuyết phúc bảo lệnh hay không phương đình xem xét mắt phó tuệ kia ăn mặc căng rộng không thế nào nhanh nhẹn áo khoác người nho nhỏ nhân nhi như thế nào xuyên quần áo khoác là không mang hậu quần áo sao lão gia tử mở ra phó tuệ bọc nhỏ một thân quân trang một bộ áo lót một đôi mỏng giày bông hai xong vớ nhưng không một kiện hậu quần áo cũng chưa mang Ngày mai đến đi thương trưởng mua hai thân. Nhà ta tích góp có vài dẹt cùng đông Phương Đình nói quay đầu lại ta làm trong nhà lý tỷ, cấp Phúc Bảo làm hai thân. Thương trưởng bán tổng không có chính mình khâu vá vừa người. Vậy cảm ơn lão gia tử khách khí mà tiếp nhận rồi nàng hảo ý. Phúc Bảo trái cây nhưng không ngừng cái này giới, ngài còn cùng ta khách khí. Phương Đình cười lắc lắc, trong lòng lại đem phó tuệ đương khuê nữ đối đãi. Bên này không giống phó tử tiện trụ bình thường phòng bệnh như vậy lánh, trong phòng trang máy sửa. Phương Đình cởi bỏ phó tuệ bên hông dây lưng, cho nàng cởi áo khoác, thay đổi trên chân nước đẫm miên vớ giày đông. Lao ra tử đem lò thượng ôn canh gà đoan xuống dưới, một người cấp thịnh một chén, mau uống đi, ấm áp thân mình. Phó tuệ uống canh gà, ăn bánh bao, Phương Đình ngồi ở nàng phía sau, giúp nàng đem lông xù xù bím tóc cởi bỏ, đợi chút liền ngủ, phúc bảo, dì liền không cho ngươi chát đi lên đi. Ấn phó tuệ trong miệng nhai đồ ăn, hàm hồ mà ứng thanh. Một bữa cơm ăn xong, Phương Đình nhanh nhẹn mà thu thập mặt bàn tống thúc thiên vãn tuyết đại ngươi cùng phúc bảo cũng đừng đi trở về ta ôm giường chăn tử tới các ngươi ra hai liền ở bên này trên sofa thấu cùng một đêm đi phó hủ lột ra phúc ở trên mặt nhiệt khăn lông ta muốn ở trong phòng bệnh ngủ phương đình sửng sốt nhìn về phía lao gia tử có chút khó xử này công công hiện tại nội tạng suy thoái bác sĩ hộ sĩ đều nghiêm cấm người nhà nhân viên tiến vào nói là sợ bọn họ trên người mang theo vi khuẩn lại làm công công đã chịu cảm nhiễm ta cùng triệu dễ nói lao gia tử buông trong tay cấp phó tuệ lau mặt nhiệt khăn lông, đứng dậy đi ngoài cửa, lao ra tử ra mặt, việc này hơn phân nửa là thành, phương đình lại lần nữa đánh buồn nước gấm, phúc bảo ta giúp ngươi lau mình, đổi thân quần áo đi, tiểu cô nương trên người lộ ra nhàn nhạt mùi hoa quả hương, chẳng những không nhẹ giờ, còn dễ ngửi thật sự, bất quá rốt cuộc buổi chiều đi tranh bình thành ngục giam, mà cảnh ngục nhóm tình huống lại cùng năm đó tiểu quỷ đầu hạ độc khí đạn có chút tương tự, hảo a tuy rằng mỗi ngày nàng đều dùng thanh kết thuật cho chính mình làm thanh kết nhưng là có thể có điều kiện tẩy một chút nước gấm thể sắc và tinh thần vẫn là thoải mái phó tuệ bên này ở trong phòng vệ sinh lau người phương vũ ngượng ngùng mà đứng lên yên lặng mà mở cửa đi đến bên ngoài ở triệu kỳ bên người ghế dài ngồi xuống dưới tống thúc khải hải đảm nhiệm thanh sơn huyện cục trưởng cục công an một là hắn có này năng lực nhị là ta vận tắc kết quả thật cùng ngài gia phúc bảo không quan hệ nếu không phải quan hệ phụ thân sinh tử để tránh lao ra tử ở mọi cách mà tìm kiếm lạn lấy cớ triệu dễ thật đúng là muốn đồng ý Cử mấy cái ví dụ, hắn đều không tin, lão gia tử gì đều không nghĩ nói, trực tiếp vươn tay. Triệu dễ hoảng sợ, tống thúc, ta không phải nói vài câu lời nói thật sao, ngươi không đến mức thẹn quá thành giận, muốn đánh ta đi. Tưởng cái gì đâu lão gia tử liếc xéo hắn một cái, bẻ cổ tay, nhìn xem hai ta ai sức lực đại. Thật, thiệt hay giả hắn năm nay mới 50 xuất đầu, chính trực trắng nhiên, lão gia đã có thể so với hắn trai nhỏ 2 tuổi, 70 nhiều. Từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều a láo ra tử chứng mắt nhanh lên triệu kỳ phương vũ không hẹn mà cùng mà thấu lại đây đây là tranh quyền lên tiếng đâu ta nói cho ngươi nghe triệu kỳ trộm mà cùng phương vũ kề hai nói nhỏ quả quả kia nha đầu thật giống cái bảo tàng chẳng những dưỡng đăng lung quả còn dưỡng cái cực đại nhân sâm theo ta thấy sợ có ngàn năm hơn nữa nàng lái phi cơ giống khai món đồ chơi giống nhau bắn súng còn đặc chuẩn ai ta thật hâm mộ tống văn Hạo cùng tống trạch có cái lợi hại như vậy muội muội. Phương Vũ nghe được giật mình, sau một lúc lâu trợn trắng mắt, ý của ngươi là, ngươi đối có ta như vậy một cái, vô năng đệ đệ thực thất vọng rồi. Là có như vậy một chút. Phương Vũ ánh mắt sâu thẳm mà liếc liếc hắn, cùng lý, ta đối có ngươi như vậy cái, vô năng ca ca cũng thực thất vọng. Ta như thế nào vô năng? 20 tuổi thiếu tá ra triệu kỳ sốc lên áo khoác, vô vô chính mình hơn trường, xem nhiều năm thanh đầy hứa hẹn à. Nếu không phải gia gia bệnh tình nguy kịch, một đám người vội vã cho ngươi lót đường, thử Phương Vũ cười lạnh. Ngươi có thể bỏ đến nhanh như vậy?" Triệu Kỳ nghẹn ngẹn, lại là không lời gì để nói. Đúng lúc vào lúc này, lão gia tử cùng Triệu Dễ phân ra thắng bại. "A, thế nào?" Nháy mắt hạ gục. Lão gia tử đắc ý giảo dần nói, "Ta vừa rồi không phản ứng lại đây Triệu Dễ hoảng hốt nói trống thúc, chúng ta lại đến một lần. Hành đi lão gia tử hào phóng mà vươn tay, sau đó lại là một lần tốc chiến tốc thắng, ta cùng Khải Hải năm đó vì cái gì song song trở lại Đào Nguyên thôn, ngươi lại không phải không biết, đó chính là lá dụng về cội." chờ chết đâu. Nhưng ngươi xem ta hiện tại, chân cẳng cái này nhanh nhẹn tính, giống cái gần đất xa trời lão nhân sao khải hải đâu? So năm đó lại như thế nào? Gì, còn không có nói thỏa nha phó tuệ mặc tốt quần áo ra tới, tò mò mà tệ đến lao ra tử bên người, xem xét ra ra đều trị không được người. Hoa, ngươi vết thương cũ như vậy trọng a mỗi cái tham gia quần ngũ trên người nhiều ít đều có chứa vết thương cũ, cho nên lúc trước cũng không nhìn kỹ. Phó tuệ quần áo ăn mặc mỏng, ôm tiểu thảm đuổi theo phương đỉnh được nghe lời này, nắm thảm tay bỗng nhiên run lên, nàng run rong nói phúc bảo, ngươi đã nhìn ra. bác gái phương vũ không thể tưởng tượng mà qua lại nhìn nhìn phương đình, triệu dễ, nàng nói chính là thật sự cho nên mới một đám mà gấp không chờ nổi muốn hắn trở về. tiểu vũ, đừng oán ngươi đại bá, hắn không phải không nghĩ cứu cha mẹ ngươi, mà là phương đình bụn mặt khóc không thành tiếng, mà là lúc ấy triệu kỳ hồng hốc mắt nói tiếp nói ta ba tiến đến trên đường bị người để lộ tin tức, gặp mai phục, cùng đi đã chết một người bị thương ba người. Phương Vũ bác sĩ nói như thế nào? Hảo, Hảo Triệu dễ nhìn thế tử, pha là không được tự nhiên nói khóc cái gì so vì cứu ta đương trưởng tử vong đồng chí, ta may mắn nhiều. Bác sĩ nói Triệu Kỳ không nghĩ làm đường đệ vẫn luôn hiểu lầm trong nhà, xem hắn nghị trí lực, có thể có ra ra một nửa, hắn là có thể sống thêm 8 năm, bằng không, nhiều nhất 5 năm. Phúc Bảo lao ra tử sờ sờ cháu gái đầu, còn lại nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nga, không phải cái gì đại sự, chờ ha. Phó tuệ nói xong, đang đang chạy về phòng khách, cầm lấy chính mình túi sách, dư quang đảo qua lúc trước xuyên quần áo khoác, nàng vội qua đi đem bên trong tiền giấy móc ra tới cất vào túi sách, ai nha, ta thiếu chút nữa không đem chính mình tiền quên mất. Truy lại đây triệu kỳ buồn cười mà sờ sờ nàng đầu, ẩn mang kỳ vọng nói quả quả, ngươi nếu có thể cứu hảo ta ba, ta về sau tiền lương đều cho ngươi. Nhiều y ta. Mỗi tháng tiền lương 65 nguyên, trợ cấp 20, tổng cộng có 85 đâu. Ai nha phó tuệ trà sát tay nhỏ, toàn muốn nhiều ngượng ngùng A. Nghe lời nghe âm, triệu kỳ kích động nói ngươi thật có thể cứu ta ba. Có thể A phó tuệ móc ra bình ngọc nhỏ, bất quá này viên hạt sen không thể cho ngươi ba một người ăn, ngươi mau đi đem ta đại bá, cứu cứu kêu lên tới. Hạt sen hạt sen có thể cứu người. Là kim liên lão ra tử xua xua tay, tiểu kỳ đi giúp phúc bảo gọi người đi. Hạt sen công hiệu quá mức cường đại, ba người phân thực mới hảo. Thỉnh thoảng, Tống Trường Kỳ tưởng quốc xương tùy triệu kỳ chạy tới, phó tuệ mang theo ba người trở về phòng khách, cũng vẽ cái kết giới, phong này phương không gian, đỡ phải bình ngọc mở ra hạt sen thanh hương giật đi ra ngoài. phó tuệ dựa theo bọn họ từng người tình huống, chia làm lớn nhỏ không đợi tam phân, sau đó hét lên một tiếng há mồm, ba người một trương miệng, hạt sen liền phi vào bọn họ trong miệng, theo sau hóa thành một cổ ái lưu, chạy về phía khắp người, ba người đều là bắn súng ra tới con nhân, cái nào trên người không có nhiều năm vết thương cũ chỉ là nặng nhẹ bất đồng thôi. "Nô, hảo sú A Phó Tuệ che lại cái mũi, vội vàng lui lại khai đi." Ba người theo bản năng mà nâng cánh tay ngửi ngửi, nôn một đám mà vội hướng bên trong phòng vệ sinh chạy. Phó Tuệ lén lút xử cái thanh kết thuật, đem không khí hơi chút mà tinh lọc như vậy một chút, sau đó mở cửa, vội lóe đi ra ngoài. "Phúc bảo, thế nào Phương Đình nôn nóng hỏi." "Triệu Kỳ, Phương Vũ cũng là mãn hàm chờ mong." "Gì? Ngươi giúp bọn hắn tìm tam thân quần áo đi, bọn họ hảo sú nga." Hạt sen ăn một lần hạ, liền sẽ chữa trị vết thương cũ, bài xuất trong cơ thể độc tố lao ra tử giúp đỡ giải thích xong, phụ họa nói đình đình, ngươi cho bọn hắn tìm thân quần áo thay đổi đi. Kia phương đình hỏi muốn hay không đánh chút nước gấm, làm cho bọn họ hảo hảo mà tẩy tẩy. Đại nam nhân muốn cái gì nước gấm á, láo ra tử xua xua tay, không cần. An qua hạt sen sau, kia cổ tân sinh cảm giác có bao nhiêu mãnh liệt, hắn hiểu lắm. Vừa lúc tẩy cái tắm nước lạnh, cho bọn hắn đại não hàng hạ nhiệt độ, ra tới sau không cần thấy phúc bảo phản ứng quá độ, kia hành phương đình đảo cũng dứt khoát, ta đi cho bọn hắn tìm quần áo. Ra ra phó tuệ xoa xoa mắt, ta mệt nhọc. lúc này, không đợi lao gia tử đang nói cái gì, triệu kỳ ôm phó tuệ liền cấp đưa đến lao thủ trưởng trong phòng bệnh. nay triệu kỳ mọi nơi nhìn quanh một vòng, trong phòng trừ bỏ ra ra ngủ giường bệnh, cũng chỉ có hai cái ghế dựa, quả quả ngươi ngủ nào nha? phó tuệ từ trên người hắn nhảy xuống, chỉ huy nói ngươi đi cách vách, dọn một cái sofa lại đây. Triệu kỳ nghe lời mà dọn sofa, lại ôm chăn thảm, sau đó giúp đỡ phô hảo, phó tuệ đá giày nhỏ bò lên trên đi, hướng cửa lao ra tử, phương vũ phất phất tay, nói thanh ngủ ngon. Chờ triệu kỳ lui đi ra ngoài, đóng cửa lại, phó tuệ liền lại đánh giá phiên trên giường lao nhân, cấp thua điểm chính mình công đức kim quang, mới yên tâm mà hở mắt. Phó tuệ là bị sau cửa sổ kéo kẹt thanh đánh thức, nàng xoa xoa mắt, khoác thảm hạ sofa, sau đó điểm chân nhỏ mở ra sau cửa sổ, hướng về phía bên ngoài đèn đầu. Chú một trưởng, ngươi có phiền hay không à, hơn phân nửa đêm sao ngươi ngủ? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, người nọ kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng, thình thịch rất đi xuống.